chương 465, tiến sĩ bằng nợ dung hợp, phụ kỳ rời đi chương 465, tiến sĩ bằng nợ dung hợp, phụ kỳ rời đi tiến sĩ bằng nợ triệt để giải ra trụ, vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy được đối phương rất là nhìn qua mắt, có thể bởi vì càng ngày càng nhìn quen mắt hắn bắt đầu liên tưởng lên, cuối cùng phát hiện đứa trẻ này thật giống chính là hắn lúc nhỏ, đại khái lúc năm, 6 tuổi dáng vẻ. Không thể không nói cũng là trí nhớ tương đương kinh người. Cũng bình thường, dù sao cũng là có bảy cái bằng cấp tiến sĩ nam nhân. Có hiểu. Tại sao chính mình có thể nhìn thấy sau một canh giờ chính mình? Hơn nữa cái này khi còn bé chính mình cứ giống bất ở quần mình, ngủ say. Con có, trước mặt mình, cái kia thật giống là chính mình thân thể, lại là xảy ra chuyện gì? Chính mình hiện tại là nằm ở một cái thế nào trạng thái? Tiến sĩ bằng nở đưa mắt tìm đến phía Ezic, hy vọng vấn đề có thể được giải đáp. Đây là linh hồn của ngươi. Ezic dùng một cái thần chú để tiến sĩ bằng nở thân thể không đến nỗi ngã quắc trên đất, hướng về tiến sĩ bằng nở lớn tuổi linh hồn giải thích, sau đó chỉ chỉ một cái khác trong ngủ mê linh hồn, mà cái này cũng là linh hồn của ngươi nghiệp, cũng chính là lời ngươi nói, hồn linh hồn. Cái gì? Tiến sĩ bằng nở cảm thấy khó có thể tin được. Ta biết này rất khó tin tưởng, nhưng đây quả thật là là sự thực." Ezith nói rằng, "Để ta hỏi ngươi một vấn đề đi, Tiến sĩ Bangner, ngươi cho rằng một người đang đối mặt kịch liệt đến nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng thời điểm gặp muốn làm gì? Cầu cứu." "Toa đi, an toàn rồi." Tiến sĩ Bangner nói rằng, "Đúng, chính là cái này, an toàn." Ezith gật đầu, "Đang đối mặt không cách nào chống lại nguy hiểm thời gian, nhân loại sinh lý bản năng chính là tìm được một cái chỗ an toàn, có thể trốn tránh. Mà một người, sinh lý trên cảm thấy đến an toàn nhất, ấm áp nhất thời điểm, là con ở mụ mụ trong bụng thời điểm." Còn chưa sinh ra trẻ con thời điểm, cứ việc từ sinh vật học tới nói khi đó vẫn không có ý thức, nhưng này chính là tồn tại với tiên tiên trong gen bản năng. Trời ơi, tiến sĩ Bang Nợ rất thông minh, vì lẽ đó có thể rất nhanh lý giải Ezith nói tới chính là có ý gì. Vì lẽ đó, tất cả liền rất sáng tỏ. Ezith hơi giơ tay, không trung hiện lên một ít đốm lửa tạo thành hình vẽ, chính là một cái tiến sĩ Bang Nợ. Theo Ezith giảng giải, hình ảnh kia cũng vẫn đang không ngừng biến hóa, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái tiến sĩ Bang Nợ, chỉ là đang đối mặt lệnh mạ phóng xạ loại kia khủng bố thương tổn, sinh lý không thể chịu đựng được thống khổ thời điểm. Trong tiềm thức, tinh thần của ngươi phân liệt thành hai cái, một cái là ngươi bây giờ, tỉnh táo ngươi, hầu như hoàn toàn quên thời đó trực diện tia gmathfrak mã lúc tất cả mọi chuyện, mà một cái khác ngươi, nhưng là trực diện sở hữu thấu cổ, cùng với nương theo mà đến, tất nhiên sản sinh sở hữu tâm tình tiêu cực, ở vô tận đau sót bên trong, ngươi, một cái khác ngươi, chỉ có thể ở trong tiềm thức tìm kiếm một cái nơi an toàn nhất. Vì lẽ đó, hắn bắt đầu hướng về trẻ con thời kỳ chuyển biến, mai đến tận thật sự biến thành một đứa con mít tâm trí, chỉ có chịu đựng vô tận thống khổ sau khi tất nhiên bạo ngược cùng thống khổ. Nhiều như vậy tâm tình tiêu cực, có thể làm ra đánh đập rất đập cho sự tỉnh, thành thật mà nói, ta không có gì lạ, thậm chí, khả năng hay là bởi vì tiến sĩ bằng nớ ngươi thiên tính tiện lương, cho nên mới không có tạo thành tiến một bước phá hoại. Chuyện này, tiến sĩ bằng nớ nhìn cái kia vẫn ngủ say tuổi thơ bản chính mình, vô tận cảm giác cái náy xông lên đầu, bởi vì có axit giải thích, vì lẽ đó hắn rõ ràng vậy thì là chính mình, có thể, cũng không tính là chính mình. Bởi vì vì bảo vệ ngươi mà sinh ra nhân cách Vì lẽ đó nói như vậy chỉ có đang đối mặt nguy hiểm thời điểm hắn mới gặp tiếp quản người thân thể, nhờ ngươi biến thân trở thành hút, nắm giữ vô cùng sức mạnh cùng phòng ngự, bảo vệ tiến sĩ bằng nợ sinh mệnh. Ezic đem tay trái tiến sĩ bằng nợ cùng tay phải một đốm lửa mô hình hợp lại cùng nhau, tiến sĩ bằng nợ, hoặc là người khổng lồ sẽ luôn, vẫn đều là cùng một người, tiến sĩ bằng nợ, ngươi cần biết được điểm này, như vậy chúng ta trị liệu mới có thể triển khai, ta chỉ chính là chính xác trị liệu, ta muốn làm thế nào? Tiến sĩ bằng nợ hỏi. Hắn lúc này đã không nghĩ tới đem hột tử thân thể mình bên trong hủy bỏ, Ezic giải thích, đã hoàn toàn giải đáp hắn nghi hoặc. Cẩn thận nghĩ đến cũng là như thế, coi như là phóng xạ biến đến dị, vì sao lại ở biến thân thời điểm mất đi ý thức đây? Cũng chỉ có một người khác cách, một cái khác, vẫn như cũng là tinh thần của chính mình hệ mới có thể giải thích. Rất đơn giản. Được rồi, nói đến cũng không phải rất đơn giản. Nói chung, ngươi nên cần lần thứ 2 trải nghiệm một hồi lúc trước đêm mạ phóng xạ thông cổ. Ezit suy nghĩ một chút nói rằng, lại trải qua một lần lễ mạ phóng xạ. Tiến sĩ bằng nờ nghi hoặc hỏi. Không không, ta không phải ý đó. Có điều cũng sát thực gần như, ý của ta là, ngươi cần tiếp nhận ngươi một nhân cách khác ký ức. Hai người các ngươi người, tuy rằng từ trên bản chất tới nói đều là cùng một người, nhưng ở tinh thần thể, trên linh hồn tới nói, cũng đã là hai cái người khác nhau, ngươi khống chế nhân loại bình thường hình thái, khống chế tuyệt đại đa số ký ức, mà hắn, khống chế ngươi một hình thái, kia điểm mạc cùng với mỗi một lần biến thân thời điểm lạm ra tất cả mọi chuyện ký ức. Ezith nói rằng, ngươi muốn không còn không khống chế được chính mình biến thân, liền cần một lần nữa đưa ngươi hai cái nhân cách dung hợp lại cùng nhau, như vậy, ngươi mới có thể nắm giữ trí nhớ đầy đủ, hoàn chỉnh tâm tình, cùng với hoàn toàn khống chế thân thể mình năng lực. Mà này, liền cần ngươi trải nghiệm sở hữu ký ức, sở hữu cảm giác Hai cái nhân cách đều trải qua. Nguyên bên trong, Tiến sĩ Bằng Nở cũng từng khống chế một hình thái, nhưng trên thực tế, hắn lúc đó làm được sự kiện tiên thời điểm dùng chính là trực tiếp đem một nhân cách triệt để tiêu diệt biện pháp. Điều này cũng làm cho dẫn đến Tiến sĩ Bằng Nở cũng lại biến sẽ không nhân loại dáng vẻ, hơn nữa còn mất đi càng phẫn nộ càng, càng cường đại năng lực, bởi vì sự phẫn nộ của hắn tâm tình cũng biến mất không còn tăng hơi. Ezit cũng là đối với thực thể phân tích sau khi mới đến ra Tiến sĩ Bằng Nở tâm tình kỳ thực có thiếu một mất cái kết luận này, không phải vậy căn bản không có cách nào giải thích Tiến sĩ Bằng Nở đối xử người khác thời điểm rộng rãi đều nói người mang lợi khí sát tâm tự lên, tiến sĩ bằng nợ này không chỉ có là một điểm sát tâm đều không lên, còn muốn có thể tự sát là tốt rồi. Điều này là bởi vì hắn sở hữu vấn nộ tâm tình, hầu như đều đến hụt nhân cách nơi nào đây. Đương nhiên, đánh đổi chính là biến tân trở thành hụt sau khi tuy rằng nắm giữ vô cùng sức mạnh thế nhưng vừa bắt đầu cũng cơ bản gặp đánh mất lý trí. Mãi đến tận hụt nhân cách phát dục đến nhất định thông minh sau khi mới được rồi một điểm. Vì lẽ đó e dịch lúc này mới đưa ra đề tiến sĩ bằng nợ dùng nhân cách dung hợp phương pháp trị liệu kiến nghị. Cứ như vậy, lý tưởng tình hình ngươi chính là một mũi tên hạ hai chim. Hai mỹ đầy đủ. Đương nhiên, nay chỉ chính là lý tưởng tình hình ấy, dù sao nhân cách dung hợp chuyện như vậy không phải tùy tùy tiện tiện một cái phép thuật là có thể làm được. Eris phép thuật tuy rằng có thể đem hai cái nhân cách dung hợp lại cùng nhau, thế nhưng sở hữu ký ức, cảm giác loại hình vẫn là cần chính tiến sĩ bằng nở đi chịu đựng. Vận dụng tâm linh cảm ứng lời nói Eris xác thực có thể để cho tiến sĩ bằng nở không đau đớn qua, có thể như vậy lời nói, không có trải qua đau lớn, như thế nào sẽ hiểu năng lực đến không dễ, tại sao có thể có như vậy vô tận lửa giận cùng bạo ngưỡng. Hốt càng phẫn nộ càng cường đại thể chất, chẳng phải là liền sẽ biến mất nhau. Vì bảo đảm hiệu quả trị liệu có thể đạt đến hoàn mỹ, Ezit cũng không tính vội bắt đầu luyện sử dụng tâm linh cảm ứng, vì lẽ đó hắn căn bản không nói cho chính Tiến sĩ bằng nợ còn có cái biện pháp này. Có đường lui tình huống mọi người thì sẽ không như vậy có liệu sức lực, đây là chuyện rất bình thường. Lúc nào có thể bắt đầu? Tiến sĩ bằng nợ liền một chút do dự đều không có liền hỏi. Bắt đầu đương nhiên là bất cứ lúc nào cũng có thể, nhưng vấn đề là Tiến sĩ bằng nợ ngươi nhất định phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, phải nhớ kỹ nơi ở có đáng giá nhớ kỹ đồ vật, ta nhưng không hi vọng cuối cùng còn lại chính là một cái chỉ biết vô tận vấn độ luôn. Vậy thì, quá đáng tiếc Ezith nói rằng, "Còn có, dung hợp phương thức là tiếp nhận mà không phải chống cự, không phải ăn mọn. Ta rõ ràng, ta sẽ tận ta có khả năng, nhìn cái kia vẫn như cũng là tuổi thơ trạng thái chính mình, Tiến sĩ bằng nở ánh mắt phức tạp, hết thảy tất cả, bốn lần nên do ta tự mình tới chịu đựng, nếu hắn chịu được được, hơn nữa hắn là ta. Như vậy ta tin tưởng, ta cũng nhất định có thể chịu được được. Rất tốt." Ezith gật đầu. "Ta cần làm cái gì chuẩn bị sao?" Tiến sĩ bằng nở hỏi. "Không cần. Chuẩn bị tí càng, đối mặt thống khổ là tốt rồi." Ezith mỉm cười nói. Sau đó, Tiến sĩ bằng nở linh hồn cảm giác mình như là bị món đồ gì khế độc một hồi, nguyên bản như là ở trong chân không, mặc dù là dùng sức bay nhảy cũng không có cách nào thay đổi vị trí, hiện tại nhưng ở hướng về một phương hướng bay đi, mà cái hướng kia là. Tiến sĩ bằng nở vừa nghiêng đầu, nhìn thấy hướng mình đụng tới cái kia tuổi thơ chính mình, chỉ thấy lúc này con mắt của hắn đã mở ra, trong con ngươi lạ rõ ràng màu xanh lục, vẻ mặt dữ tợn mà phẫn nộ, nho nhỏ nắm đấm cũng đã nắm chặt. Đến đây đi. Tiến sĩ bằng nở mở ra hai tay, muốn ôm chặt cái kia tuổi thơ chính mình. Kết quả, lại như là bị búa nặng đánh trúng bình thường, trong mấy mắt Tiến sĩ bằng nở đau đến liến ôn tiêu gen đều không hét lên được, nhưng mà này biện biện chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó, tiến sĩ bằng nở lại như là mất đi ý thức như thế, chỉ còn giữ lại thể linh hồn còn ở bản năng co giật bên trong, ý thức đã rơi vào trước cái kia đoàn hắn biến mất trong trí nhớ, chịu đựng lại một lần tấn khổ. Ở Ezith thị giác xem ra, nhưng là hai cái linh hồn trực tiếp bị Ezith lấy linh hồn bí thuật dung hợp ở cùng nhau, bởi vì vốn là đồng căn đồng nguyên, cái gọi là tác dụng phụ cũng có thể trực tiếp không cần cân nhắc, sau đó trực tiếp bị Ezith đưa vào tiến sĩ bằng nở thân thể bên trong đến cùng là thành công hay là thất bại, liền muốn xem vận khí. Ezit nhìn kỹ không nhúc nhích tiến sĩ băng lở, trong lòng căng khái, sau đó vất tay một cái bày xuống một đống trận pháp. Phòng hộ trận pháp, bảo vệ trận pháp, tinh tâm trận pháp, thanh khiết trận pháp, hàng ôn trận pháp. Các loại, đương nhiên, một đống lớn có lợi cho xúc tiến tinh thần linh hồn dung hợp trận pháp cũng là át không thể thiếu. Vận khí thứ này, không thể dự đoán, rất khó khống chế. Thế nhưng, trực tiếp sắp thành công suất tăng lên, biến tướng đem xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sát suất giảm thiểu, căn cứ nào đó có thể tính nam tử thuyết tương đối định lý, chẳng phải là thì tương đương với vận khí biến song chưa? đem tiến sĩ bằng nở mang đến trụ sở của hắn bên trong sắp xếp cẩn thận, Ezic lúc này mới thành thôi thành thôi đến xem chính mình sớm tan tầm tâm giấc mơ ký thác người, Tony sở tạc tình huống làm sao. Sau đó liền nhìn thấy Tony chính đang quay về một tấm bản kế hoạch đồ ra, lấy Ezic trí tuệ, tự nhiên là rất dễ dàng liền nhìn ra cái kia bản kế hoạch là một bộ mạt chiến giáp bản thiết kế, chỉ là thật giống cùng trong ấn tượng có chút không giống nhau lắm. Tại sao phía trên kia vụ văn cùng đường vệ như vậy quen thuộc đây? Ezic suy nghĩ một chút, rốt cục nghĩ ra đến, đó là trận pháp hoa văn. Tony trực tiếp đem đồ chơi kia họa ở chiến giáp bản kế hoạch lên. Cứ như vậy, hắn luôn làm gì, quả thực chính là không cần nói cũng biết. Khá lắm, khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp lại. Ezit cảm khái. Thành thật mà nói, Ezit cũng không biết hai người này kết hợp hoàn mỹ lên, sau đó sẽ bị người hoàn mỹ vận dụng lời nói, gặp tạo thành kết quả như thế nào, gặp gợi ra thế nào tương lai. Thế nhưng, mặc kệ nó, hô điệp cánh đều đập nhiều như vậy rơi xuống, hoàn toàn không kém lần này, tương lai làm sao vốn là hẳn là không cách nào bị dự đoán mới là bình thường. Ezic bắt được EIEox hạ lệ mộ tổ sau khi căn bản cũng không có dùng để dò xét quá tương lai, biết cái gọi là tương lai chỉ có thể hạn chế sự tưởng tượng của chính mình. Nếu như tương lai nhất định, thời gian sẽ không có ý nghĩa. Ezic cũng rất tò mò, như vậy Tony, đến tột cùng có thể trưởng thành đến trình độ nào? Gặp cho thế giới mang đến biến hóa như thế nào? Nghĩ, Ezic đi đến cả mạ tạ trong thư viện, nơi này, phụ kỳ chính ăn mặc một thân pháp sư bào, nhắm mắt hồi lượm, nửa ngày một chút động tĩnh đều không có phát ra. Tuy rằng nhìn như thật giống Tony cùng Ezit đi tới hẻo bờ lạ dở thế giới rất lâu mới trở về, có thể bởi vì không chế FIS box hạ gệ một tổ, Ezit bọn họ trở về thời gian chỉ có điều là dời đi một giây sau. Bu kỹ xử lý như thế nào vẫn như cũng là cái vấn đề, thế nhưng Tony lựa chọn mặc kệ, hoặc là nói, là lựa chọn tạm thời lơ là. Hắn lúc này đã toàn tâm toàn ý địa gùi đầu vào đối với khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng đối với phép thuật học tập bên trong. Ưu, phải báo, thế nhưng hắn dự định đối với chân chính nên báo thù người thủ người lãnh tụ, không hề phản kháng ý tứ, tùy ý làm, vốn là bị người khống chế mới làm ra chuyện này bù kỳ không đáng hắn độ tụ. Bùi Kỷ như là mất hồn như thế, nguyên bản là muốn chết một bách, có thể hiện tại Tôn Nhi thẳng thắn mặc kệ hắn. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nên làm như gì, người máy như thế, nhìn thấy một cái pháp sư tính toán tu hành liền học lên. Đương nhiên, khẳng định là không có học được vị. Nếu như tính toán chỉ là vì trốn tránh mà không phải vì làm rõ tâm tư, vậy coi như là ngồi bảo chết cũng là không có tác dụng. Ezith nói, Bùi Kỷ chậm rãi mở mắt ra, có chút khó hứng, hắn rõ ràng Ezith nói chính là sự thực, nhưng hắn hoàn toàn không biết chính mình nên làm sao đi đối mặt. Nghe cái tin tức ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú, Ezil nói, cả nền America còn sống sót. Bù Kỳ, siêu chiến binh thể chất để hắn có thể ở Bắc Cực băng viết bên trong tiếp tục sống sót, chỉ có điều là tương tự với người như thế ngủ đông trạng thái, SHELZ vẫn đang tìm kiếm hắn, gần nhất có một ít phát hiện. Ezil phất tay một cái, Bù Kỳ trước mặt xuất hiện một ly cà phê nóng hổi, còn có một cái hành lý túi, tin tưởng ngươi biết SHELZ hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Bên trong nhưng là có không ít SHELZA, ta kiến nghị là nếu như muốn thông đồng, vậy thì thẳng thắn không muốn suy nghĩ dựa theo bản năng đi làm, hay là một cách tự nhiên liền rõ ràng ngươi nên làm chuyện gì, muốn làm gì sự tình. Hành lý bên trong túi là y vật cùng thân phận giấy chứng nhận, cùng với tiền mặt. Ta tin tưởng thành tiểu đã từng ở tở số đi ở ngươi nên biết được làm sao che giấu mình, cùng với làm sao đạt đến mục đích của chính mình chứ. Ta biết. Bu kỳ vô thần trong ánh mắt rốt cục lóe lên một điểm lửa nhỏ hoa, như là nhìn thấy cứu rỗi hy vọng, dùng thanh âm khàn khàn nói, "Cảm tạ." "Đợi đã," ta hỏi ra, nhìn thi đấu, lạnh thiếu quả thực là ở phạt độ vô tình xem thi đấu cơ khí đã online ngài thu được một phần đến từ trắng non chi dự hiệp hội bưu kiện ngài thu được một phần đến từ trắng non chi dự hiệp hội bưu kiện tôn kính thượng giới mà chờ, thưa tố nhất trước, nhiệt độ mặc cho vì là 36 độ C, mà ngày hôm nay đã hạ xuống 16 độ C, trên lệch nhiệt độ quá lớn, nào đó có thể tính trắng non chi dự hiệp hội thành viên. Vẫn chưa cảm mạo. Nhưng có thể tính thành viên bị mẹ mạnh mẽ kéo đi trung tâm thương mại mua bộ đồ mới bật, tiêu hao thời gian quá nhiều, phát hiện không cách nào hoàn thành 4000 tự trước mới. Đến đây tin hoàn thành thời gian, chỉ hơn 2000 tự, mà nhân bước đi quá nhiều, về bại mà tư duy nhất. Chú, kinh nó vô số lần cương điệu, bên ta hiệp hội thành viên đi ngủ cơ khí tin tưởng hắn cũng không phải là bởi vì quan sát thi đấu bên thời gian, vì vậy, hiệp hội tinh niên cứu thảo luận quyết định, phê chuẩn có thể tính thành viên đem hôm nay chương mới ra đến ngày mai, tức tháng này một lần cuối cùng xin nghỉ cơ hội dùng hết, sau này này người không được ngừng có chương mới. Đế tử trắng non chi dự thâm niên xét duyệt viên, đi ngủ cơ khí 2021. Mới 12 trắng non chi dự huy chương ngày mai bổ cảng hứa hệ thư, lần trước đã hoàn thành, chú ý cô, sửa đi, chương 466, thế giới mới, chất former. 6000 tự chương 466, thế giới mới, trật former, 6000 tự, đem bổ kỳ đưa đến bên dưới ngọn núi, exit ở trên người hắn thả cái ấn ký sau khi, liền lựa chọn đuổi thả. Chỉ có đang báo thủ bên trong có thể tú rối, bổ kỳ mới có khả năng từ cái kia đoàn qua lại bên trong đi ra, chuyện như vậy, ngón tay chỉ có thể cẳng cắm vào càng loạn. Xem nguyên bên trong cả Penn America gìa loại kia phương thức xử lý, hiển nhiên là không đúng, nhưng cũng chỉ có thể nói cả Penn America cũng là người, là người liền sẽ phạm sai lầm, liền sẽ có tư thầm, mỗi người đều có làm ra từng người lựa chọn lý do, bất kể là ý kiến nhất trí vẫn là đều lấy nhất là lý trí lựa chọn, như vậy tình hình đều chỉ tồn tại ở lý tưởng tình hình dưới. Mọi người đều biết, cái gọi là lý tưởng tình hình chính là trong hiện thực cơ bản không thể xuất hiện tình huống. Như vậy, đó lấy Edis suy nghĩ một chút, thật giống không cái gì có thể làm. Tony bên này cơ bản là không cần lo lắng, nếu như tình huống như vậy Tony còn có thể lận xe cái kia Tony tuyệt đối không phải nhân vật chính mình. Hỗ trợ Edis còn làm đủ chuẩn bị phương pháp để phòng ngừa chính mình sớm tan tầm giấc mơ phá diệt, mà Tiến sĩ bằng nợ bên kia là xem bản thân hắn, đủ kỳ đã đi báo thủ. Còn lại thật giống đều còn chưa tới xuất hiện dòng thời gian, dù sao thần sấm sổ cái kia cốc tròn nên còn ở Asgard tầm hoan mua vui, cũng là mang ý nghĩa adventure nội dung vừa kịch còn có thật một quãng thời gian mới sẽ bắt đầu. Suy nghĩ một chút, Ezic tính toán, chính mình có muốn hay không trước tiên mở cái kế tiếp thế giới nhìn lại một chút tình huống. Chính đang suy tư trong lúc đó thời điểm, Ezic bỗng nhiên nhận biết được chính mình trước thiết trí một cái ấn ký bị xúc động. Là Tony bên kia. Mẹ nó, thật là có người giao hàng tới cửa. Ezic cảm khái, trực tiếp phủi đi ra một cái màn ảnh lớn, đem Tony tình huống bên kia hình chiếu đi ra cùng lúc đó trong tay xuất hiện một ly phỉ chạch bôi sương nước, khoe chiên, hạt dưa cùng với sa hoa gạ dán toàn giá thùng, làm đủ một cái hoàn mỹ an dưa quần chúng chuẩn bị. Không sai, an dưa quần chúng chính là không an qua. Ezit đối với đón lấy hình ảnh rất là chờ mong, đã có thể tính được với là một cái tâm niên pháp sư, được thượng cổ tôn giả chân truyền tôn nhi, đang đối mặt một đám hoàn toàn không biết hắn biết phép thuật, cho rằng Tony chỉ là bởi vì có công nghệ cao cùng mặc chiến giáp mới có thể mạnh mẽ như vậy kẻ địch thời điểm. Gặp đưa ra thế nào biểu hiện. Tiến sinh, phát hiện được đạn đạo phóng ra, mục tiêu là ngài biệt thự. Zạ Vịt lên tiếng nhắc nhở, đem hình vẽ ảnh toàn ký đi ra, tập kích dự tính đem ở sau 10 phút đến. Tony lúc trước trải qua một lần Zạ Vịt bị hấp đi sự tình sau khi, liền trực tiếp xuống tay đáp độc, đầy đủ bỏ ra chừng mấy ngày thời gian đem Zạ Vịt cho thăng cấp một hồi, này thăng cấp cũng không chỉ là ở mạng lưới kỹ thuật trên thăng cấp, còn bao gồm các loại hệ thống tình báo trên thăng cấp. Ở trước đây, Tony nhiều lắm chỉ là ở các loại ban ngành chính phủ cơ cấu lưu lại chính mình cảng, ở cần thời điểm mới gặp mệnh lệnh Zạ Vịt đi xâm lấn. Thế nhưng từ khi lần tiên xâm lấn sau khi, ý thức được H I L E Z A dấu giếm rất sâu sau khi, Tony liền không cách khí cơ ngươi quản không được, vậy thì ta tự mình tới quản. Không còn tin tưởng những người chính phủ cơ cấu hoặc là quân đội bộ ngành Tony trực tiếp lựa chọn để dạ vị hệ thống tiếp vào đến bọn họ sở hữu hệ thống bên trong. Đương nhiên cũng không phải ở bên ngoài, mà là hoàn toàn không nói đạo lý đen bọn họ hệ thống. Trong đó, Tony không chế trình độ sâu nhất chính là quân đội hệ thống, bởi vì ngay ở trước đây không lâu hắn đứng bạn bè kia bạn tốt dụ đẹt thượng cá xin mời đi cho quân đội, chủ yếu là không quân mạng lưới tin tức hệ thống làm phòng ngự cũng thăng cấp. Là một cái mạng lưới kỹ sư cho mình lưu lại một cái thuận tiện sửa chữa hậu môn là rất bình thường đúng không sao? của đội đương nhiên không thể đối với Tony không có một chút nào phản bị, bọn họ nghiêm túc phát hiện quá Tony giao phó hệ thống phòng ngự. Kết quả tự nhiên là cái gì đều không có phát hiện đi ra, nếu như bọn họ có phát hiện đi ra bản lĩnh còn cần Tony đi cho bọn họ thăng cấp hệ thống phòng ngự sao? Đang hoàn thành đợt này có thể gọi toàn diện thăng cấp sau khi, Tony đương nhiên không thể ở để dạ vịt làm nguyên lai like sự tình, hắn trực tiếp để dạ vịt toàn phương diện quản chế sở hữu khả nghi tin tức, đặc biệt là có liên quan với chính hắn. Nay không, một viên đến từ quân đội đạn đạo bị khóa chặt Tony biệt thự phóng ra, ngay lập tức sẽ bị dạ vịt biết rồi cũng thật là lớn tác phẩm, trực tiếp vận dụng đạo đạo, bọn họ đầu tiên đến bại lộ một phần manh mối, còn phải liệu lĩnh ta bị rất chết nguy hiểm. Bọn họ chẳng lẽ không muốn bắt được ta kỹ thuật. Tony không chút hoang mang địa bưng lên một ly cà phê uống một hớp, gọi điện thoại cho Rhodes. Đã vì là ngài gọi Rhodes đặt thượng tá điện thoại, tiên sinh. Dạ vịt nói rằng, chúng ta trạch ra tiểu vương tử rốt cục nhớ tới bên ngoài còn có một cái có thể gọi điện thoại người. Rhodes truyền được điện thoại chính là một câu nói ném qua đến. Cái gì gọi là trạch ra tiểu vương tử? Tony hỏi. Nói chính là ngươi a, những ngày qua không phải vẫn luôn không có ra ngoài sao? Đây là ta cho ngươi nghĩ tới tần biệt hiệu, thế nào?" Jude đếc cười nói, "Cái ngoại hiệu này nghe tới nghe không hay lắm, không bằng gọi ta Diệt Đạn Đạo chuyên gia làm sao." Tony vừa định phản bác, sau đó lại kìm chế, tuy rằng dưới cái nhìn của hắn hắn khoảng thời gian này bận bịu muốn chết, phòng trừ là so với toàn thế giới tất cả mọi người đều muốn bận bịu loại kia, có thể vậy cũng chỉ là hắn tự biến mình, ở những người khác xem ra hắn chính là trên căn bản vẫn ở lại bên trong biệt thự không cũng có từng đi ra ngoài. Tony đem cà phê thả xuống, hướng đi phụ trợ xuyên chiến giáp cánh tay máy trang bị nơi. "Cái gì? Cái gì Diệt Đạn Đạo?" Ngươi lại muốn làm cái gì Thiêu thân?" Judes sững sờ, bởi vì một viên đạn đạo chính đang hướng về nhà ta bay tới, mà ta cũng không thể nhìn nó đem ta nhà hủy diệt. Tony một bên xuyên chiến giác vừa nói, "Ngươi đang nói đùa sao? Từ đâu tới đạn đạo?" Judes hơi nhướng mày. "Đương nhiên là đến từ quân đội căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, nếu không là ta làm một điểm nhỏ nhỏ quản chế chỉ sợ cũng đến ở uống trà thời điểm tại chỗ ta tạ thế." Tony nói, "Zavid, đem tư liệu phân phát Judes. Đã đem tương quan chứng cứ cùng tư liệu hướng về Judes thượng tá gửi đi, tiến sinh." Zavid trả lời. Như vậy Ngươi giải quyết ngươi bên kia nội quỷ, để ta giải quyết đạn đạo còn có những thứ đồ khác, liền quyết định như thế. Tony giơ ra hai tay, để cánh tay máy trồng lên, sau đó hạ xuống, ánh mắt sắc bén mà có chứa sát khí, phía sau nhất bộ khôi giáp khép lại, hóa thân dị giòng man, trần nhà mở ra, sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Aegis bên này còn chi kỷ mà phối hợp một đoạn BGM, thu lại đương nhiên là bất cứ lúc nào mở ra, Tony một đoạn này thao tác cực kỳ giống cùng nguyên bên trong tự xoáy một đoạn, phối hợp đoạn này âm nhạc thì căn xem, chỉ có điều Tony không biết, ngược lại coi như là biết rồi cũng vô dụng. Người là thật lòng Dù đã kiểm tra chính mình trên điện thoại di động dữ liệu, phát hiện dạ viện gửi đi tới được chứng cứ đầy đủ hết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, ta có thể lập tức mệnh lệnh máy bay chiến đấu các cánh. "Đương lĩnh, ta biết ta thiết kế đạn đạo trận lại đồ khó, Tony nói, ta chỗ này có thể giải quyết, ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là nắm lấy cái kia giám điểm, tốt nhất là có thể bảo đảm hắn không muốn chết, ta có biện pháp bắt được ta muốn tình báo." "Vậy cũng tốt, giao cho ta." Zhou đến nói, "Cẩn thận, bọn họ không nhất định chỉ có này một cái thủ đoạn." "Ta sẽ chú ý." Tony nói. Điện thoại cắt đứt, Tony khẽ miệng hơi làm nổi lên ủy rằng phép thuật chiến giáp còn ở trong thiết kế, nhưng là một cái người thông minh, Tony đương nhiên chuẩn bị độ dự bị phương pháp, ở trước mắt sử dụng mới nhất cái trò này mà trên thêm xếp vào các loại ma pháp trợện, cùng trực tiếp ở chế tạo quá trình khắc vào chiến giáp trên người khác nhau chính là tốc độ gặp trở một chút, cường độ không cao như vậy, hơn nữa theo thời gian trôi qua hiệu quả cũng sẽ không ngừng giảm nhỏ, nhưng vẫn như cũng có thể sử dụng. Cứ miễn cưỡng có thể tính được với làn nửa bộ phép thuật chiến giáp. Ngay ở Tony bay ra biệt thự thời gian, mấy viên đặc chế viên đạn liên chúng đích rồi Tony chiến giáp, sau đó mới là quan thai đến hoặc như đạn pháo bóp có tiếng nổ vang lên. Trong lúc nhất thời Điện quang lập loé, ngọn lửa hùng hực thiêu đốt, kịch liệt nổ tung phát sinh, Tony chiến giáp thẳng tắp rơi vào trong biển. Mục tiêu trong số mệnh, đạn thủ viên đạn đã có hiệu lực, không biết đối phương trạng thái, báo cáo xong xuôi. Toàn thân đều ở bao quả ở bộ đồ lạc bên trong H.E.S.A.B.S nói rằng, tiếp tục quan sát. Dỗ lạ cau mày, hắn lần này toàn bộ hành trình đều thông qua binh sĩ trước ngực máy thu hình quan sát tình hình trận chiến, nhu độ khống chế thế cục, nếu như có thể trực tiếp đem Tony giải quyết, thậm chí là bắt sống, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, mà coi như là không thể. Như vậy dựa vào những video này Trí Ít có thể biết Tony có cái nào phòng ngự thủ đoạn, cho tiện phân tích ra càng nhiều nhằm vào Tony bịn phát đến, xúc tiến lần sau chiến đấu. Lần này rốt là trực tiếp sử dụng chính mình có thể nghĩ đến tất cả thủ đoạn, dùng đạn điện từ để Tony chiến giáp tạm thời mất đi liệu lực, trực tiếp chết máy càng tốt hơn, không có chết cơ lời nói Trí Ít có thể ảnh hưởng một hồi hệ thống động lực. Sau đó chính là bom cháy cùng đạn xuyên giáp, tạo thành tương đương với tổ hợp bình như thế một làn sóng công kích, sở hữu đội hành động viên cũng đều là từ dưới nước tới gần toàn bộ quá trình quả thực chính là thiên ý vô phùng, nếu như Tony vẫn là nguyên bên trong cái kia Tony lời nói tuyệt đối sẽ tại đây một bộ trong công kích muốn hận. Có thể vấn đề chính là ở cái kia nếu như, chỉ chốc lát sau, mặt biển vẫn như cũ không có động tĩnh. Dẫu là có chút nóng nảy, đã đạo phóng ra là bởi vì hắn làm phe mình diện sạch chuẩn bị mà chuẩn bị, tham dự lần hành động này H I L E Z A đội viên là không biết tin tức này. Nếu như như vậy liền giải quyết đi lời nói. Cái kia một cái đạn đạo hạ xuống chẳng phải là sẽ đem người mình diện sạch, còn đem có thể thu được tư liệu cho toàn phá hủy. Vì lẽ đó hiện tại là đem đạn đạo cho Triết đi. Có thể như quả Tony là ngư trang, chuyên môn trốn ở dưới mặt nước không ra làm sao bây giờ? Rất nhanh, ở dưới là mệnh lệnh bên dưới, phụ trách hành động chỉ huy đội trưởng cùng mấy cái đội viên đánh một cái thủ thế, cái kia mấy cái đội viên mang theo lặn dưới nước cái mắt, lặn dưới nước xuống, kiểm tra Tony tình huống, mà người còn lại nhưng là vẫn như cũ ở trên mặt nước cảnh giới. Các y lier z a binh sĩ rất dễ dàng liền tìm đến Tony ở đáy nước ban phát quang đồng thị cũng không nhiều, có thể chính là kia sáng này để vài tên binh sĩ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bởi vì vậy thì đại diện cho Tony chiến giặc vẫn chưa bị triệt để phá hủy. Nay xuất phòng ngự quả thực chính là cái người. Có điều đây chỉ là đại diện cho chiến giặc không có bị phá hủy, cũng không có nghĩa là bên trong Tony vẫn như cũ có thao túng hành động năng lực, đến chấp hành nhiệm vụ lần này H.I.L.E.Z.A binh sĩ không có chỗ nào mà không phải là nam dữ phong phú kinh nghiệm chiến đấu cả cùng, dưới cái nhìn của bọn họ chính mình vừa nãy sử dụng vũ khí vi lực sự to lớn quả thực hiện thấy. Công pháo cũng kém không được quá nhiều, trực tiếp trúng đích tình huống coi như là không có phá tan phòng ngự, nổ tung ba. Trạm sản sinh chấn động cũng đầy đủ khiến người ta nội tạng vỡ tan, thậm chí trực tiếp biến thành điên át. Tony chiến giáp mạnh như vậy, hơn nữa còn là kim loại chế tạo, hiển nhiên hẳn là không có cái gì giảm sóc năng lực, hẳn là tại đây loại công kích dưới trực tiếp mọi thứ. Không ít binh sĩ nghĩ như vậy. Bọn họ không biết, phía trên thế giới này thật là có bất học tổ đại. Sau đó bọn họ liền nghe đến một thanh âm, trong nước truyền bá âm thanh hơn nữa bốn là hợp thành điện tử băng ghi âm một luồng kỳ quái làn điệu, nhưng để các binh sĩ kinh hồn bạt vía chính là thanh âm kia bên trong nội dung, cùng với nói ra đoạn văn này đối tượng. Không sai chuẩn bị, tìm kiếm thích hợp góc độ cùng triển khai kiểm soát đã tiến hành rồi rất nhiều ngày đi. Chứ không có phản ứng các ngươi, còn muốn có thể chờ hay không đến một con cá lớn, kết quả không nghĩ đến các ngươi chỉ là quá mức cẩn thận. Tony nói, "Như vậy, các ngươi là." Tony biết trước mắt những này là HILIESA, thế nhưng hắn cũng không có nói ra đến, bởi vì theo hắn biết Hiện nay mới thôi sở hữu HIIZA đều là ở bí ẩn bên trong, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa HIIZA cho là mình người tình cảnh hiện tại cực kỳ an toàn. Tony dự định mượn điểm này, giả trang chính mình không biết là HIIZA tồn tại bày ra ra những chuyện này, đồng thời trong bóng tối điều tra HIIZA tất cả, đợi được bạch chuẩn HIIZA tồn tại lợi ích có thể sử dụng tốt nhất thời điểm lại bắt chuẩn, thuận tiện thưởng thức một làn sóng những người HIIZA không thể tưởng tượng nổi cùng sở hữu nỗ lực toàn bộ tuyệt vọng vẻ mặt. Ngẫm lại đều cảm thấy đến là người quái cái loại vẻ mặt ý nhếch, chính là bởi vì muốn như vậy, Tony lúc này mới ngụy trang ra bản thân không biết đối phương lai lịch dáng vẻ. H.I.G.S.A binh sĩ căn bản không có ý định cùng Tony tiếp lời, huấn hộ bọn họ lại không giống Tony như thế trên người mặt mát chiến giáp ở bên trong nước có thể tùy tiện nói. Bọn họ thật muốn mở miệng lời nói chính là liên tiếp hùng hổ hùng hổ. Bọn họ một bên nổ súng, một bên rút đi, nhưng mà nước tác dụng lực trực tiếp để bọn họ vũ khí uy lực cắt giảm không biết bao nhiêu, huấn hộ Tony cho dù là ở giữa không trung đối mặt bọn họ tổ hợp tập kích thời gian cũng không có bất kỳ bị hao tổn. Mắt chiến giáp sức phòng ngự cố nhiên mạnh mẽ, nhưng vẫn không có cường đại đến kinh khủng như vậy trình độ. Tony mặc dù có thể làm được điểm này, là bởi vì phép thuật. Phép thuật nghiên cứu trình độ muốn khác nhau xa so với khoa học kỹ thuật tầm, rất nhiều lợi dụng tuần khoa học kỹ thuật khó có thể bố trí ở không gian thu hẹp bên trong kỹ thuật, lấy phép thuật phụ tá, liền có thể ứng dụng phối hợp lại, mà khoa học kỹ thuật sức mạnh lại dùng đến Tony có thể tiết kiệm sử dụng chính mình cũng coi là nhiều đến dùng không hết pháp lực. Đây chính là bổ sung cùng có lợi, mà Vũ Song tu chỗ tốt. Tiếng súng, tiếng kim loại va chạm, tiếng tiêu rên, tiếng tiêu thảm thiết. Mai đến tận chỉ còn dư lại thanh âm của sóng biển. Tony dễ như ăn cháo điệu giải quyết sở lưu hạt Ýdia ZS A binh sĩ, ở phép thuật giả đạo, sẵn ạ trợ giúp bên dưới, muốn tìm được những binh sĩ kia cũng không khó, khăn, mà sau khi tìm được đối với những người hạt Ýdia ZS A binh sĩ tới nói liền mang ý nghĩa gọt đẻ cá thịt đã ở góc cửa. Tony cúi người, đem một cái máy thu hình cầm lên, màu đỏ luồn điện đèn biểu thị cái này máy thu hình còn đang làm việc. Không cần phải gấp chặt đức, ta biết như vậy không tìm được ngươi, thế nhưng không có quan hệ, bởi vì ta không định dùng phương thức như thế tìm tới các ngươi. Tony quay về máy thu hình nói: Tinh anh và thanh niên bị trải qua vô số cản trở truyền đạt đến rồ là kho số liệu bên trong, tuy rằng không biết các ngươi là ai, thế nhưng xuống tay với ta người, ta cũng tuyệt đối sẽ không dung tha, chờ ta tìm tới các ngươi thời điểm, bất luận các ngươi là ai, ta đều sẽ đem các ngươi triệt để tiêu diệt. Dứt lời, Tony trực tiếp bóp nát máy thu hình, bò đi trụ sở dưới mặt đất bên trong, rồ lạ huyết áp, điện áp lên cao. Lại như thế hung hăng, thế nhưng cung hoàng hốt, liệu sự như thần ta đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này, ta còn có chuẩn bị thủ đoạn. Rồ làm nghĩ thầm, số liệu tập trung ở cái viên này sắp đến chiến trường đạt đạo trên cụ gần một cái quản chế bị hắn hấp đi, dùng để chuẩn bị thượng tức đón lấy mỹ cảnh. Ta liền xem này một chiêu, ngươi làm sao đỡ? Dỗ La hiện tại toàn bộ hành trình quản chế cái này đạn đạo, chỉ cần phát hiện Tony có nửa điểm rỡ xuống đạn đạo dấu hiệu, liền sẽ trực tiếp sớm làm nổ, cái này đạn đạo khả năng không cách nào giết chết Tony, thế nhưng nhất định có thể phá hủy Tony bề tự, như vậy nói thế nào cũng coi như là giành lại một hơi. Sau đó, ở quản chế quay chụp dưới, Dỗ La nhìn thấy màn này, đối mặt kéo tới đạn đạo, Tony chỉ là khẽ ngẩng đầu, giơ tay. Ngay ở Dỗ La cho rằng Tony muốn phá hủy đạn đạo cũng dự định sớm làm nổ thời điểm, một cái rất là rõ ràng, lập lòe đốm lửa bằng tròn, ở giữa không trùng, bông dương hình thành. Sau đó, đạn đạo thẳng xuyên vào. Zola, tin tức này không gặp chỉ không chỉ là trên mắt thường biến mất không còn tăm hơi, mà là sở hữu tin tức biến mất không còn tăm hơi. Định vị, số liệu, toàn bộ cũng không thấy. Phát sinh cái gì? Cái kia đột lạ xảy ra chuyện gì? Loại này khoa học kỹ thuật bị Tony Sở Tạc nghiên cứu phát minh ra. Zola chấn kinh rồi, trong nháy mắt switch chút nữa trên máy. Hắn không biết phép thuật tồn tại, mà Tony Sở Tạc lại là có tiếng Sự thực chứng minh khoa học kỹ thuật thiên tài, đương nhiên là hướng về khoa học kỹ thuật phương hướng đi suy tư. Kết quả là là triệt để choáng váng, khai phát ra một cái vượt thời đại kỹ thuật thì thôi, đồ chơi này vẫn có thể liên tiếp đi ra. Tuần nữa còn là hoàn toàn khác nhau chỉ nhánh. Chính mình, hờ y giờ giờ a. Đến cùng chọc một cái thế nào kẻ đa? Xem xong trò hay edit đem video tu dọn một hồi, đóng gói gửi đi cho Tony, tiêu trên giá tiền, chỉ chốc lát sau trực tiếp thu được đến từ dạ vị chuyển khoản. Không sai, không phải đến từ Tony, mà là đến từ dạ vị. Tony cho Edith nơi này thiết trí một cái tự động chuyển khoản hình thức, chỉ cần Edith phát video lại đây, tiêu trên giá tiền, dạ vị bên kia liền sẽ đánh đối ứng tiền qua thứ. Hạng nạch, hầu như không có. Ngược lại đối với Tony tới nói tiền tài muốn kiếm bao nhiêu liền có thể kiếm lợi bao nhiêu, nắm giữ đem trái đất nhân loại đưa vào cái kế tiếp nguồn năng lượng thời đại năng lực hắn tương đương với nắm giữ toàn thế giới sở hữu mấy tỉ tiền, chỉ là nhìn hắn có muốn hay không mà thôi. Mà đối với Edith dạy cho Tony đổ bận, cung cấp trợ giúp, cho lại nhiều tiền đều không quá đáng. Chính là Tony không biết tại sao Edith luôn yêu cầu nhất định phải dùng video đến giao dịch. Có điều không nghĩ ra liền không uốn, hay là đây chính là cường giả của cái? Tony chỉ là theo thói quen mở ra video, thưởng thức một lần sóng chính mình anh tư. Không thể không nói, Exit quay chụp đi ra video là thật sự xoái a. Mà Exit bên này, dĩ nhiên lại lần nữa quyết thứ đưa thân vào biển sao bên trên. Nhìn có thể mở ra một cái cái gì thế giới đến. Exit nghĩ thầm đồng thời sử dụng một lần mở ra thế giới mới cơ hội. Đây trời ngôi sao khoáy lên lên, cháng lệ lóa mắt cảnh tượng khiến người ta chỉ cảm thấy chấn động. Dần dần biển sao chuyển động tốc độ chậm lại, một hạt đất cát giống như ngôi sao từ trong đó thoát ly mà ra, đi đến Ezic trước người, ánh sáng hào phóng, đem Ezic bao phủ ở bên trong. Thế giới đã lựa chọn, địa ảnh Transformer thế giới xin mời lựa chọn, thân nghề nghiệp xin mời lựa chọn, xuyên biệt thời gian xin mời lựa chọn, xuyên biệt địa điểm Transformer. Ezic nhíu mày, người nam nhân nào không giấc mơ có một chiếc có thể bất cứ lúc nào biến thân bùm bờ lễ bệ chế độ lên đây. Ezic kiềm chế lại giải mộng nghĩ tới tâm tư, trước tiên nhìn về phía nghề nghiệp lựa chọn giao diện. Mọi người đều biết, có một cái không thể làm trái thông lệ, gọi là vẫn chọn bên phải một bên. Cố điều xem hay là muốn nhìn. Ezic ánh mắt quét qua mấy cái nghề nghiệp, trong miệng nhắc tới, hacker, hòa bình thế giới tổ chức thành viên. Cái này dù tựa lựa đỡ là cái gì quỷ? Undo order. Ezic không hề nghĩ ngợi đều trực tiếp lựa chọn cái này. Bất kể là tuân thủ thông lệ, vẫn là phân tích nghề nghiệp năng lực cường độ, Ezic đều cảm thấy đến Undo order là một cái lựa chọn tốt nhất, đầu tiên hacker cùng trước có lập lại, mà hòa bình thế giới tổ chức thành viên. Lấy Ezic phong cách hành sự, phòng trường chính là loại kia bật lý quên can chỉ cần mọi người chết rồi thì sẽ không lại có thêm chiến tranh rồi giữ gìn hòa bình. Nói chung Ezic không phải cảm thấy rất hứng thú, khả năng cũng là bởi vì cái tổ chức này thường xuyên cùng một ít không một chút nào hòa bình sự tình thuộc thuộc diễn kỡ. Tuy rằng hồn tơ loa đở rất có khả năng cùng nhiếp ảnh gia có lập lại, thế nhưng cảm giác nên bộ trợ sẽ không tương tự. Sau đó, xuyên biệt thời gian, là bộ thứ nhất nội dung vở kịch mới vừa bắt đầu. Sam chuẩn bị bán kính mắt trước hôm nay, Ezic nói, xuyên biệt địa điểm, sam vị trí thành thị, nghề nghiệp đã lựa chọn, xuyên biệt thời gian, xuyên biệt địa điểm đã lựa chọn, xuyên biệt bắt đầu họng hốt trong lúc đó, Ezic cảm giác được chính mình thật giống trải qua một cái hẹp dài đường nối. Một giây sau, Lia phát hiện mình dĩ nhiên đưa thân vào trên đường cái, rốt cục có thể nhìn thấy một bại thứ sao? Như vậy lại trở nên mạnh mẽ một điểm, hoặc là càng nhiều đây. Ezrin thần chấn động. Chức, thực lực của hắn dĩ nhiên rất là mạnh mẽ, nhưng đối với ngón tay và nguyên lý vẫn là một chữ cũng không biết. Mà hiện tại, rốt cục có thể nhìn ra sơ ngụ, nhìn thấy cái kia thần bí khăn che mặt bên dưới một điểm trận tướng, điều này có thể khiến người ta không vân vân. Rất nhanh, Ezrin chọn một phương hướng, bước đi qua thứ, chỗ cần đến, cửa hàng điện thoại di động Lời Edith năng lực hiện tại là đã không cần lại mua điện thoại di động cũng có thể sử dụng thế giới này điện thoại thông tin. Hắn mua điện thoại di động chính là vạn giới điện thoại di động ngoại triển lãng mục tiêu mà phấn đấu. Ở trên đường, Edith bắt đầu rồi giải cái này đồ tọa lỏa đỡ nghề nghiệp tin tức. Đồ tọa lỏa đỡ cấp độ nhập môn thể 10, ngươi cần đầy đủ thể lực đến vượt qua sơn cùng biển rộng cùng với người ta tập luyện, máy quay phim bảy độ không gian, cứ việc cái này nhãn hiệu tên cũng có chút làm người mơ màng, nhưng này thật sự chỉ do trùng hợp, nói chung, đây là một đại người treo nó đều sẽ không phải ở hình máy quay phim. Tự động tìm kiếm tốt nhất quay chủ góc độ là một cái ổ đợ loader, ngươi có thể không dùng tay nắm điện thoại di động bắt đầu quê trên hành vi. Vạn năng chìa khóa, ngươi cho rằng là một cái vạn năng chìa khóa. Ngươi sai rồi, khi ngươi nằm ở một cái phương tiện giao thông phụ cận tiến hành video thu lại lúc, trong đối tiền của ngươi đem tự động sinh thành đôi ương gần nhất phương tiện giao thông chìa khóa, nói cho ta, ngươi sẽ không nằm cái này đi làm cái gì chuyện phạm pháp chứ. GS, tốt lắm. Còn lại 6000 ngày mai còn ngấp lại ổn bạc có thể dùng ở món đồ gì trên người. Thời gian, chương 467, cái thứ nhất video, 10 bạn USD kiểm tra chương 467. Cái thứ nhất video, 10 vạn USD kiểm tra edit bắt đầu tiến hành theo thường lệ phân tích. Thế liên bên, edit chính mình cũng chẳng muốn đến xem chính mình hiện tại là bao nhiêu, ngược lại chỉ cần một cái tham chiếu bật, có thể cùng sục mạn ở mặt trời trước màn đánh. Mà cái này cái gì bảy độ không gian nhãn hiệu máy quay phim. Mới nhìn bên dưới, tạo điểm hơi nhiều, hơn nữa cùng chức nghiệp ảnh gia nghề nghiệp nhiếp ảnh gia ở đâu đều có máy chụp hình có lập lại. Ngược lại hiện nay mới thôi edit là không có nhìn ra đồ chơi này có thể đưa đến tác dụng gì đến. Ngay nguyên này, cho edit mang đến kinh hãi nhất thích, cũng là to lớn nhất hiện nay không xác định nhân tố. Là cái này bạn năng chìa khóa. Xem cái này miêu tả, ở vật dẫn bên cạnh liền tự động sinh thành chìa khóa. Cái này vật dẫn định nghĩa là cái gì? Cái này chìa khóa định nghĩa lại là cái gì? Là mặt chiều về mặt ý nghĩa bị quảng đại đám người lý giải cái kia vật dẫn cùng chìa khóa, vẫn là một loại phương chỉ, ở các loại góc độ trên có thể bị định nghĩa thành vật dẫn cùng chìa khóa đồ vật. Ngay khác nhau chính là ở, một cái là cơ bản không cái gì dụng rắc dưới kỹ năng, mà một cái khác là dính đến khái niệm thần cấp kỹ năng. Làm cái so sánh, hà bá. Nếu như sâu này thần là phổ thông, bị đại chúng nhận thức loại kia hà bá cũng chính là hơi hơi cường một điểm. Có thể như quả sông này thần là khái niệm cấp bậc. Như vậy bối cảnh liền đến. Ngân Hà cũng là hả a. Đợi được sau khi thí nghiệm một hồi liền biết rồi. Muốn xong những ngày sau khi edit cũng đã hoàn thành rồi mua điện thoại di động cùng mua thêm thẻ điện thoại hành động, cũng khóa chặt chính mình lần này hành động mục tiêu. Sa mại tùy kỳ, chết phọ mở CGI trước mấy bộ nhân vật chính. Sau đó mà, diễn biến dẫn đến nội dung vở kịch giết liền không cái gì quá to lớn biện pháp có đúng hay không? Chính như vị kia nguyên bản nữ chủ mịp là cũng giống như vậy. Ngược lại, dựa theo nguyên bên trong nội dung vở kịch Hai vị này vừa bắt đầu nam nữ nhân vật chính cuối cùng đều không có rơi vào cái gì tốt hạ trạng, không nên nói lời nói, chính là tham dự trải nghiệm người bình thường một đời đều rất khó tham dự đến chuyện bên trong đi, đối với một số người tới nói có thể như vậy hay là cũng chết mà không tiếp còn sang cùng Mịch Lạc gặp nghĩ như thế nào? Ai biết được, e dĩ hiện tại cũng không biết, dù sao những chuyện này đều còn chưa có xảy ra. Có điều Mịch Lạc vóc người nhan trị là thật sự đỉnh. Đây là ta tằng tằng tổ phụ tham dò Bắc Cực thời điểm lưu lại đồ vật, cái này kính vi vọng, 50 USD, mà cái này càng là nặng cân bên trong nặng cân, ta tằng tằng tổ phụ lúc đó đeo kính mắt Cái mắt tiếng này cùng hắn đồng thời chứng kiến rất nhiều, ta vẫn không có cho mắt tiếng này định giá. Trong phòng học, Sam giới thiệu cái kia phó ghi chép ổn ạ vị trí kính mắt, cũng là để hắn nguyên bản nhất định bình thường một đời trở nên triệt để không tầm thường kính mắt, hắn lúc này chỉ dự định đem mắt tiếng này bán đi, do đó để cho mình có thể gom góp đến một bút có thể mua được một chiếc thuộc về mình ô tô tiền. Rất hiển nhiên, bên trong phòng học cũng không có cái gì mạo hiểm người đam mê hoặc là đồ cổ thu thập người đam mê. Số hộ vật này cũng không tính được cái gì thật sự đồ cổ, chớ nói chi là còn đã tồn hại, tự nhiên là không người nào nguyện ý mua, liền ngay cả ở một bên lão sư đều có chút nghe không vô, hắn lấy đây là lớp học của ta mà không phải ngươi chợt bán đồ cũng lời giải thích đánh ngay xong. Sang có chút lược trí, có điều cũng còn tốt hắn cuối cùng thành công thuyết phục lão sư để hắn cho mình một cái a, như vậy đã gom góp 2000 USD cùng 3 cái a, hắn là có thể từ cha hắn nơi đó đổi lấy hứa hẹn thực hiện, đặt thành những điều kiện này sau khi phụ thân hắn liền sẽ trợ giúp hắn bù đắp mua một chiếc xe cần thiết còn lại tiền. Ngay ở Sam vô cùng vẫn khởi mà đi ra lớp học định tìm đến cha, hắn hối đoán thuộc về hắn ô tô thời điểm, một người gọi hắn lại. "Sam." "Sam ạ, tùy ý." Sam đứng lại, nhìn về phía cái kia gọi hắn người, một người dáng dấp rất tuấn tú nam tử, nhìn qua rất trẻ trung, trên mặt là ánh mắt tràn đủ gợi hiền hòa, vừa nhìn liền rất có lực tương tác. "Ngươi thật, có chuyện gì không? Ta biết ngươi sao?" Sam hỏi. "Ta biết ngươi, ngươi không nhận ra ta?" Ezit hơi cười nói, "Ngươi vừa nãy ở trong lớp giới thiệu những món đồ kia thời điểm ta ở ngay đó." "Ồ, thật sao?" Sam sửng sở. "Đúng." có điều hiển nhiên ngươi lúc đó có chút số so sắng. Ezic cười gật, "Là như vậy, ta đối với một ít trong lịch sử, đặc biệt là thám hiểm loại đồ vật có đặc thù ham muốn, cho nên đối với ngươi vừa nãy ngươi giới thiệu đồ vật cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó, nếu như ngươi đồng ý bán ra lời nói." "Hả? Nha?" "Đương nhiên, ngươi coi trọng thứ nào?" Sam lập tức đến tinh thần, nhìn về phía Ezic, ánh mắt từ vừa mới bắt đầu xem người xa lạ biến thành xem ký chủ. "Cái kia cặp kính mắt?" Ezic nói, mặt trên lên ri chế một ít đối với ta mà nói rất trọng yếu tin tức. "Có thể, đó chỉ là một bộ kính mắt." Sam có chút nghe không hiểu Egypt nói lời nói, có điều vẫn là đem kính mắt lấy ra, hơn nữa, ta vẫn không có cho nó định giá. Người muốn bao nhiêu? Egypt hỏi. Người có thể cho bao nhiêu? Sam vẫn có chút đầu góc. Trên người ta hiện tại có 10 vạn đúng SD, tiên tâm, hợp pháp, Egypt nói, nếu như ngươi đồng ý tiếp thu trả tiền phân hướng kỳ lời nói, đến tiếp sau, ngươi muốn bao nhiêu, ta là có thể cho ngươi bao nhiêu? Huynh đệ! Ngươi không sao chứ? Sam nhìn về phía Egypt ánh mắt từ kim chủ biến thành xem bệnh tâm thần. Ai sẽ tin tưởng một người gặp đồng ý hoa 10 bạn du SD đến mua một bộ kính mắt, coi như là thuần kim chế tạo cũng không như vậy đáng giá a. Thuôn hồ chỉ là một bộ bình thường kính mắt mà thôi. Lại không phải cái gì đồ cổ hàng. Ta không có chuyện gì, ta chỉ là không muốn dùng thấp kém thủ đoạn đến lừa dối, vì lẽ đó đồng ý cho ngươi vật này chỉ giá tiền, cứ việc ta đã biết phía trên này tin tức nội dung là cái gì, nói chung, ta sẽ lựa chọn ăn ngay nói thật, e zip nói, mắt kính này mặt trên ghi chép một bí mật, bí mật này sẽ đưa ngươi cuốn vào đến một cái phi thường khủng bố sự kiện bên trong. Đem cái mắt kính này bán cho ta. Ta có thể bảo đảm ngươi sau đó nhân sinh áo cơm không lo, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Ngật, "Huynh đệ, ngươi xác định ngươi thật sự không có vấn đề gì. Nếu không như vậy, ta cho ngươi đánh một hồi 911 điện thoại." Sam lùi về sau một bước. "Đây là 10 bạn USD." Ezid đem một cái túi đưa tới Sam trước mặt. Sam theo bản năng tiếp nhận, sau đó nhìn thấy bên trong túi đồ vật, con ngươi đều suýt chút nữa thì trừng đi ra. Lại là thật sự USD. Hơn nữa, còn giống như là tân, một sấp một sấp chỉnh tề xếp thành một sấp. Sam nhìn xung quanh một chút, Phát hiện không có người nào quan tâm bên này sau khi, lại liếc nhìn Ezik, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, "Đây là?" "Tiền thật." "Đương nhiên là tiền thật." Ezik nói, "Tiền này chính là hệ thống không gian mỗi một lần tặng thêm 10 bạn đủ SD, còn có thể có giả hay sao?" "Có thể." "Có thể kiểm tra một chút không?" Sang cảm giác mình đại nào có chút trống không, hỏi, "Đương nhiên, xin cứ tự nhiên." Ezik nói, vì phòng ngừa cái khả tiện phức Ezik đã đem chủ vị tất cả mọi người ý thức đều che đậy, để bọn họ đều không nhìn thấy nơi này chuyện đã xảy ra. Chuyện này lại là thật sự đem một số tiền mở ra, từng cái từng cái địa sau khi kiểm tra, Sang càng thêm chán v้าง. Sao có thể có chuyện đó là thật sự tiền? Coi như là Sang vừa vặn bắt được cái kia duy nhất một số tất cả đều là thật sự, này một số tiền cũng có đầy đủ một vạn USD, hoàn toàn đủ khiến Sang đổi một chiếc không sai xe mới. Sang chấn động, không thể nào hiểu được. Này sẽ không là ngươi từ cái kia cấp đến chứ? Sang bỗng nhiên ý thức được một khả năng, để phòng ánh mắt nhìn về phía Edit. Yên tâm, tuyệt đối không phải, bằng không ta cũng không cần thiết sử dụng như thế quang minh chính đại thân phận đến giao dịch, ngươi nói đúng sao? Ezit bất đắc dĩ cười cợt, bán ra lời nói, "Ngài 10 vạn USD chính là người, đến tiếp sau còn có càng nhiều sẽ bị đánh tới trong chương mục của ngài, yên tâm, toàn bộ đều là hợp lý hợp pháp khởi nguồn, có thể tra tiền, ngài có thể tùy ý tiêu xài, hoặc là dùng để làm cái gì những chuyện khác." "Mắt kiếng này, mặt trên đến cùng có cái gì?" Sam không nhịn được hỏi. Hắn nhìn chung quanh cũng không cảm thấy được Ezit như là cái kẻ ngu si, có thể như vậy thì càng thêm không thể nào hiểu được Ezit vì sao lại đồng ý tiêu tốn 10 vạn USD cái này, Sam nghe đều chưa từng nghe nói giá trên trời con số đến muôn này một bộ pin mắt. Chẳng lẽ nói kính mắt mặt trên thật sự có một cái bí mật động trời? Ta không thể nói cho ngươi, Ezic lắc đầu, hoặc là nói, ta nói cho ngươi lời nói, như vậy ta thì sẽ không lại dùng tiền đến mua này tấm kính mắt, bất kể là này 10 bạn USD, vẫn là đến tiếp sau càng nhiều. Ngươi có thể mình làm ra lựa chọn. Sam trong khoảng thời gian ngắn rơi vào xoắn xuýt bên trong, đến cùng là thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hiểu rõ mắt kính này trên bí mật, vẫn là đáp ứng vụ giao dịch này, dù một cái hoàn toàn không biết tác dụng kính mắt đem đổi lấy 10 bạn USD này buốt kinh thiên của cải. Không nghi ngờ chút nào, Sam rất nhanh làm ra lựa chọn. Được rồi, Sam đem cánh mắt đưa cho Ez, tay chăm chú điệu nắm lấy trong tay túi, chỉ lo những người tiền mọc cánh giống như bay. "Như vậy, giao dịch vui vẻ, chúc mừng ngươi." Ez mỉm cười nói, thành thật mà nói, ngay thật sự có chút khó mà tin nổi. Sam vẫn cảm thấy có chút không cách nào tin tưởng, thế nhưng trong tay nắm bắt cái kia bên trong túi tiền lại là vô cùng chân thực. "Ha ha, nhưng đây chính là sự thực, bởi vì ta chính đang làm một cái kiểm tra." Ez bỗng nhiên cười ha ha. "Kiểm tra?" "Summoner." "Đúng, kiểm tra, ta hợp tác kỹ thực liền ẩn dấu ở một bên giúp ta đập video. Người xem Hệ rít đem một cái cứng nhắc lấy ra cho Sam xem, ta là một cái video do nó đỡ nó, mới vừa bắt đầu làm, vì lẽ đó dự định đến một bút đại, lần này chính là nhân loại lòng hiếu kỳ có thể hay không bù đắp được 10 vạn USD, vì lẽ đó, ta tuyển chúng ngươi. Sam tiên sinh, ngươi nên sẽ không chú ý chính mình trở thành trong video nhân vật chính chứ? Di tâm, ở tuyên bố video thời điểm ta sẽ đem sở hữu có quan hệ ngươi thân phận tin tức toàn bộ đều mổ sạch đi, bao quát tướng mạo của ngươi còn có tên cái gì? Ngươi xem, lại như cái video này như thế. Sam xem xong video, thở dài nói, ta trời ạ, Các người biên tập video kỹ thuật thật là cao siêu, nhanh như vậy liền chế tác hoàn thành rồi. Chút lãng thành, dù sao ta có chuyên nghiệp bọn, ngoại, đội, phải. Edit bung tay lên. Như vậy, như vậy, tiền này. Sang bỗng nhiên ý thức được cái gì, có chút sốt sắng. Yên tâm, đây là một bút hợp lý hợp pháp giao dịch, vì lẽ đó ngươi có thể yên tâm lớn mật cùng ngươi cha mẹ nói số tiền kia khởi nguồn. Cái video này rất nhanh sẽ bị đặt ở tài khoản của ta phía dưới, đến thời điểm ngươi có thể kéo lên bọn họ một khối xem. Edit cười nói, ta không kém chút tiền này. Trời ơi, Sam tựa hồ chỉ có thể nói câu nói này, hắn hiện tại chỉ cảm thấy lớn lao cảm giác hạnh phúc bao phủ hắn, để hắn không biết nên làm sao biểu đạt là tốt. Như vậy, lại một lần nữa chúc mừng ngươi, Sam. Ezic cùng Sam nắm chặt tay, đưa cho hắn một tờ giấy, mặt trên viết Ezic tuyên bố video tại khoảng để phòng ngừa Sam quên, sau đó liền rời đi. Nhìn Ezic rời đi bóng lưng, Sam nắm thật chặt trên tay cái túi, một loại không thể giải thích được cảm giác xông lên đầu. Khá giống là mất đi thứ gì trọng yếu sau khi thất lạc. Có điều rất nhanh sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở trong tay túi trên. Chính mình có tiền Ezit cầm cái tia phó ghi chép ổn bạc vị trí kính mắt, quan sát một chút, mặt trên quả thật bị ghi chép một chút tin tức, có điều là mã hóa, nếu như không có hành tình sĩ bỏ trông phép tính lời nói rất khó phiên dịch đi ra, liền Ezit liền dứt khoát mặc kệ, ngược lại hắn cũng biết ổn bạc đến cùng ở đầu cái vị trí. Cùng Sam giao dịch, ngoại trừ cho hắn một cơ hội để hắn có thể lựa chọn vận mệnh của chính mình ở ngoài. Càng nhiều, vẫn là vì hữu tự lỏa đời nghề nghiệp cái thứ nhất video. Cho tôi kiểm tra, cũng coi như là nửa thật nửa giả, ngược lại đối với Ezit tới nói hắn cơ bản là có thể nói đều nói rồi, hơn nữa cũng là nói thật. Sam có tin hay không, chính là chính hắn sự tình. Người đều là sẽ đối mặt lựa chọn, mỗi một lần lựa chọn sau khi đều cần tiếp tục đi, vì chính mình làm ra lựa chọn trả giá cần phải đánh đổi, thu được đối ứng kết quả. Tất cả mọi chuyện không thể đều là thuận buồm xuôi gió, đều là có lợi có hại. Ezic ngược lại là toàn bộ đều cùng Sam nói rồi, mà cái này cũng là chính Sam lựa chọn, như vậy Ezic đúng là không thẹn với lương tâm. Ngược lại Ezic cảm thấy chính mình là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng có khả năng là thân phận địa vị cùng thực lực cũng đã đến một loại cảnh giới. Xem thưởng với đi lấy lửa rối phương tức được muốn độ bật, ngược lại là muốn quan sát một chút những người khác đối mặt một ít chuyện lúc cách làm. Như vậy, hiện tại, Edit khỏe miệng khẽ mỉm cười, video bật liệu bị cấp tốc biết tập, rất nhanh, một cái hoàn chỉnh video liền bị gửi đi đến Edit video tài khoản dưới. Otto bọn cùng đệ sệp ti cô sặc nên cũng sẽ tìm đến ta đi. Edit rơi vào trầm tư, cái video này phát ra ngoài sau khi chuyện này hầu như là tất nhiên chuyện đã xảy ra. Vì lẽ đó, bất kể là Otto bọn vẫn là đệ sệp ti cô sặc, bọn họ xem như là vật dẫn sao? Nhằm vào bọn họ Vạn năng chìa khóa gặp đưa ra thế nào đối ứng chìa khóa? Là một cái chân chính chìa khóa, vẫn là một cái có thể trực tiếp để bọn họ nghe lệnh bộ điều khiển. Những máy kỳ thực đều là thứ hai, Ezic quan tâm nhất, kỳ thực là có thể bàn tặng cơ khí sinh mệnh ổn ác. Có thể đánh vỡ sinh mệnh giới hạn, sáng tạo ra từ không đến có biến hóa đồ vật, tất nhiên là thật khí. Kết hợp trong phim hành ổn ác đưa đến tác dụng, điểm này không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, có thể hay không đem ổn ác cấp đi, sau đó chính mình đem ra dụng. Tỷ như, cái gì vạn năng phương tiện giao thông, biến hóa xong sau khi sẽ là cái gì? Còn có Bá Thiên Kiếm Ma. Vô Tình gõ chữ cơ khí quyết định ngày mai lại chương mới 5000 tự, bởi vì hôm nay đã viết chín ngàn, tay đau, lệ mục, chương 468, Bá Thiên Kiếm Ma cùng muốn bở lễ bệ hệ e, chương 468, Bá Thiên Kiếm Ma cùng bốn bở lễ bệ hệ e. đương nhiên, coi như là năm tới tay, Ezit cũng không thể lập tức sử dụng, hiện tại ổn bạc một khi bị sử dụng chuyển đổi sinh mệnh toàn bộ đều là đệ sệp pico, Ezit chắc chắn sẽ không tình nguyện chính mình phí công phu chi phí nguyên cho người khác cho gọi ra một cái thủ hạ đến. Vậy phần tại sao ổn bạc chuyển đổi ra đều là đệ sệp pico? Exit hiện nay cũng không rõ ràng lắm, nghĩ đến hẳn là bị đệ sẽ đi có sử dụng cải tạo, mới sẽ đạt tới như vậy hiệu quả, vừa bắt đầu ổn bạc cũng chỉ là đem máy móc biến thành nắm giữ trí tuệ sinh mệnh mà thôi. Không đội bã, chờ bọn hắn tìm đến ta là tốt rồi. Exit ở trên internet hấp tiến bảo sam thị trường giao dịch đem cái kia kính mắt trạng thái đánh chính vì là đã bán ra, mà sau còn treo một cái Exit mới vừa tuyên bố cái kia video địa chỉ, liền bắt đầu tìm kiếm lên nơi ở đến. Đợt này gọi là thủ cây chờ kinh công, này kinh công không phải đối phương kinh công. Bởi vì hệ thống quy định là không thể sử dụng thủ đoạn đặc tù bẫy rồi, vì lẽ đó Ezic không thể dùng hacker kỹ thuật thủ đoạn trực tiếp đối với mình video chấp hành cưỡng chế trí đỉnh cưỡng chế truyền phát tin loại hình thao tác, chỉ có thể bảo đảm nó tuyệt đối sẽ không bị chính thức kỹ thuật cắt bỏ, sẽ không bị chế đẩy. Nói tóm lại, chính là dối tra không thể, nhưng có hợp lý tự vệ quyền. Có điều, Ezic đi tin tưởng, lấy chính mình như thế ưu tú quay chủ kỹ thuật, như thế bất kể tiền vốn sử dụng phương thức, cùng với tiếp đó sẽ dính đến nội dung, muôn kiếm tiền, khẳng định tương đương đơn giản. Ai lại gặp từ chối một cái có thể mang ngươi đệ nhất thị giác trải nghiệm ô tô bộ đồ đoàn loại ở đây. Một chiếc 1974 tuổi già quán chế độ lẹt cả mạ rổ chính đang một nhà xe cũ điếm lằng lằng mà chờ đợi Sam đến, bởi vì căn cứ sở hữu tình báo phân tích hắn đến ra Sam sẽ bị mang đến mua một chiếc xe cũ kết luận. Hắn nhìn qua vô cùng cũng kỹ, rãi dầu sưng gió, hơn nữa máy đi âm thật giống là xấu, đều là phát sinh một ít kỳ quái, không giống tiếng ấm thanh. Hắn là bồm bở lệ bệ, đồ đồ bọn chiến sĩ một chồng, hắn đã phát hiện ghi chép hỗn bạc cái kia cặp kính mắt vị trí, hiện tại chỉ cần chờ cơ hội cùng Sam đánh tới liên hệ. Sau đó sẽ giải thích tình huống, là có thể thu được đến kính mắt, lại từ phía trên quét hình đến ổ bạc tin tức. Chỉ cần đệ Sẹp Pico sẽ không xuất hiện lời nói, kế hoạch hẳn là có thể thuận lợi triển khai. Bùm bơ lệ bệ nghĩ thầm, sau đó liền phát hiện một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng, hắn vẫn ở quản chế Sam hai tay thị trường giao dịch tài khoản, kết quả phát hiện trương mới một cái giao dịch tin tức. Trong lòng một cái hồi hộp bên dưới hắn đi vào kiểm tra, kết quả phát hiện mụ phí định luật cũng không phải là chỉ là hư danh, lại đúng là cái kia cặp kính mắt bị bán đi. Hả? Không, không. Không không. Trong nháy mắt bốn cái không giống âm sắc không giống ngữ điệu không cùng đi nguyên không từ bồm bở lễ bệ hẹ e máy thu thanh bên trong bị phát hình ra đến, tiếng nói của hắn hệ thống bị hao tổn, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào phương thức này đến nói chuyện, nghe tới gặp có một ít quái dị, có điều cũng may ra đi ô số lượng quá nhiều, nội dung cũng không phải như thế, muốn kiếm ra muốn nói lời nói đến không tính khó khăn. Bồm bở lễ bệ hẹ e nhìn cái kia bản giải thích, chú ý tới cái kia liên tiếp đất chỉ, rất nhanh sẽ nhìn thấy Eric tuyên bố video. Silicon sinh mệnh xem video tốc độ hiển nhiên là cùng quỹ tích sinh vật không giống nhau. Trong ngáy mắt, Bụt Bợ lễ bệ e liền đem edit video nội dung xem lướt qua song xuôi. Video nội dung là edit trước tiên làm cái tự giới thiệu mình, sau đó cho màn ảnh biểu diễn một hồi bên trong túi 10 vạn USD, còn nói một hồi dự định kiểm tra đồ vật cùng với muốn đạt đến mục đích loại hình ngũ lạ bùa lạ. Lại sau đó chính là cùng một Sệt Nam làm giao dịch một màn, sở hữu dính đến mộ Sệt Nam thân phận tin tức toàn bộ đều bị làm che đậy giảm thanh xử lý, trên căn bản không có ai có thể thông qua trong video tin tức nhận ra cái kia mộ Sệt Nam thân phận. Có thể Bùm Bở Lệ Bệ không phải là người nào loại, hắn là đến từ hành tinh Xí và Trọng Si Silicon sinh mệnh, hơn nữa lúc trước hắn liền đối với Sam đặc biệt quen thuộc, bởi vì tiến hành rồi chặt chẽ điều tra. Kết quả ở sắp triển khai hành động thời điểm, hành động mục tiêu bật lại bị bắn đi. Đây là cái quỷ gì trên hai? Bùm Bở Lệ Bệ hùng hùng hổ hổ địa khởi động chiến đi, chuẩn bị đi tìm Ezit vị trí, quyết định lần này sau khi tìm được liền nói thẳng ra mục đích của chính mình, bởi vì thời gian đã có chút gấp gáp, vạn nhất không kịp hoặc là đối phương bị đè sẹp thìposs tìm được trước làm sao bây giờ? Đối với ethics trong video đã nói những người cái gì này, tâm tính mắt bên trong ẩn giấu đi to lớn bí mật. Bubber lệ vẻ e, -e lí giải trở thành mèo mừ ba vào chết bù xệ, đối phương chỉ là thật sự muốn tìm cớ, kết quả nhưng trùng hợp như vậy toàn bộ đều đối đầu mà thôi, có thể lộ kỳ tự hiệp. Cho tới Sam, quái đảng đi thôi. Đối với tất cả những thứ này Sam tự nhiên là không biết, hắn vui cười hớn hở ở trên xe hướng mình cha giả khoe khoang chứng minh thu được tiền, ở cha giả nghiêm trọng hoài nghi hắn là từ đâu trộm đến cấp đến đều chuẩn bị đi báo cảnh thời điểm lôi kéo hắn đồng thời nhìn video, tiệc khởi nguồn giải thích rõ ràng lại là hợp lý hợp pháp mà được, bọn họ thời khắc bây giờ người một nhà chính đang trong phòng chúc mừng này, một bút trời dáng chi tài, thuận tiện cảm khải Edith như vậy dưới bút móc. Đưa tiền người thực sự là không nhiều, nếu như nhiều hơn nữa một điểm khả năng sang năm là có thể biệt tự ven biển du lịch thế giới. Chính đang trên đường cái đi dạo Edith cũng không biết sang người một nhà là định thế nào chính mình. Cũng quan tâm. Người khác đối xử có điều là người khác, chân chính con dùng chính là chính mình đối với mình cái nhìn, cùng với chuyện của mình làm đến cùng đối với mình có ích là gì. Sớm ở ánh mắt của người khác bên trong không thể nghi ngờ là một cái đáng thương sự tỉnh, cũng là biểu hiện của người yếu. Ezit rất nhanh sẽ chờ đến rồi mình muốn chờ đồ vật, một chiếc nhìn qua cũng nát đến như là sắc báo hỏng trẻ rồ lẹt cả mạ rồ sống tới mặt, thằng tắc ở Ezit bên người dừng lại, cửa cabin mở ra, mặt trên không có một bóng người. Ezit cũng không hàm hồ, trực tiếp an vị tiến vào, lấy ra cái kia cặp kính mắt, dư thừa lời nói liền không cần phải nói, ta biết các ngươi chuyện muốn làm, đáp ứng ta một chuyện, mắt kiếng này liền cho các ngươi. Hai cái. Trẻ rồ lẹt không núc núc, phản phất vừa nãy mở cửa không phải hắn làm được như thế chính là một chiếc bình thường sắc báo hạng phổ thông trẻ rồ lẹt. Bubber lễ bệ Ezit như vậy đi thẳng vào vấn đề bị dọa cho phát sợ, nguyên bản là hắn muốn cho Ezit tiến hành một làn sóng phá phổ, sau đó nhìn thấy Ezit vẻ mặt kinh ngạc, lấy thêm đến tính mắt do đó thu được ổn bạc vị trí, kết quả không nghĩ đến bị tiếp sợ đối tượng thật giống hoàn toàn phản lại đây. Đây là cái quỷ gì? Chờ chút, lẽ nào? Đối phương đúng là từ vừa mới bắt đầu liền biết mắt kính này bên trong ẩn dấu bí mật, vừa bắt đầu liền rõ ràng ổ tô bột cùng đệ xẹp Pico Stoltai, cũng rõ ràng lai lịch của bọn họ. Sao có thể có chuyện đó? Bổ Bợ Lệ Bệ hãy e theo bản năng tìm đọc tài liệu mình trong kho có liên quan với Ezit tư liệu, phát hiện thật giống tất cả bình thường, không nên nói không đúng chỗ nào lời nói. Chính là quá mức bình thường. Bởi vì là silicon sinh mệnh mà không phải trí tuệ nhân tạo, bổ bợ lệ bệ e tư tưởng cùng nhân loại cơ bản không khác, tự nhiên có thể rõ ràng quá mức hoàn mỹ nhất định có kỳ lạ đáng lý. Có thể đạo lý hiểu quý hiểu, không tìm được bất kỳ kẽ hở là một chuyện khác a. Tình huống bây giờ cũng hoàn toàn không cho phép bổ bợ lệ bệ e có thời gian cùng cơ hội đi tìm kiếm này bên trong kẽ hở. Ezithấy Bùm Bợ Lệ Bệ không hề bị lay động, Thạng Thán trực tiếp bắt đầu rối híếp, như vậy như vậy lời nói, mắt tiếng này hẳn là không cái gì dùng, Thạng Thán trực tiếp bóp nát được rồi. Chờ đã. Bùm Bợ Lệ Bệ máy thu thanh bên trong đội vã đụng tới một câu, ngươi đến tụt cùng là ai? Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Ngươi muốn hai cái điều kiện là cái gì? Những lời từ toàn bộ đều là từ máy thu thanh trong kinh nội dung chắp vá đi ra, có giọng nam có giọng nữ, có ca hát có chửi rủa. Nghe tới đặc biệt quái dị, nếu như không phải Ezith năng lực phân tích siêu cường lời nói đoán trùng phải nghe tốt nhất mấy lần mới có thể lý giải. Ta biết đồ vật rất nhiều, trong thời gian ngắn cũng nói không hết, vì lẽ đó liền dứt khoát không nói còn thân phận của ta. Ngươi không cũng đã tra được chưa? Ta nghĩ những thứ đó cũng đã ở ngươi trong kho số liệu phân tích rất nhiều lần xem rốt cuộc có hay không lỗi thùng chữ. Ezit cười cợt nói rằng, chúng ta vẫn là trực tiếp tới nói hai cái điều kiện đi. Số 1, hành động của các ngươi muốn toàn bộ hành trình mang tới ta. Ngài không được." Bubba lễ bệe lập tức nói rằng, chúng ta sắp sửa làm chính là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Đối với các ngươi tới nói đúng là chuyện rất nguy hiểm, thế nhưng đối với ta mà nói liền không nhất định. Ezit lắc đầu một cái, điều kiện thứ 2 Ta cần ngươi phối hợp ta một ít quay chụp. Quay chụp? Vụ bỡ lẽ vẻ rõ ràng sử sờ, đầu xe đèn đều lloé loé, cũng may không phải biến thân thành ổ tổ buốt trạng thái, không phải vậy là có thể nhìn thấy cái kia ngốc manh mắt nhỏ trong mấy mắt. Đúng đấy, như ngươi biết như vậy, ta là một cái ổ tợ loder, hơn nữa còn là người mới ổ tợ loder, cần một ít đầy đủ thú vị lại đầy đủ hấp dẫn người hình ảnh đến để ta video được sở hữu khán giả yêu thích. Ezit gật đầu nói, vì lẽ đó ta cần các ngươi trợ giúp, chỉ cần các ngươi có thể vô điều kiện phối hợp ta quay chụp. Tin tưởng ta Trớ đối là không trái với đạo đức của các ngươi điểm mấu chốt một ít động tác hoặc là lời kịch cái gì. Nói chung, như vậy lời nói, ta hay là còn có thể cho các ngươi cung cấp một ít nho nhỏ trợ giúp. Suy nghĩ một chút Bá Thiên kiếm ma hình thể, rồi hướng so với một hồi ô tô buột đệ xẹp đi cốt cái gì hình thể, Ezic sửa lại một chút lời kịch, khả năng muốn so với nho nhỏ hơi lớn như vậy một điểm. Này không phải trợ giúp không giúp vấn đề, nhân loại, ngươi căn bản không biết người đang đối mặt cái gì. Bụt bỡ lễ bệ thật lòng nói, ô tô buột bản tính tiện lương, ủy lẽ đó hắn không muốn để Ezic cuốn vào trong nguy hiểm. Dù sao ở hắn quét hình bên trong Ezic chỉ là một nhân loại bình thường. Ừm, chính như cùng Ezic cho tới nay đối ngoại tuyên xưng như vậy, hắn vẫn luôn là một nhân loại bình thường, chỉ có điều là kiêm chức nghề nghiệp hơi hơi có thêm một tí tẹo như thế mà thôi, do đó cần phối hợp nghề nghiệp kỹ năng cũng có thêm một tí tẹo như thế mà thôi. Hay là ta cần sửa lại một hồi ý nghĩ của ngươi. Như vậy đi. Ezic kéo mở cửa xe xuống xe. Ha, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi? Senior, ta thật sự rất cần cái kia cặp kính mắt." Boomer lễ phép e nói. Đây thực sự là thiện lương đến một cảnh giới. Ezic trong lòng cảm khái buồn bở lễ bệ e này đều không có mạnh mẽ cướp đoạt con mắt đồng thời, dừng bước, xoay người lại, biến thân đi. Biến thân, biến thân thành các ngươi ô tô buôn bình thường dáng vẻ, cái này ta là biết đến, không cần lo lắng cho ta." Ezic nói, do dự một chút, ở một trận trôi chạy biến hình bên trong, nguyên bản trước kia cũ kỹ chế độ lại hóa thân buồn bở lễ bệ e bản thể, nhìn qua xoéis một nhóm, chỉ là hai con ngốc manh mắt nhỏ thực sự là có vẻ quá mức nó manh, hơn nữa động tác càng là như vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà cũng chân ngồi xuống xuống, nhìn xuống Ezic, lại như vậy phải không? "Đúng, đúng thế." Hiện tại, ngươi xoay người. Ezic nói. Bổ Bỡ Lệ Bệ hẻ e gãi đầu một cái, có điều vẫn là rất nghe lời truyền qua, cũng không phải lo lắng Ezic biến mất. Mấy giây sau khi, "Hiện tại, truyền qua đến đây đi." Một thanh nam nói. Bổ Bỡ Lệ Bệ e theo bản năng xoay người, sau đó bị gọi đến. Ezic không gặp. Thay vào đó chính là một cái hợp kim cây cột. "Chờ chút, hợp kim cây cột." Lúc nào xuất hiện? Trong chú quan sát bên dưới Bổ Bỡ Lệ Bệ e phát hiện này cũng không phải hợp kim cây cột, mà là một cái hữu hình trạng vật thể, liền hắn mở ra kết hình chuẩn bị quét hình một hồi này bỗng nhiên xuất hiện độ bẩn. Sau đó liền một đường hướng lên trên, hướng lên trên. Máy đến tận hắn máy quét hoàn toàn bao trùm không được to nhỏ cùng khoảng cách. Bùm bợ lệ bệ -e nhân tính hóa điệu chương hai lần miệng, cũng không có phát ra âm thanh đến. Hiện tại, điện tử âm lớn lao to rõ, bộ kia để bùm bợ lệ bệ -e khiếp sợ đến không biết suýt chút nữa chết máy to lớn giáp máy túi người đến, giữ tận bá khí lâu lâu, một cái con mắt liền muốn so với bùm bợ lệ bệ -e, nửa thân thể còn lớn hơn, bùm bợ lệ bệ -e bị dọa đến không nhịn được ngửa ra sau, một lần nữa nhận thức một hồi, ta là một tên vũ trụ giáp máy nhà thiết kế. Bộ Lệ Bệ e ánh mắt có chút giãn ra, hắn tận mắt đến cái kia cao to đến hắn thậm chí không thể nào tưởng tượng được giáp máy liền như vậy trong nháy mắt biến mất, sau đó Ezric chỉ bằng để trống phát hiện. Nhưng là, chuyện này làm sao gặp? Tại sao trước xưa nay đều chưa từng nghe nói còn có như thế nhân loại khủng bố, kinh khủng như thế tạo vật. Quét hình đi ra bộ Phật Bá Thiên Kiếm Ma chiến giáp kết cấu để bộ Bộ Lệ Bệ e có chút thẹn thùng, bởi vì hắn cảm giác mình nếu như đối đầu đối phương lời nói có thể sẽ bị một cước giẫm chết. Khả năng liền còn lại một điểm kim loại cật bã loại kia. Cho nói chi là năng lượng đó phản ứng cao đến thái quá hạt nhân cùng với chuôi này chấn động mà tìm cắt chim kiếm. Chính như ngươi vừa nãy chứng kiến, cùng với trước suy đoán đến như vậy, tại đây cái tinh cầu trên thân phận có điều là ta Ngụy Trang, ta thực tế thân phận là lệ thuộc vào vũ trụ liên bang một tên giáp máy nhà thiết kế, phụ trách giáp máy thiết kế cùng chế tạo, nhìn qua cùng các ngươi loại này silicon sinh mệnh gặp có một ít tương tự, e zít bản nháp đều không đánh liền bắt đầu triển khai chính mình đã sớm điểm đến mắt cấp bậc dao động đại pháp, mà ta hiện tại ham muốn chủ yếu là làm một cái. Udon Loader, không nghĩ đến các ngươi cũng đi đến biên hành tinh này. Sau đó ta cũng là thuận tiện biết rồi ổn bạc tổ đại, một cách tự nhiên liền sẽ đối với vật này cảm thấy hứng thú. Không, không được. Bồ Bất lệ vẻ lắc đầu liên tục, ổn bạc tuyệt đối không thể dùng đến chuyển đổi ngoại bộ kia giáp máy, tiên sinh, này sẽ là thế giới tai nạn. Ta đại khái rõ ràng, hiện tại ổn bạc chỉ có thể chuyển đổi ra đệ xẹp tí của đệ xẹp tí của xuống không? Có điều không có quan hệ, ở trước đây, ổn bạc cũng không có loại này thuộc tính, chuyến này ý nghĩa là là có người khống chế nó cách dùng, đã có cách dùng, liền mang ý nghĩa có thể cải trở về. Ejit cười cất nói, thành thật mà nói Ezith đã rất là chờ mong nhìn thấy Bá Thiên Kiếm Ma bị chuyển đổi sau khi sẽ là như thế nào tính cách cùng tư tưởng. Vô tình gõ chữ cơ khí bị kéo đi thân thích nhà ăn cơm. Chương 469, Vạn năng chìa khóa, đem hắn biến thành người hình dạng chương 469, Vạn năng chìa khóa, đem hắn biến thành người hình dạng bổn bợ lễ bệ cuối cùng vẫn là đồng ý Ezith điều kiện. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn không đồng ý lời nói, như vậy một giây sau rất có khả năng chính là một cái quái vật khổng lồ nắm cổ của hắn đem hắn nhấc tới, nhấc lên, sau đó biểu diễn vừa ra đại phong sang hoặc là cái khác cái gì, cuối cùng khả năng còn lại một cái đầu mà lạ có vẻ như đều không có. Là một cái nắm giữ trí tuệ silicon sinh mệnh bổn bờ lễ bệ tự nhiên là làm ra có lợi nhất lựa chọn, hơn nữa trong lòng hắn còn có một điểm tiểu bựu cữu, vậy thì là nếu như đồng ý exit điều kiện, exit gia nhập vào đội ngũ của chính mình bên trong lời nói, vậy mình bên này gặp phải chiến đấu, gặp phải nguy hiểm chí mạng thời điểm, exit có phải hay không còn có thể ra tay giúp khó khăn cái gì? Cái kia chẳng phải là thoải mái lợi trời. Thêm một cái không cách nào đối đầu kẻ địch và thêm một cái mạnh mẽ vô cùng giúp đỡ, đây là người nào đều sẽ làm lựa chọn, huống chi vẫn là ở cần trả giá đồ vật quả thực không đáng nhắc tới điều kiện tiên quyết. Nhị Đại Bổ Mở lễ bệe đồng ý, Ezith thỏa mãn gật gật đầu. Ta là một cái yêu thích lấy lý phục người người, ngươi có thể như thế nghe lời, ta rất cao hứng. Ezith ôn hòa nói, vì lẽ đó nếu không thì hiện tại chúng ta đi tới diễn luyện một hồi. Sao? Làm sao diễn luyện? Bổ Mở lễ bệe ống sả khẽ run, ánh đèn lóe lên lóe lên. Là như vậy, ta nghĩ làm một cái thí nghiệm, bởi vì là một cái giáp máy nhà thiết kế thường thường cần mở ra một ít mật mã loại hình, ta nghĩ thử xem có thể hay không phiên dịch các ngươi mật mã. Ezith nói, không cần ngươi mở ra kho số liệu cái gì. Liên đứng ở vậy thì hành cũng không cần bảo lưu lô chìa khóa. Cứ việc đầu óc mơ hồ không có quá nghe hiểu Ezis đến cùng là muốn làm gì, bộ vợ lễ bệ vẫn là nghe theo. Ezis xuống xe, mở ra chính mình bản năng chìa khóa công năng, cũng chính là dùng cái kia bảy độ không gian bài máy chụp hình đến video. Dựa theo kỹ năng miêu tả, mở ra cái kỹ năng này sẽ để hắn được có thể mở ra có thể bị định nghĩa vì là phương tiện giao thông chìa khóa. Cuối cùng, trong đối của hắn xuất hiện một cái nút bấm trạng độ bật. Nhìn qua như là điện tử điều khiển từ xa, mặt trên chính là đơn giản mở khóa khóa lại. Ezith nhìn một chút bủ mờ lễ bệ, lại nhìn một chút trong tay mình cái tia điện tử khai quan. "Ồ, vậy thì là ngươi nói chìa khóa sao?" Bủ mờ lễ bệ nói, xem ra kết cấu thật giống rất đơn sơ, thành lũ silicon sinh mệnh chúng ta trải qua vô số bảo mật phương pháp đồng thời mỗi một đại đều có chính mình. "Thử xem chẳng phải sẽ biết." Ezith khoát tay trở lại, trực tiếp nhấn dưới mở khóa kiện. Sau đó liền nhìn thấy bủ mờ lễ bệ cửa xe xoạt xoạt một hồi toàn bộ vang ra. "Cái loại, chuyện gì thế này?" Bủ mờ lễ bệ hét lên kinh ngạc, đối với phát sinh chuyện như vậy vô cùng kinh ngạc. Tại sao xe của ta môn đột nhiên trong lúc đó không bị khống chế? Xem ra vật này vẫn là rất hữu dụng a." Ezith nói thầm, lại đè xuống là tọa, liền bồm bở lễ bệe tựa xe liền mạnh mẽ khép kín lên. "Thượng đế a, đây là cái gì ác ma tạo vật?" Bồm bở lễ bệe nói, "Các người thế giới kia cũng có thượng đế cùng ác ma tín ngưỡng." Ezith hỏi trên dưới quanh quăng cái kia chìa khóa, hỏi, "Tín cầu của chúng ta đương nhiên không có, thế nhưng cũng có tương tự như thế tồn tại, đối ứng lại đây chính là tương đương với nhân loại thượng đế cùng ác ma ma quỷ loại hình." Bồm bở lễ bệe nói, "Ta không có cách nào phát ra âm thanh." Vì ghế đó chỉ có thể lấy ra những này từ để thay thế. Ngươi có thể lý giải đó nguyên lý sao?" E dè hỏi. Muốn nhanh nhất hiểu rõ này chìa khóa là làm thế nào đến, đương nhiên là trực tiếp hỏi người trong cuộc tối thuận tiện rồi. "Ta không thể lý giải." Bubba lễ bệ hạ đàng hoàng mà trả lời, vật thiết như là phát sinh một cái chỉ lệnh, mà này điều chỉ lệnh thông qua ta sở hữu an toàn nghiệm chứng, trực tiếp đã khống chế hành động của ta, tuy rằng ta có thể phản ứng lại, thế nhưng mở cửa cùng đóng, cửa động tác như là nhất định phải hoàn thành như thế. Các ngươi giác máy nhà thiết kế kỹ thuật thực sự là quá thần kỳ. Cảm giác thậm chí muốn cao hơn chúng ta rất nhiều lần. Ừ. Ngươi có thể thử sửa chữa một hồi ngươi hạt nhân mệnh lại cố. Ezith hỏi, "Là hiện tại sao?" "Được rồi." Một lát sau bủ mỡ lễ bệe nói rằng, "Được rồi." Liền Ezith lại thử ấn xuống một cái, kết quả lúc này liền không thể khống chế lại bủ mỡ lễ bệe. Xem ra chỉ là một lần hoặc là nói nhằm vào một cái cá thể lúc đó chẳng ai. Bất quá đối với ta tới nói vẫn như cũng đầy đủ sử dụng. Ezith nghĩ thầm, "Hơn nữa phải biết, hệ thống kỹ năng đều là gặp theo nghề nghiệp thăng cấp mà thăng cấp, Ezith hiện tại chỉ có điều vẫn là cấp độ nhập môn thôi, đợi được nâng cấp đạt đến đại sư cấp sau khi" chức năng này sẽ có hay không có cải tiến. Còn có một cái khác kiểm tra. Ezin nói, ngươi có thể biến thành các ngươi ổ tổ bộ hình thái sao? Đương nhiên. Bubba lễ bệe nói gì nghe nấy, trực tiếp biến thân, con mắt màu xanh lam trong nháy mắt có vẻ vô cùng an mãn. Cũng không cho phép hắn không an mãn, dù sao nhân loại trước mắt có tùy tiện bóp chết hắn còn tùy tiện khống chế hắn năng lực. Hạt nhân mệnh lệnh cố là có thể sửa chữa, nhưng cũng là cần thời gian mới được, nếu như đang chiến đấu cái gì thời điểm bị khống chế, dù cho chỉ là ảnh hưởng như vậy trong nháy mắt, chẳng phải là muốn sống đời. Nghe tới những thứ này, Phương Diện Bùm Bở Lệ Bệ e hoàn toàn sinh không nổi bất kỳ phản kháng, Ezit chỉ huy tâm tư, chí ít hiện tại Ezit vẫn là quân đội bạn, nếu như biến thành kẻ địch cùng với đối địch. Bùm Bở Lệ Bệ e cảm thấy đến này sẽ là một hồi ác mộng. Liên Ezit lại khống chế vẫn ẩn hình, không cách nào bị nhận biết, không cách nào bị phá hỏng máy quay phim triển khai chính mình thu thập vật liệu Hybi, đồng thời, đặt thành điều kiện bạn năng chìa khóa kỹ năng cũng phát động. Ezit chủ yếu là muốn nhìn một chút, cái kỹ năng này định ra nghĩa vật dẫn đến cùng bao không bao hàm loại này hình thái phía dưới Bùm Bở Lệ Bệ. E. Rất nhanh kết quả khảo nghiệm liền đi ra. Ở Ezith trong túi tiền xuất hiện một cái cùng trước bề ngoài nhìn qua giống như nút nút bấm. Không muốn phản kháng, Ezith nhìn một chút có chút run lẩy bẩy bủm bở lệ bệ, bủm bở lệ bệ thật khóc không ra nước mắt, ta dám sao? Ngươi xem ta dám sao? Ngươi cảm thấy cho ta hạt nhân có lớn như vậy sao? Ezith nhấn trong tay điều khiển từ xa, mà bủm bở lệ bệ bên này nhưng là bắt đầu biến hình lên, rất nhanh, ở ngực của hắn vị trí liền xuất hiện một cái hình người buồng lái này. Không nên nói lời nói, cảm giác rồi cùng Tony chế tạo ra chiến giáp khả giống, chỉ có điều là rõ ràng lớn hơn số 1. Bủm bở lệ bệ Đây là cái gì tình huống? Vô Bỡ lễ bệ ệ đổi vá thay đổi trở về, che ngực, tại sao ta sẽ bỗng nhiên biến thành loại này hình thái? Thú vị, các ngươi trước còn có mang người hình thức. Ezith luật cảm hỏi. Không, tuyệt đối không có. Chúng ta ổ tổ bọn tuy rằng có thể mô phỏng biến hình, hơn nữa tạo thành kim loại cũng có thể chuyển đổi kết cấu cùng cấu tạo, nhưng cũng là cần thiết kế hợp lý biến hình hình thái, nam giữ tương ứng biến hình vật liệu cùng lắp ráp mới có thể. Vô Bỡ lễ bệ lắc đầu liên tục, sợ hãi vô cùng, thế nhưng ngay ở mới vừa, ta bỗng nhiên liền thêm ra loại kia mang người hình thái, hơn nữa hoàn toàn không bị khống chế thật sự không thể là ngươi đã quên sao? Chúng ta hành tinh sĩ bở trọng trên vừa không có nhân loại, làm sao có khả năng chuyên môn là nhân loại thiết kế ra một cái hình thái chiến đấu bường lái này đến?" Bụ bở lễ bệ hỏi ngược lại. "Ngươi nói đúng." Ezis suy tư, cúi đầu, nhìn mình trong tay cái viên này chìa khóa. Xem ra không chỉ có vật dẫn có khả năng là khái niệm tính định nghĩa trên, liền ngay cả chìa khóa cũng là khái niệm tính định nghĩa trên. Điều này cũng làm cho chẳng trách ngoại trừ những người trên căn bản không có tác dụng gì bộ trợ hạn mục ở ngoài cũng chỉ có cái này bạn nâng chìa khóa kỹ năng. Đây là thần khí a, không chỉ có thể mạnh mẽ phá cửa mà bảo tuần nữa còn có thể mang đối phương mạnh mẽ biến thành thích hợp ngươi hình dạng." Ngạch, "Các loại, làm sao cảm giác cái này miêu tả thật giống có như vậy một chút không đúng." "Mặc kệ, nói chung, Ezith cảm thấy thôi, có cái này bạn năng triển khóa kỹ năng, nghề nghiệp này tuyển đến mức hoàn toàn không thiệt đòi." "Được rồi, không cần khảo nghiệm lại." Ezith cười cất nói, "Ngươi cái này kỹ thuật chẳng lẽ còn có những chức năng khác?" Bubba lễ bệ đứng kinh rồi, hoặc là nói trước hắn cũng đã kinh ngạc đến ngây người, người, hiện tại đã không biết nên nói cái gì. Đây rốt cuộc là nơi nào đến thần tiên? Này nếu như cái bình thường nhân loại Bùm bờ lễ bệ e dám đem đầu của mình bạn xuống làm bóng chơi. Không còn cơ cọn, ngươi muốn tin tưởng con người của ta thành tín, từ trước đến giờ ta ở phần lớn tình huống đều là đối với người khác nói lời nói thật. E xin nói, vì lẽ đó vẫn có nói dối thời điểm. Bùm bờ lễ bệ e hỏi, "Đương nhiên là có, chỉ có điều bình thường là gặp đối với kẻ địch nói. Bởi vì kẻ địch cũng sắp chết rồi, lừa gạt một lừa gạt cũng là để bọn họ nên chết an tâm." E xin nói, "Là để bọn họ chết càng thêm vô năng phấn nộ đi." Bùm bờ lễ bệ e nghĩ thầm, "Đi thôi, ta tin tưởng ngươi cùng ngươi bộ đội nên có liên hệ." Edith bố vô bổ mỡ lệ vệ biến thành ô tô hình thái mang ta tới. Tốt tốt, vô bổ lệ vệ vội va biến thành chiếc cũ kỹ chế độ lẹt cả mạ rồ hình thái. Ngịch, có thể hay không đổi một cái tạm hình? Các người biến hình công năng không phải có thể mô phỏng sao? Edith nói, thành thật mà nói Edith cũng không phải một cái ham muốn hưởng thụ người, có điều một chiếc định cấp xe thể thao khẳng định so với một chiếc sắc báo hồng xe cũng ngồi đến thoải mái không phải sao? Ta cần một cái mô phỏng quét hình đối tượng mới có thể. Vô bổ lệ vệ nói, không phải vậy rất dễ dàng xuất hiện cùng trên trái đất xe không giống nhau lắm đâu thủ. Này còn chưa đơn giản. Ezic cười ha ha, móc ra chính mình ở cỡ gì đỡ thế giới cảnh sát giao thông nghề nghiệp cho tới chiếc kia bạn năng phương tiện giao thông đến, bố bố, rất nhanh chiếc kia bạn năng phương tiện giao thông tựa như cùng thể lưu như thế cấp tốc gây dựng lại song xuôi, biến thành một chiếc chế rồ lẹt khái niệm xe, cũng chính là trong phim ảnh bồm bở lệ bệ hệ e sau đó mô phỏng chiếc kia. Bồm bở lệ bệ e xem sững sờ. Nguyên lai like ngươi có xe, vậy ngươi còn muốn chết ta. Đáng tiếc đánh không lại Ezic, không cách nào phản kháng, vì lẽ đó bồm bở lệ bệ e cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Ezic mệnh lệnh, quyết hình bạn năng phương tiện giao thông cấu tạo bị cái kia khủng bố nguồn năng lượng phản ứng lại lần nữa tiếp sợ đến, càng thêm thận trọng, mua phòng trở thành kinh điện chế độ Letsu xe tạm hình, sau đó để thu hồi bản năng phương tiện giao thông Ezit tiến vào chính mình thân thể. Con đường có chút hố cái hố hoa, có điều là một cái lao tài xế đương nhiên sẽ không bị điểm ấy tiểu khó khăn ảnh hưởng, có thể mở thì lại mở, không, có thể mở cũng phải ngẫm mở, thực sự không được coi như là biến hình nhảy qua đi ngược lại cũng ở bụng bờ lễ bệ hệ e công năng bên trong, thậm chí đều không cần đem Ezit thả ra ngoài, bởi vì bụng bờ lễ bệ e đã có thêm một cái mang người đỉnh thái loại này hoàn mỹ biến hình số liệu công năng nhưng là cực kỳ hiếm thấy, buộc vớ lệ vẻ đều không đớn xóa đi, sử dụng lên. Quá thoải mái cảm giác. Khả năng đây chính là trời di vui vẻ. Cùng lúc đó, cũng có vài tên đệ rẻ tí cốt rốt cũng phát hiện ghi chép hồn bạc vị trí tin tức tin tức, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Ezit cái kia trong video còn xa mãi tùy kỳ, nhưng là bị bọn họ trực tiếp xét qua, hiện tại thời gian cấp bách, bọn họ cũng không thể lãng phí thời gian ở một cái đã mất đi giá trị nhân loại trên người chính đang ngủ say bên trong, nằm mơ thấy mình có một chiếc xe hoa xe thể thao sang không biết chính mình đã bỏ qua phía trên thế giới này độc nhất vô nhị xe thể thao, cũng bỏ qua cùng mình tình nhân trong mộng cùng nhau cơ hội, càng là bỏ qua một đoạn có thể đến chết khả năng đều sẽ không hối hận nhân sinh, hắn chỉ là lãng mộng, trong mộng nội dung rất là thơ ngọn. Đương nhiên, hay là như vậy tương lai càng thêm thích hợp hắn, cũng có nói, bất luận làm sao, đường đều là mình lựa chọn, tương lai tự nhiên cũng có thể do chính mình đến chịu đựng. Cùng lúc đó, Ezic cũng rốt cục nhìn thấy ổ tim dịu sụp dìm, hiệp sĩ, tấm sát Xe cứu thương, bọn họ ở một cái oang vú hắc ám dáng ngoại tụ thụ, trước đây không lâu ổ Tím Sở gì bọn họ mới vừa đến trái đất. Bùm bơ lễ bệ, bệ, đi chép ổ bạc vị trí kính mắt ở nơi nào. Ổ Tím Sở gìm từ xe cứu hỏa biến hình thành ô tô bộ hình thái, hỏi, tại sao ngươi muốn dẫn kẻ nhân loại này lại đây? Ngươi phải biết, chúng ta rất có khả năng gặp nên đón một hồi chiến đấu kịch liệt. Ta biết, thế nhưng, ngươi âm thanh là xảy ra chuyện gì? Ổ Tím Sở gìm nhân tính hóa nhíu nhíu mày, lông mày của hắn là hai cái, không biết là cái gì đồ vật tạo thành, nói chung nhìn qua rất giống là. Tiếng nói của hắn hệ thống thật giống bị hao tổn. Cựu Tư nói, hơn nữa không có cách nào lập tức trị liệu thành công. Khà khà, nếu không vẫn là ta tới nói. Ezith lấy ra kính mắt. "Ồ, cảm tạ ngươi, nhân loại, cái mắt kính này đối với chúng ta rất trọng yếu." Tô Tinh hơi sợ giầm không người xuống, đưa tay muốn từ Ezith trong tay tiếp nhận mắt kính kia. "Chờ đã, ta nói đều còn chưa nói hết đây." Ezith một cái tay ngăn cản hắn bàn tay lớn, thậm chí rời lại đây. Tô Tinh dịu sợ giầm. Hắn có chút không dám tin tưởng liếc nhìn một chút tay của chính mình, lại nhìn một chút Ezith. Thậm chí muốn mở cái quét hình cho Ezith tới một người toàn thân kiểm tra sức khỏe. Tuy rằng vừa nãy hắn không có tác dụng khí gì, nhưng bị đẩy trở về chuyện này, Ezic vừa nãy dùng khí lực ít nhất đến vượt qua 10 tấn. Đây là người có thể làm được sự tình. Không cần như vậy như ta, ta kỳ thực chính là một nhân loại bình thường, chỉ có điều kiện chức có thêm một điểm. Ezic lặp lại trước đây không lâu mới nói quá lời nói còn người khác có tin hay không. Đó là người khác sự tình, không phải Ezic cần lưu ý một bên mồm bở lễ bệ e thấy thế trạng cũng được, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Ezic các loại khủng bố địa phương, bất kể là cao thủ trong mây bá thiên kiếm ma giáp máy, vẫn là cái kia không nói đạo lý có thể mạnh mẽ đem hắn biến thành é riz hình dạng vạn năng chìa khóa đều cho bủm bở lễ bệ e lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Người này, đắc tội không được a. Doet, tân bản phim đến, thế đứng bên trong. Vô tình gõ chữ cơ khí đổi công cụ, thật đáng mừng. Chương 470, cải tạo Transformer, giáp máy nhà thiết kế. Chương 470, cải tạo Transformer, giáp máy nhà thiết kế. Đừng lúc ních, ta giúp ngươi kiểm tra một hồi. Xe cứu thương ngăn lại bủm bở lễ bệ e động tác, mà bởi vì âm thanh hệ thống chính đang toàn bộ bị kiểm tra chữa trị, trong đó cũng bao quát tâm hưởng. Vì lẽ đó Bùm Bở Lệ Bệ hiện tại hoàn toàn không có cách nào phát ra tiếng. Bùm Bở Lệ Bệ chỉ có thể nhìn hướng về Otim Sợ Grim Media, nhìn chằm chằm, chỉ lo sơ ý một chút đảm luận vỡn hiểu rõ sau một giây sau Ezic liền hóa thân to lớn giáp máy đem bọn họ một cước một cái tất cả đều diện. Là như vậy, Ezic đơn giản tự giới thiệu mình xong sau khi liền bắt đầu giải thích trước Bùm Bở Lệ Bệ đáp, đáp ứng điều kiện của hắn lên. Như vậy phải không? Otim Sợ Grim nhìn về phía Bùm Bở Lệ Bệ, sau đó vừa nhìn về phía set yếu thương, ngoại trừ âm thanh hệ thống ở ngoài, thuận tiện lại cho hắn kiểm tra một hồi logic dòng suy nghĩ hệ thống. Biết rồi." Xe cứu thương nói, "Ta không biết bổn bợ lễ bệe trước tại sao phải đáp ứng điều kiện của ngươi, nhân loại, tuy rằng ngươi." Nam dữ nhất định thực lực, cô ổn định đi sợ gì lúc này mới lại xoay đầu lại nhìn về phía Ezik, vốn là làm muốn nói Ezik gầy yếu vô cùng, thế nhưng nghĩ đến vừa nãy Ezik tùy tiện liền đem hắn tay đẩy trở lại cái tượng, dừng một chút liền sửa lại miệng, "Thế nhưng chúng ta sắp việc làm vô cùng nguy hiểm, hơn nữa quan hệ đến các ngươi này toàn bộ thế giới tồn vong, này tuyệt đối không phải trò đùa, đang chiến đấu trước chúng ta càng thêm hy vọng có thể giảm thiểu không cần thiết ảnh hưởng bất lợi." Nhân tố Tuy rằng trong lời nói nói ở ngoài đều nói rất là khéo léo, nhưng trung tâm tư tưởng kỳ thực vẫn là một cái. Cảm thấy đến Ezic nếu như gia nhập vào lời nói chỉ làm cho bọn họ chế tạo phiền phức, bởi vì còn cần phân ra tâm thần đến bảo vệ Ezic. Nay cũng không là vấn đề, ta thực lực đủ để tự vệ. Vẫn là nói ta còn cần lại biểu diễn một lần. Ezic nhìn về phía bùm bỡ lễ bệ bệ. -e. Bùm bỡ lễ bệ bệ -e lắc đầu liên tục biểu thị nhã nhuyễn. Nói chung chính là không muốn, chỉ lo Ezic thật sự trở lại một lần để những người khác ổ tổ buộc chịu đến cả người trên thân tích, linh cơ hơi động đem vừa nãy chuyện đã xảy ra, lấy chính mình thị giác ghi chép đến tất cả. Đồng gửi gói gửi đi cho ở đây mấy cái ô tô buốt. Silicon sinh mệnh làm được chuyện như vậy là phi thường thuận tiện, liền thoáng qua trong lúc đó bọn họ thật giống như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lại lần nữa trải nghiệm một lần vừa nãy bủm bở lễ bệe trải qua tất cả, sau đó cùng nhau kiếp sợ, nhìn về phía Ezith trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nếu như bọn họ có ánh mắt lời nói, không muốn như vậy nhìn ta, ta có điều chỉ là một cái yêu thích đánh làm công nhân loại, nghề nghiệp kỹ năng nắm giữ cũng là có thêm như vậy một điểm. Ezith nói không có một cái ô tô buốt tin tưởng lời nói, có điều hiện tại có thể thật dễ nghe lời ta nói sao? Một đám ô tô buột cùng nhau gật đầu, bao quát ổ tìm sợ dịểm ở bên trong cũng giống như vậy, thành tựu ô tô buột lãnh tụ hắn tự hỏi nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng nhiều vô cùng, bình thường sự tình hoàn toàn không, có cách nào để hắn nội tâm gợn sóng bất phần, nhưng hắn phát hiện bùm bợ lệ bệe gửi qua đến loại kia tình cảnh hắn là thật sự chưa từng thấy. Cùng lúc đó hắn cũng nghĩ đến một ý kiến, nếu như có thể đem Ezit kéo vào đến phía bên mình đến, có phải là là có thể phòng ngừa chiến đấu tạo thành ô tô buột tổn thất. Dù sao, Ezit thật giống nắm giữ miền ép bọn họ vũ lực. Hơn nữa hiện nay đến xem trọng xem vẫn là quân đội bạn, cảm giác rất có khả năng có thể lôi kéo ạ. Điều kiện kỳ thực vẫn là trước cùng bù mờ lệ bệ ẹ đã nói những người, ta muốn nghiên cứu một chút ổn hạc, còn có các người phải phối hợp ta quay chụp một ít video. Đương nhiên, yên tâm, đều là các người có thể tiếp thu. EZ nói, sau đó rơi vào chầm tư, chính mình này nói ra lời nói làm sao nghĩa khắc càng ngày càng nhiều cơ chứ. Đua xe tốc độ tăng đủ lên. Chẳng lẽ nói là bởi vì thế giới này bản thân liền là xe chủ đề duyên cơ sao? Đương nhiên có thể. Tôi tìm sợ gì bắt đầu, ngữ khí thái độ so với trước muốn cung kính không ít, nếu như ngài đồng ý ở trong chiến đấu cung cấp một ít trợ giúp lời nói, chúng ta còn có thể trợ giúp ngài nghiên cứu hồn phách. Hiện nay hồn phách bị đệ sẹm Picos khống chế, nếu như không trải qua cải tạo khống chế tùy tiện sử dụng lời nói chế tạo ra sẽ toàn bộ đều là đệ sẹm Picos, hơn nữa gặp nghe lệnh của đệ sẹm Picos thủ lĩnh, mẹ gã chồng. Ngươi này nói chính là nói cái gì? Ezith nhíu mày, tôi tìm sợ gì trong lòng cả kinh, lẽ nào điểm này yêu cầu đối phương cũng không muốn đáp ứng không? Ta đều muốn tùy tùng các ngươi quay chụp một ít video, muốn các ngươi hiệp trợ quay chụp, nếu như các ngươi bị giết chết lời nói, chẳng lẽ ta còn muốn nhọc lòng mất công sức đem các ngươi cứu trở về lại bắt đầu đỡ, hoặc là đi tìm những người khác. Vậy cũng không quá lãng phí thời gian. Ezic vung tay, chăm chú nói, "Tin tưởng ta, ta là người tốt, các ngươi cũng là người tốt, người tốt liền nên tỉnh táo nhung nhớ trợ giúp lẫn nhau mà." Một bên bủ mờ lễ bệ không dám hé răng. Ezic trước không nói lời gì trực tiếp bắt hắn làm thí nghiệm thời điểm không phải là nói như vậy. Thành thật mà nói, này cho bủ mờ lễ bệ tạo thành cực kỳ to lớn trong lòng bóng tối tới. Hiện tại hắn đối với mở cửa xe chuyện này đều có một loại cảm giác sợ hãi. Đến cùng là bị điều khiển, vẫn không có bị điều khiển. Ta thân thể, thật sự còn được chính ta khống chế sao? Có thể hay không là những người khác mệnh lệnh dẫn đến? Otto tím sợ Jim kỳ thực có một chút nói không sai. Bubba lễ bệ, đầu óc đúng là xuất hiện một điểm vấn đề, có điều nói theo một ý nghĩa nào đó hay là vấn đề này là tính tích cực, bởi vì đã tới mặt khác một loại cấp độ trên. Nếu như đánh vỡ tưởng thứ nguyên lời nói, nói không chắc là có thể nghĩ thông suốt. Đến, tính mắt cho ngươi. Ezit nói đem tính mắt đưa tới. Cảm tạ Ô Tinh Sợm Dịp tiếp nhận kính mắt, bước lên một ít kết cấu quang bắt đầu tiến hành phát hình, sau đó sẽ căn cứ sĩ bộ chồng điện tử tự điện tin tất tiến hành phân dịch, cuối cùng rốt cục đến ra ổn áp vị trí. Khu vực lớn. Ô Tinh Sợm Dịp nhìn về phía bùm mỡ lễ bệ, không sửa được, hay là có thể chờ bắt được ổn áp sau khi dùng thay đổi ổn áp chữa trị. Xe cứu thương lắc đầu một cái nói, vậy thì lên đường đi. Ô Tinh Sợm Dịp nhìn một chút Ezik, ta ngồi bùm mỡ lễ bệ xe là được. Ezik nói, cái gì? Ngồi xe của chính mình. Đó là không tồn tại. Hoa nhà không bằng hoa dại ư mà? Hữu hổ còn cần vi ủ tờ loa đờ nghề nghiệp video chuẩn bị vật liệu, đương nhiên là lựa chọn ngồi ở Transformer bên trong càng tốt hơn. Mà Transformer biến hình đi ra trong xe. Đương nhiên là nhan trị cao nhất hơn nữa mới vừa dậy dỗ song bùm bở lệ bệ ẻ càng thêm hợp Exit tâm ý. Một bên khác, chính đang điều tra Exit thân phận tư liệu để sẻ tí cột phát hiện khắp nơi đều không tìm được Exit, cuối cùng quyết định vẫn là vận dụng khoa học kỹ thuật sức mạnh để mê loạn hắc vào con đường hệ thống theo dõi. Chức ổn tim sợ Jim trời ô tô buột hạ xuống thời điểm động tĩnh cũng thu nhỏ lại một hồi tìm kiếm tạm bị, điều này làm cho bọn họ rất nhanh sẽ thông qua một cái may mắn còn sống sót quản chế nhìn thấy Eric cùng ổn tim sợ Jim trời ô tô bọn gặp mặt hình ảnh, còn phát hiện cái kia cặp kính mắt. Ôn tim sợ Jim bọn họ đã biết rồi ổn các vị trí. Mê Loạn nói: "Bây giờ nên làm gì?" Serta Cơ Dệ hằm nhìn chằm chằm Mê Loạn. "Hiện tại, hiện tại." Mê Loạn vòng tới vòng lui không nghĩ tới chủ ý trước ngươi không phải hắc vào tình cẩu này nhân loại quân đội trong kho tài liệu sao, chẳng lẽ còn không có tìm được riệp tin tức. Serta Cơ Dệ hỏi: tìm tới cái kia một phần cũng có, khả năng cần đến càng thêm cơ mật địa phương. Mê Loạn trả lời: "Ta mặc kệ ngươi như thế nào, nhất định phải tìm tới." Sơ Tạt Cơ Dệ hậm gần kể Mê Loạn lớn tiếng nói: "Mê Loạn bị dọa đến run lẩy bẩy. Chúng ta đi tìm kiếm ổ tìm sự giúp bọn họ lưu lại tung tích, nói không chắc cũng có thể trực tiếp theo bọn họ tìm tới ổn hạt vị trí." Sơ Tạt Cơ Dệ ám đối với còn lại đệ xẹp điỗ nói: "Hắn vô cùng hưởng thụ chính mình hiện tại loại này quyền chỉ uy lực, điều này làm cho hắn nhìn qua như là một cái dã tụ." Thành thật mà nói, ta kỳ thực rất tò mò, các ngươi tại sao không biến thành máy bay loại hình? Như vậy lời nói tốc độ không phải gặp nhanh rất nhiều sao?" Nhan dỗi kẻ nhạc Ezit hỏi, vật liệu đã đập quá nhiều, từ vừa mới bắt đầu các loại bọn sợ đến lúc sau các loại lời kịch cùng với chiến đấu thủ đoạn biểu diễn, thậm chí đến cuối cùng màn kịch ngắn ben quay trụ. Ezit có thể nói là đem transformer mở môn chơi ra hoàn đến, chỉ thiếu chút nữa bắt đầu phá xếp bảo. Cứ coi như là thỏa mãn một hồi tuổi hấu thơ ngố trợ giấc mơ. Bởi vì ô tô bọn với bắt đầu bị thiết kế ra được chính là phục vụ xã hội, ô tin đi sợ dĩ trả lời, vì bảo vệ hành tinh, chúng ta bị ép cầm lấy vũ khí, chính mình bắt đầu cả chàng, võ trang chính mình Thế nhưng dính đến biến hình chưa quân là phi thường khó khăn, bởi vì chúng ta cũng không có thử nghiệm tiền vốn, mà một khi mất ngộ lời nói liền rất có khả năng tạo thành không thể cứu vãn tổn thất. Còn có một chút nói ổ tim sợ gì cũng nói, bởi vì vậy thì dính đến sỉ bở chồng một ít chuyện cũ. Ezik nam chiều, nếu không thì ta cho các ngươi thiết kế một cái. Ezik nói, là một cái đã từng ráp máy ở nhà thiết kế, đem Transformer cải tạo một hồi, thật giống cũng là phi thường hợp lý đi. Ngươi vẫn có thể đem khi còn bé mộng toàn bộ tròn. Vô tình gõ chữ cơ khí đưa mọi mọi đi đọc sách thật giống bị gió thổi cảm bảo. Nói một chút khoảng thời gian này tình trạng của ta rất kém cỏi, bởi vì vội vàng bên trong trộn cái thế giới, sau đó dựa vào một ý tấn tượng đi biết, rất lâu trước xem qua, kết quả, rất rõ ràng cùng nguyên có rất lớn ra bảo, ta hoa, xin lỗi, cảm tạ các vị độc giả đại đại bạch gia. Mọi người đều biết, nam nhân mỗi tháng cũng là có như vậy mấy ngày, đại khái chính là tư duy tiêu cực, sau đó các loại chán trường cái gì đều không muốn làm loại kia, ý thức được xuất hiện to lớn một muốn vỡ đi tròn không trở lại sau khi ta thậm chí nghĩ các quên đi, cũng còn tốt ở trong đám một cái đại lao dưới sự chỉ điểm ta ý thức được như vậy lạ không đúng. Vị kia tây dao thả một hồi cảm tạ, "Cứ xin mời lấy đi. Cái này dịu cũng không cần phải chử." Khắc khắc. Nói chung, ở trong đàng các vị đại lão thương thảo các loại biện pháp bên dưới ta đã cảm nhận được độc giả đại đại môn sâu sắc yêu. "Mời xem ta điên cuồng chớp mắt con mắt. Nhanh cứu ta." Sau đó thiết ý nghĩ là không có, thế giới này vỡ là khẳng định, ta thật lực nhanh lên một chút viết xong, sau đó bên trong xuất hiện một ít lo dịch buộc chính là lại nói khó tránh khỏi. Như vậy thế giới này các vị độc giả đại đại liền tạm thời bằng vào ta giả thiết làm tiêu chuẩn rồi, thực sự không được chờ chút cái thế giới lại nhìn. Ta tận lực một hai chương bên trong cho hắn làm xong. Cuốn sách này kỳ thực cũng gần như đến hồi kỳ, bởi vì nhân vật chính thực lực. Mọi người đều hiểu đúng không? Thực lực vừa lên đến biết cái gì rất khó coi, bởi vì cảm giác lại như là ở buổi cháu đi thăm ông nội, bản thân là cái tay gà, không khống chế được thực lực tiến độ. Ta ba. chờ trải qua một thời gian nữa, nhìn mặt sau có còn hay không cái gì thú vị trên giới, viết xong sau khi ta liền bắt đầu từng cái lớp cô ha, không thể nào không thể nào sẽ không có người cho rằng ta là loại kia đạo hố không lấp người ba, điền xong sau khi sau đó mới là sẽ mới. Đến thời điểm sẽ cùng các vị đọc giả nói, tiên tâm, lần này là có đại cương có thế cương, chuẩn bị cẩn thận quá. Các vị có cái gì muốn đi thế giới cũng có thể nói nói chuyện ha cho tác giả cung cấp cung cấp dòng suy nghĩ cũng thật ha chương 471, để ô tô bột nhảy sủ khả vạ tì. Chương 471, để ô tô bột nhảy sủ khả vạ tì. Thiết kế một cái. Ô tịnh sở dìm lặp lại, suýt chút nữa đạng nghị nói e rít nói ung dung hoàn toàn không cân nhắc thực tế, chết phỏ mở tuy rằng có thể biến hình nhưng trong đó rất nhiều linh kiện đều là không thể thay đổi. Dù sao bọn họ cần phân thủ bật lý không thể biện đạn, vì lẽ đó có thể phù hợp hoàn mỹ thiết kế muốn cân nhắc đến đồ bật quả thực là làm người giận rồi, cho nên bất kể là đệ sẹp pico vẫn là ô tô buột cơ bản đều chỉ cần hai loại biến hình hình thái, nắm giữ càng nhiều tình huống cực kỳ ý đòi, mặc kệ. Trên phở mở nguyên giả thiết, thế giới này tác giả thả bay tự mình, xin mời làm người giả thiết làm tiêu chuẩn. Sau đó ổ tím sợ gì đã nghĩ đến bồm bở lễ bệ truyền e đạt tới được trong hình Ezit biểu diễn những thứ đó. Thôi, ngươi nằm đâm lớn, ngươi lịch đoạn. Đương nhiên, trên thực tế vẫn có một nguyên nhân khác, Ezit khổng lồ như vậy ra máy. Hiện tại ở nơi nào? Vì lẽ đó, lẽ nào là không gian trồng chất kỹ thuật? Nắm giữ loại này đẳng cấp kỹ thuật, cái khác kỹ thuật bình thường cũng đều sẽ đạt tới một cái khủng bố độ cao. Loại kia khoa học kỹ thuật thụ hoàn toàn cộng sai tình huống không thể nói không có, nhưng tuyệt đối là rất ít, hơn nữa Ezit còn có một bộ loại kia quy mô giáp máy đây. Lớn như vậy giáp máy vẫn có thể động cũng đã giải thích ẩn chứa trong đó trình độ khoa học kỹ thuật. Ezit chế tạo bá thiên kiếm ma thời điểm dùng nhưng là hệ thống cung cấp giáp máy nhà thiết kế trí thức rất xa vượt qua thời đó, siêu lại chuyến bên trong trái đất giáp máy trình độ khoa học kỹ thuật, vì lẽ đó bùm bở lễ bệ e quét hình thời điểm đến đi ra cấu tạo tin tức cũng toàn bộ đều là đề cực kỳ cao cấp. Đúng, thiết kế một cái. Ezith linh quang lóe lên, nhìn về phía bùm bở lễ bệ. E. Bùm bở lễ bệ, rắc, e, ngươi là gọi là bùm bở lễ bệ e, đúng không? Ezith xoa xoa tay. Bùm bở lễ bệ e không phải rất muốn trả lời, hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn. Tuy rằng trước đụng nhiên thêm ra một cái con người điều khiển hình thái thật giống là chuyên tốt, nhưng vấn đề là, bùm bở lễ bệ e không phải thuần túy giáp máy A hắn là có trí khôn có tư tưởng silicon sinh mệnh. Giáp máy có thể nằm phảng tùy ý trà đạp thay đổi hình dạng, nhưng đối với Bổ Mỡ Lệ Bệ, đối với Transformer tới nói, loại kia tùy ý thay đổi hình dạng bị người khác tiến vào chủ yếu nhất vị trí cảm giác không phải là rất dễ chịu. Có điều rất nhanh Bổ Mỡ Lệ Bệ liền làm ra quyết định phối hợp Ezik, một trong số đó là bởi vì Ezik thực lực thực sự là quá mức vượt kiến công, thứ hai là bởi vì coi như Bổ Mỡ Lệ Bệ không phải cái thứ nhất, đều sẽ có một cái bị tuyển chọn, vạn nhất nếu như sở hữu ô tô bọn cũng không muốn. Sau đó Ezic cũng vui vẻ tắt thành trực tiếp đi chọn một cái đè xe tỉ của đến cải tạo đây. Vì lẽ đó, quá trình hơi hơi khó chịu một điểm liền khó chịu một điểm đi, chỉ cần kết quả là tốt là được. Ông ta không vào địa ngục ai vào địa ngục ý nghĩ như thế, Bùm bỡ lễ bệ trả lời, đúng thế. Vậy ngươi nói đem ngươi cải tạo thành Bùm bỡ lễ bệ máy bay thế nào? Ezic hỏi. Bùm bỡ lễ bệ, máy bay. Bùm bỡ lễ bệ đèn xe sáng một cái, đột nhiên cảm giác thấy thật giống tiếp thu cải tạo cũng không phải một cái chuyện dấu. Trời mới biết trước đây đang đối mặt đệ sẹp thì có thời điểm chịu bao nhiêu đau khổ cũng là bởi vì đối phương biết bay mà phía bên mình chỉ có thể trên mặt đất chiến đấu. Đúng, Quy Dẹt nghĩ thầm may bay. Ezik gật gù. Cái kia, ta muốn làm sao phối hợp? Boomer lệ quệ nóng lòng muốn thử. Chu Vi mấy cái ổ tổ bột dồn dập trầm mặc. Này, có thể hay không không muốn nghe đến có thể bay liền như thế phối hợp tốt không được, ngươi thân lại ổ tổ bột tốn nghiêm đây, thân lại ổ tổ bột kiêu ngạo đây. Tại sao có thể lại nhanh như vậy thay đổi chủ ý? Thật sự là quá mất mặt. Vũ Hỏa Nha Bộ lõi về kích -e động là to. Edison đại sư cấp giấc máy nhà thiết kế nghề nghiệp ở thiết kế transformer mở truyện này phát huy ra cực kỳ tác dụng to lớn. Trên thực tế vốn là transformer cùng giấc máy khác nhau chính là ở chỗ to nhỏ cũng có thể biến hình, kết cấu bên trong cái gì? Biến hình kim loại trực tiếp giải quyết rất lớn một phần vấn đề khó. Điều này sẽ đưa đến đặt tại Edison sự tình trước mặt chính là cần đem nắm giữa một đống lớn vạn năng linh kiện đồ vật thiết kế thành một đài máy bay, sau đó đem sở hữu vật liệu toàn bộ đều đầy đủ lợi dụng mà thôi. Chuyện như vậy đối với một người bình thường tới nói là gian nan vô cùng, thế nhưng đối với Ezit người đại sư này cấp ráp máy nhà thiết kế mà nói, cái kia không phải là một cộng một bằng mấy vấn đề sao? Chớ nói chi là, Ezit còn có lực điện từ loại này đại sát khí, cũng không cần lực điện từ, Ezit liền cho Bùm Bở lễ bệ hoàn thành rồi thiết kế, toàn bộ quá trình đại khái chỉ bỏ ra khoảng 10 phút, ở Ezit nói hoàn thành thời điểm một đám ô tô buột đều cho rằng Ezit là đang nói đùa. Mai đến tận nhìn thấy Bùm Bở lễ bệ thật sự biến thành một chiếc máy bay bay lên, sau đó còn có thể biến trở về xe cùng transformer hình thái. Nhất ơi, Ánh mắt của bọn họ tập trung ở Ezic trên người, trong ánh mắt nếu như có ánh mắt lời nói, tràn đầy nóng bỏng cùng khắc cậu, Phản Phật đang nói đại ra, "Đến à, tới chơi à đến tùy ý thay đổi ta hình dạng à, Phản Phật trước ở trong lòng quát mắng bủn bở lệ bệ ẻ mất mặt không phải bọn họ như thế." Phát sinh ở tại bọn hắn trên người vừa vận phù hợp một câu điển hình nhất lời nói ta vốn là là không muốn như vậy, làm sao hắn cho thực sự là quá nhiều rồi. "Đừng nói đợi, từng cái từng cái đến." Ta vừa vận cũng luyện tay nghề một chút, đã lâu không có thao đào cựu nghiệp. Ezic đang định động thủ, kết quả đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. "Đúng rồi, Ezil buột buột tay, buột một lễ phép trực tiếp rơi xuống đất ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh hắn, còn kém không nói tốt người lại tới một lần nữa. Lạ như là nữ trang trí có không lần cùng vô số lần như thế, mặt mũi thứ này cũng là chỉ có kéo xuống không lần cùng vô số lần. Hương chi còn có tốt như vậy ngôn ngoãn. Một vòng ô tô buột bay quanh Ezil, bao quát ổ tìm liệu sở tìm, ở bên trong tâm hắn là nói như vậy phục chính mình, vì chiến đấu, vì thắng lợi, chỉ là một điểm mặt mũi tính là cái gì? Khắc khắc. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất thú vị video, muốn các ngươi phối hợp quay chụp một hồi. Ta có chút lo lắng cái này linh cảm biến mất, vì lẽ đó dự định các ngươi trước tiên đập xong ta cho các ngươi thêm thiết kế cải tạo, các ngươi cảm thấy đến làm sao?" Ezit chuyên thuật thanh tảng sau khi nói, "Có thể, có thể có thể." Một đám ổ tô buột cùng nhau gật đầu, không hề nghĩ ngợi Ezit muốn bọn họ làm cái gì, không phải là đập cái video mà, là có thể đổi lấy một cái máy bay hình thái a, là có thể ở trong chiến đấu đạt được ưu thế thật lớn a. Nay còn có cái gì tốt cân nhắc sao?" Ezit thỏa mãn gật đầu. Đây quả thật là là đến từ chính hắn linh quang hiện ra. Một số thời khắc chỉ là không miễn cũng là không đủ. Trầm phơ mơ muốn là rất gấp, muốn trả toàn bộ đều là chiến đấu tình cảnh thâu vào video lời nói, cố nhiên càng xoái, thế nhưng lâu cũng là gặp có chút chán. Vì lẽ đó, cần một chút điều hòa. Mà loại này điều hòa, tự nhiên là muốn cùng video nhân vật chính phong cách xuất hiện cực kỳ mãnh liệt tương phản, khiến người ta cảm giác mới mẻ, nhìn còn muốn xem loại kia. Ezit một cô cái này linh cảm, liền nói ra, mà nếu ổ tổ bột cũng đều đồng ý, vậy cũng liền không trách hắn không phải sao. Để ổ tổ bột nhảy sổ khả vạn tỷ. Gõ chữ cơ khí nỗ lực ôn lại chương 472. Ô tô buột nơ no sủ khả vạn tỷ chương 472, ô tô buột nơ no sủ khả vạn tỷ không được, tuyệt đối không được. Ở Edit cho bọn họ thả sủ khả vạn tỷ vũ khúc cùng cái kia nữ bản kiêu vũ đạo tác sau khi ôm tìm sự sợ gì mà lắc đầu liên tục, cường độ to lớn thậm chí khiến người ta hoài nghi nếu như không phải đầu đầy đủ rắn chắc khả năng đều sẽ lắc hạ xuống, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý nhạy cái này bủ đạo. Cái khác mấy cái ô tô buột ngoại trừ xe cứu thương ở ngoài cũng một mặt làm khó dễ mà nhìn Edit, hi vọng hắn có thể thay đổi chủ ý nếu như là một cái không có cá tính không có tư tưởng trí tuệ nhân tạo phòng trường liền trực tiếp đồng ý, nhưng bọn họ lại sinh động Có kim loại hữu cơ dầu transformer, đều là có cá tính của chính mình. Đại lão ra tại sao có thể nhảy loại này vũ? Hơn nữa còn cũng bị ghi lại video đến. Thuỗ hổ còn có nhiều như vậy người quen thuộc ở đây. Tại sao không được? Ta cảm thấy đến cái này vũ đạo rất ưa nhìn a. Xe cứu thương nói, "Người là nữ." Optimus Prime nói, "Nữ làm sao? Nam lại làm sao?" Xe cứu thương dương lên đầu, trong ngáy mắt Optimus Prime cảm giác được đến từ thiên ngoại tên là Điển Biên một bộ quyền pháp liền muốn rơi xuống, sợ bị một đòn giết chết liền đội vàng lắc đầu nói, "Không có." Ý của ta là ta không quá có thể tiếp thu. Dứt lời hắn vội vã nhìn về phía Edith, kim loại trên mặt thậm chí nhìn ra làm có dễ, ngài nếu không thì liền suy nghĩ một chút nữa đổi một cái. Không được không được, như vậy lời nói video sẽ không có ý tứ. Edith cũng lắc đầu, hơn nữa này khoản buôn bán rõ ràng rất có lợi a, ngươi cần nghĩ cho rõ, đây chính là mua cái ổ tổ buồm một cái có thể phi hành tư thái a. Sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể đánh các ngươi kẻ tù đệ sẹp ti của một cái xuất kỳ bất ý. Có thể sáng tạo chiến công nhưng là trước này chưa từng có mà đạt đến tất cả những thứ này đánh đổi đều chỉ cần trả giá một điểm nhỏ nhỏ mà thôi mà. Co như làm là kiểm tra thân thể các ngươi tính linh hoạt không tốt sao? Chúng ta thân thể cấp Dương cũng có thể biến hình, không có tính linh hoạt vừa nói như thế. Tôi không rõ gì bản cái mặt trả lời. Chỉ là cho mình tìm cớ mà thôi, không có cần thiết như vậy tích cực, người nếu như quá tích cực lời nói liền sẽ bỏ qua rất nhiều thứ, bất kể là người vẫn là ổ tổ bột đều giống nhau. Ezit vung tay lên dụ dỗ từng bước. Đứng đây đứng đấy, không phải là nhảy. Bubba lễ phép ở một bên gật đầu phụ họa. Kết quả trong nháy mắt bị cái các mấy cái ô tô bột tập trung tới được ánh mắt nhìn chăm chú đến không dám hé răng. Tiểu tử ngươi cái thứ nhất chiếm tiện nghi không có trả giá thật lớn cũng coi như, hiện tại lại còn ở đây nói nói mát. Quả thực chính là thích đán đọn. Nếu không là ổ tím sợ gìn vẫn còn ở nơi này, tâm sắc hiệp sĩ chờ khả năng liền muốn nhảy tới đánh bùm bở lệ bẻ ẹ. Nếu không thì ta không ngại để bọn họ nhảy. Tôi tím sợ gì mặt mày đủ dụ muốn cùng Ezic hiền đường. Ai nhảy liền cho ai thằng cấp nhà. Ezic mỉm cười hiện tại ở ổ tím sợ gìn xem ra lại như là ác ma mỉm cười như thế. Như vậy, hắn vừa nãy liền không ngại Ngươi liền cho hắn thăng cấp, hiện tại để hắn bù đắp, sau đó thêm gia đến thăng cấp cơ hội cho ta làm sao?" Tô Tĩnh Sởm rìm linh cơ hơi động chỉ về ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác chỉ là kìm nén không dám cười ra tiếng đến bù mờ lễ bệe nói, "Bù mờ lễ bệe, ta vị ổ tổ bột đã chảy máu. Vị thư qua, không thể như thế đối với ta." "Ngươi nói đúng." Eris gật đầu tán thành. Tô Tĩnh Sởm rìm trong lòng vui vẻ. "Bù mờ lễ bệe đúng là đến bù đắp, có điều nếu ngươi cũng đã nói rồi là bù đắp, lại từ đâu thêm gia tới một lần cơ hội nhi có đúng hay không?" Ezick mỉ cười, vì lẽ đó vẫn là sở hữu ổ tổ bọn đều đồng thời nhảy đi. Cùng ta chơi văn tự trò chơi. Ổ tổ bọn các ngươi thực sự là quá non. Ta là tuyệt đối không thể đồng ý cái này điều kiện trao đổi. Muốn đi các ngươi đi thôi. Ô tìm sợ gìm vô cùng kiên quyết nói. Thành hữu ổ tổ bọn lãnh tụ, thành hữu đệ sệp đi cô đại địch, nếu như nhẹ như vậy vũ đạo còn bị đi lại đến, hơn nữa nghe nói còn muốn bị Ezick phát đến trên mạng. Kết quả như thế ổ tìm sợ gìm làm sao có khả năng tiếp thu. Co như là cả đời đều không biết bài, cũng là không thể tiếp thu. Có thể cho ngươi thêm điểm vũ khí nha. Thỏa lực phi thường mạnh mẽ loại kia nha. E-Zit mở ra điều kiện. Ôm tịnh sớm dìm không hề bị lây động. Có thể cho ngươi cải tạo thành tốc độ nhanh nhất máy bay mô hình nha, tuyệt đối vượt qua ngươi tử địch mẹ gà trồng. Ôm tịnh sớm dìm lông mày không khỏi gây xích mít một hồi. Có thể cho ngươi trợ chiến một hồi nha, rất mạnh loại kia. Thật sự. Ôm tịnh sớm dìm lập tức xoay người. Thật sự thật sự, ngươi không phải chính là cái này hả? Ezith lần đầu, một điểm đều không có bị Hồ Tín Sợm Dìm nhân cơ hội áp chế cảm giác, ngược lại những ngày đối với Ezith tới nói có điều là chuyện dễ dàng, Hồ Tín Sợm Dìm muốn những này thành tựu điều kiện trao đổi, vậy thì cho hắn là tốt rồi. Trước nói toàn bộ đều có. Hồ Tín Sợm Dìm vừa nhìn Ezith biểu hiện liền biết chính mình biểu diễn không thể giấu giếm được đối phương, có điều nhìn dáng rất thật giống đối phương cũng không thèm để ý, liền hỏi: "Đúng đúng đúng, toàn bộ đều có, ngươi cảm thấy cho ta sẽ là loại kia không giữ chữ tín người sao?" "Căn bản không cần phải thế." Ezith nói, "Cái kia, ta đáp đáp lại." ổn đi sựộm gì bắt đầu, đồng thời trong lòng điên cuồng tự nhủ chính mình này có điều chính là ô tô bộ tương lai, vì ổn bạc không rơi vào trong tay kẻ địch, vì kiểm tra cấp xương độ bén này, ngược lại là tất cả có thể nghĩ đến cớ hắn đều cho mình tìm tới dùng tới, nỗ lực lấy này đến mê hoặc đầu góc của chính mình, để cho mình cho là mình không phải vì lợi ích mà bán đi thân thể, chính mình là cao thượng. Cùng lúc đó, Bumber lệ vẻ e nóng lòng muốn thử muốn chạy trốn. Tiêu Vũ, vẫn là như vậy. Sinh Lệ Vũ, không thể. Tuy rằng hắn xem như là chiến sĩ bên trong khá là manh loại kia ngoài hình, đặt ở trong nhân loại phòng trường là loại kia ôn hòa tiểu thụ khí chất, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như vậy quất phục. Sau đó hắn liền nhìn thấy mấy cái ô tô buốt đồng thời khà khà cười tiến tới gần, phá hoàng hắn sở hữu đường đi, ổ tí đi sợ gì càng là lên tiếng nói nếu như bủ mợ lễ bệ đi rồi hắn liền thủ tiêu bủ mợ lễ bệ ô tô buốt thân phận, mặc dù biết là đùa giỡn, nhưng bủ mợ lễ bệ vẫn là không dám làm một cử động nhỏ nào. Sau đó chính là chính kinh lúc hiêu vũ. Mấy cái ô tô buốt dưới sự chỉ huy của Edix xếp thành vũ đạo đoàn đội đội hình còn vũ đạo động tác hoàn toàn là không cần giáo Dù sao đối với Transformer tới nói chỉ cần tham khảo vũ đạo trong video động tác, phân tích một chút đưa vào số liệu sau đó chờ động là tốt rồi, hoàn toàn không tồn tại cái gì thân thể không nghe sai khiến nói chuyện. Liền, rất nhanh. Trăng sáng, thang, no, khắc. Su Khả bạ tỷ nhạc khúc ở trên mặt đất trống trải vang vọng, điển cấp phần cứng để Transformer hoàn mỹ chạm khắc bên trong sở hữu động tác, mà bởi vì bọn họ thôn bạo huyền không ngoại hình cùng này vũ đạo động tác hình thành hoàn mỹ xung đột. Nói chung, một chữ, tuyệt. Nhảy xong sau khi cũng chỉ còn sót lại xe cứu thương một cái ô tô buồn cảm giác cũng không tệ lắm, thậm chí chạy đến Exit bên người yêu cầu Exit đem video cho nàng phát một phần thật thượng thức thượng. Mà cái khác mấy cái ô tô buồn liền không giống, bọn họ động tác thống nhất, buồn mặt ngồi xổm như là không mặt mũi gặp người muốn thay cái hành tinh sinh hoạt. Có muốn hay không lại cho bọn họ đến một bài uy phong đường đường. Exit lướt cằm nghĩ thầm. DOS, phía dưới có sách mới liên tiếp sách mới liên tiếp xin mời đâm nói một chút sách mới từ lòng tập bắt đầu 5 năm mở nói một chút sách mới từ lòng tập bắt đầu 5 năm mở đầu tiên, không phải muốn thái giám không phải muốn thái giám không phải muốn thái giám. Luyện chọc điếu nói ba lần. Cái kia, ta biết này một chương phát ra sẽ bị người mắng, thế nhưng vẫn phải là giải thích một hồi, quyển sách này đã 170 văn tự, đã là tác giả trước hai quyển sách gộp lại con số tổng hòa thậm chí còn vượt xa khỏi. Cùng những người giúp tu quái cùng với động bất động 3.4 triệu đại thần ta khẳng định là so với không được, hơn nữa thông qua nhân vật chính thực lực tình huống đại gia cũng có thể có thể biết rất nhiều nội dung vỡ kịch đã viết không được, viết cũng là đuối, không có một chút nào thoải mái điểm như là ở bối cháu đi thăm ông nội, thú vị chỉ có thể viết điểm ô tô bổ sủ khả vạn tỷ cái gì tình tiết, thế nhưng loại này liền hoàn toàn là linh cảm. Sao bình luận, một người linh cảm là có hạn. Hỗ hộ như vậy viết ta cảm giác như là ở làm hao mòn ý chí của mình cùng sáng tác như tình, đây đối với một cái tác giả tới nói là rất đáng sợ. Vì lẽ đó quyển sách này phòng trừng nhiều lắm lại có thêm cái 40, 50 và chữ, liên tiếp sau thế giới mới cùng trước đây lão thế giới là hố, liền muốn kết thúc, song xuôi thời điểm nhất định sẽ đến 2 triệu tự. Cái này là khẳng định. Không đủ lời nói ta nữ trang trực tiếp gõ chữ một tháng. Sở Lật liền đứng ở này. Đối với quyển sách này chương mới tình hình ta vẫn là rất hài lòng, chỉ ít tháng này trước mỗi tháng ta đều bắt được toàn cần. Từ năm trước ngày mùng ngày 1 tháng 12 lên giá đến hiện tại, tổng cộng 10 tháng toàn cần ta là bắt được. Khà khà, nói chung, năng lực cá nhân liền như vậy mà. Trước đây cái kia mỗi ngày nhật vạn gõ chữ cơ khí quá khó hơn đến. Sau đó kỳ thực ta đã ở rất lâu trước đã bắt đầu chuẩn bị sách mới, bởi vì khởi điểm phát thư chu kỳ mọi người đều biết, một quyển sách từ phát thư đến lên giá hơn 1 nhanh 2 tháng, nếu như chờ xong xuôi lại mở sách mới bạn nhất lại ngã sắc mặt lời nói tác giả liền muốn chửi đói. Ta ở mấy ngày trước phát ra thư, sau đó những ngày qua kỳ thực vẫn luôn là ở xong mở trong trạng thái, thế nhưng phát hiện lại bất ngờ hai bên đều có nhiệt tình hơn nữa cũng đều có thể duy trì chương mới, thậm chí còn tích góp điểm tấn cáo. Sách mới tên là Từ Long tập bắt đầu 5 năm mở tác giả tên là đi ngủ cơ khí, chẳng muốn tìm, trên một chương tác giả trong lời nói treo cộng truyền thống, điểm một hồi là có thể gia nhập giá sách, van cầu, bảo đảm chất lượng. Thật sự, đại gia tin tưởng ta, trước viết Long tập phó bạn là bởi vì nhân vật chính thực lực mạnh mẽ quá đáng vì lẽ đó không có cách nào biết, viết quá mạnh mẽ, cho nên mới phải như vậy không dễ nhịn, hơn nữa chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ, hy vọng các vị đại lão có thể điểm cái thu gom đầu cái phiếu cái gì. Sách mới còn có ly biệt đã lâu ná sắp mặt nhật ký trở về. Phía dưới là sách mới từ Long tộc bắt đầu 5 năm mở giới thiệu tổng tắc, làm cờ sạ đạn kìo gặp gỡ sợ tử hàng, ngọn lửa không phải như ngươi bị dụng. Làm tở Las gặp gỡ Hen, nghe nói tốc độ người rất nhanh. Làm thần vương gà rện gặp gỡ Odin, liền ngươi, gọi đùa của các vị thần. Làm đồ Long Dũng sĩ băng thi ở gặp gỡ Long Vương, đại hoàng Sa bằng. Nhưng mà, mặt tu nhuộm tốc hiện, đây mới là hắn 5 năm mở con đường bắt đầu. Làm ngủ trạ mạn gặp gỡ siêu đại chiến bên trong quái thú. Làm ngân tỷ hệ sở phi gặp gỡ Phện Tạ Tỷ phía ở bên trong Mr. Phện Tạ Tỷ. Lam Vân Quân kỳ ngột gặp gỡ Sụp Mạn, Man Ops sở tẹo bên trong rột tướng Vân. Lam Hí Mệnh sư Kim gặp gỡ Bạch Mạn bên trong rồ kệ. Hồi lâu sau, Mạc Thu Nhiễm hồi ức qua lại, cảm khái không thôi. Nguyên lai, like, năm năm mở ý tứ, là tuyệt đối sẽ không thua a. Sết mới liên tiếp xin mời đồng trên một chương tác giả lời nói chương 473, liên quan với ta vì cái video này cho sinh vật ngoài hành tinh tiết chương 473, liên quan với ta vì cái video này cho sinh vật ngoài hành tinh tiết cuối cùng Edit vẫn là làm một hồi có lương tâm người, không có lại để ổ tìm sợ gì bọn họ nhảy cái này. Nha không đúng. Hắn vẫn luôn rất có lương tâm, dù sao là một cái yêu thích công bằng người hắn lo liệu nguyên tắc vẫn là ngang nhau trao đổi. Chỉ ít đối với hắn mà nói khẳng định là ngang nhau, đối với những người khác, ngược lại bọn họ đều đồng ý giao dịch, hiển nhiên là cảm thấy đến ngang nhau không phải sao? Ai muốn là cảm thấy đến không ngang nhau phiền phức đứng ra nói một câu. Ezit vui cười hớn hở địa trưởng tự chính mình ghi lại đến video, Phan Phất đã thấy chính mình phát sóng video thả cửa chiếm cứ bảng một tương lai, trên thực tế trước hắn tuyên bố cái kia cũng đã ở các đại video bình đài hát vang tiếng mạnh, không sai, các đại video bình đài Ultra Loader -lo lại không phải chỉ có thể đem video tuyên bố ở một cái trên bình đài. Hơn nữa Edit còn chi kỳ cho mỗi cái quốc gia, mỗi cái khu vực các loại ngôn ngữ làm phiên dịch cùng với âm, làm được chuyện như vậy đối với hắn mà nói tự nhiên là việc nhỏ như con thỏ, thế nhưng ở người bình thường xem ra vậy thì không giống nhau. Ý nghĩ đầu tiên chính là nhận được bảo tàng Ultra Loader. -lo người khác tinh thông bắt muôn mười môn, 10 môn ngôn, ngôn ngữ cũng đã lưu bức không xong rồi, kết quả vị này trực tiếp là có thể nghĩ đến toàn bộ đều có thể tìm tới, không nghĩ tới cũng có thể tìm được. Sau đó sẽ vừa nhìn video nội dung, khả lắm, trực tiếp 10 vạn USD tổn lớn ra liền vì đập một cái video, xem ra còn là một cường hào. Mặc kệ có mấy người đỏ mắt, có mấy người nghi vấn cái gì. Nói chung, hiện tại cái kia video truyền phát tin lượng cùng live cái gì đã ở lấy cấp số nhân tăng trưởng, các đại video bình đại đã ở liên hệ e-risk ký kết cái gì, e-risk tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, vì kinh nghiệm trị mà nỗ lực phấn đấu. Đương nhiên, mang độc chiếm quyền trực tiếp không cần nhắc, có điều nói như vậy đến những người đại bình đại cũng sẽ không như vậy ngóc xoa đem như thế rõ ràng lỗ thủ thả ra, dù sao chống độc quyền pháp ở mỗi cái quốc gia đều là có. Thực sự không được Ezit có thể phái ra ổ tổ bột cho mình lấy cái trái. Là một cái giáp máy nhà thiết kế, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, rất khó có Ezit không thiết kế ra được cơ hình. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chỉ cần ổ tổ bột còn muốn trở nên mạnh mẽ. Bọn họ phải không ngừng tiếp thu cùng Ezit làm giao dịch chuyện này. Mãi đến tận, từ Transformer biến thành bách biến kim công, cho tiện học được một đống lớn vũ đạo ca khúc hoặc là lưu lại các loại trả ra ngoài gặp dẫn đến bọn họ muốn thay cái hành tinh sinh hoạt video. Edit cảm thấy rất án, cùng lúc đó chính đang một bên ôm bán đi thân thể còn bị đập xuống video sau khi nên có xấu hổ cảm nhưng vẫn cứ thử nghiệm thu được đồ vật ổ tổ bột môn đột nhiên cảm giác được dùng cả mình từ trong lòng nhè lên. Nha, đối với ổ tổ bột loại này silicon sinh mệnh tới nói, hẳn là giác rễ số liệu dị thường. Chúng ta có thể đang bay quá khứ trên đường quen thuộc loại này hình thái. Ô tím sợ gìn nói với Edit, hắn dự định giả trang chuyện lúc trước hoàn toàn chưa từng xảy ra, thời gian rất gấp bách, nếu như đệ sẽ bị mất thu được còn bạc, như vậy chúng ta đem đối mặt vô cùng máy móc lại quân. Hành Eris đối với nảy không có ý kiến, hắn chính chìm đắm ở cắt video vui sướng bên trong. Nếu như không phải silicon sinh vật có thể cản thêm hoàn thiện địa công chế thân thể mình mỗi một cái bộ phận, vốn cảnh cáo chính mình không muốn làm ra không lý trí cử động, đột nhiên sợ gì liền muốn đem Eris trong tay cái kia máy vi tính đoạt tới dùng vũ khí hủy đến liền không còn sót lại một chút nào. Thật sự là quá bắt nạt xe. Đi lại video đến thì tôi, lại còn ngay trước mặt người khác biên tập video, thậm chí còn cho thêm vào 360 độ tuần hoàn run run hạt hiệu. Này không phải sỉ nhụ xe sao? Đáng tiếc đánh không lại, hơn nữa còn có cẩu với người. Hồ Tín sợ dìm thật khắc không ra nước mắt, chỉ có thể mang tính lựa chọn địa cho rằng chính mình không nhìn thấy. Đúng rồi, hắn đã một phương diện đem exit video bình đại tại hoàn toàn bộ chế đẩy, hắn thực sự là không muốn nhìn thấy chính mình xuất hiện ở exit trong video. Nhưng dự cảm bất tường đã bao phủ hắn, bởi vì hắn biết mình không nhìn thấy không có nghĩa là người khác không nhìn thấy, mà có thể nhìn thấy đối tượng bên trong ngoại trừ đám nhân loại kia ở ngoài, khẳng định còn có deity. Vừa nghĩ tới chính mình nhảy múa gặp có khả năng xuất hiện ở kẻ thù của chính mình trước mắt, hồ Tín sợ dìm liền không thể giải thích được có một loại mê bại mà muốn hủy diệt tất cả kích động. Thế nhưng đánh cũng lại Tôi tím sợ gì đột nhiên cảm giác thấy trước đại địch mẹ gà trọng thật giống cũng không tính cái gì, chỉ ít mẹ gà trọng hắn còn có chiến đấu dư vọng, mà đang đối mặt Ezit thời điểm hắn liền chưa từng có loại ý nghĩ này. Ngươi nói nếu để cho đễ xẹp thì của sư cũng tới cùng các ngươi nhảy như thế vũ đạo thế nào? Ezit biên tập video thời điểm đột nhiên nói một câu. Tôi tím sợ gì mánh mắt sáng lên. Còn lại mấy cái ổ tổ bột cũng toàn bộ ánh mắt sáng lên. Làm thống khổ có kẻ địch đến chia sẻ thời điểm, vậy thì là hạnh phúc. Nhưng lại chợt ánh mắt của bọn họ liền ảm đạm xuống. Kẻ địch chính là kẻ địch, nếu như Ezith để bọn họ khiêu vũ có thể hay không cũng cho bọn họ cải tạo hình thái. Vậy thì, không tốt lắm. Liên Ổ Tim Sợ dìm đắn đo giọng điệu nói với Ezith, tốt nhất vẫn là không muốn, lễ hiệp Tico sẽ không tình cớ đoạt những chủng tộc khác sinh tồn không gian cùng tài nguyên. Nếu như ngài còn có cái gì nhu cầu lời nói chúng ta có thể để cho Bùm Bở lễ bệe đến với hợp. Bùm Bở lễ bệe, tại sao bị thương đều là ta? Cũng chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Ezith lắc đầu một cái, hắn tự nhiên là nhìn ra Ổ Tim Sợ dìm cân nhắc, có điều không có để ý, có như vậy lo lắng mới là bình thường nói đến, nếu như thật sự dựa theo đối với từng người văn minh tác dụng lời nói, cấp đoàn tài nguyên muốn cứu vớt hành tinh si bỏ trống đệ sẽ của bộ tộc mới là chính phái, mà nhân loại giám hộ tài nguyên ô tô buộc bộ tộc mới là phản phái, chỉ có điều đối với bị xâm lược trái đất người tới nói, thân phận của bọn họ dĩ nhiên là lại ngược lại. Chuyện này rất khó nói rõ ràng ai đúng ai sai, vẫn là câu nói kia, chạm góc độ không trùng giống, sự tình chính xác hay không cũng sẽ cuối cùng, một chuyện vốn là không có tuyệt đối đúng và sai. Cho nên đối với vấn đề thế này hoàn toàn không có cần thiết đi xoắn xuýt, chỉ cần trước tiên nói rõ địa vị của chính mình. Sau đó đứng ở cái góc độ này, lo lắng sự tình quyết định cách làm lá tốt rồi, cân nhắc quá nhiều, liền dễ dàng biến thành thánh mỗ kỹ nữ loại kia tồn tại. Một đám ô tô buôn hóa thân máy bay người ở trên bầu trời cấp tốc đi mà qua, đối lập so với trước trên mặt đất tốc độ và thực chính là trời cùng đất chính lệnh. Dó theo dấu vết đuổi theo sợ tạt cỡ dễ ảm níu chặt lông mày nhìn khắp nơi đến nhìn lại. Bọn họ không gặp. Một cái đệ sệp tí của nói, "Tìm, tìm tới bọn họ." Ta liền không tin tưởng, lẽ nào bọn họ còn có thể bay lên trời đi không được. Sợ tạt cỡ dễ ảm sắc bén âm thanh nói, "Khắp nơi tìm kiếm lên." đang tìm kiếm lựa giờ vẫn như cũ không có kết quả sau khi sờ tạc cỡ dễ ảm mũi rối bởi vì hắn nhìn thấy video. Ejit chương mới video, liên tiếp trực tiếp chương mới đến mới nhất, tiêu đề tên chính là liên quan với ta vì cái video này cho sinh vật ngoài hành tinh thiết kế phi hành tư thái truyền này. GS, không nghĩ đến đi. Ta lại đã về rồi. Bởi vì tháng này toàn cần không còn. Vì lẽ đó chương mới không hề động lực. Tháng sau khôi phục 4000 nhật càng. Đại gia có thể trước tiên đi xem xem sách mới từ Long tộc bắt đầu 5 năm mở a rất ưa nhìn. Vì sở có liên tiếp vô tình gõ chữ cơ khí miễn cưỡng online một canh giờ chương 474, tâm thái nổ tung là nước Mỹ tổng thống chương 474, tâm thái nổ tung là nước Mỹ tổng thống tại đây cái video trước, còn có cùng sinh vật ngoài hành tinh gặp gỡ lần đầu trải nghiệm khiếp sợ. Sinh vật ngoài hành tinh dĩ nhiên có thể biến hình. Cùng sinh vật ngoài hành tinh cùng cứu vớt thế giới lựa đồ các loại một loạt video. Từ video tên là có thể có thể thấy, edit này một làn sóng là trực tiếp đem khoảng thời gian này quay chụp sở lưu video toàn bộ đều cho phát ra. Nói cách khác, có liên quan với Transformer, cùng với mục đích của bọn họ Toàn bộ đều bị phát ở trên mạng, không chỉ có là nhóm đệ sệp tí côn toàn bộ đều nhìn thấy, sở hữu người bình thường, sở hữu quốc gia chính phủ cũng toàn bộ đều có thể nhìn thấy. Tổ bác, ô tô buôn, đệ sệp tí côn, duy hiệp trái đất an toàn. Những tin tức này toàn bộ đều bị phân tán đi ra ngoài. Liền, ở ngăn ngắn nửa giờ bên trong, nước Mỹ tổng thống liền nhận được còn lại bốn tường điện thoại, ý tứ đại thể trên toàn bộ đều là nhất trí, ai nha ngươi xem nơi nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy có muốn hay không trợ giúp a, vậy cũng là người ngoài hành tinh á nếu như không cẩn thận làm ra điểm nhiễu loạn đến cỡ nào khó xử lý. Quân hàm của chúng ta cùng bộ đội cũng đã gần muốn tập kết được rồi, lập tức liền lao tới. Cái gì? Không cần. Đó là đương nhiên là không được, mọi người đều là người trái đất, nhất định phải muốn vào lúc này đồng tâm hiệp lực cùng đối kháng ngoại địch. Ai một trợ phật có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái gì ổn bạc cái gì đệ xẹp đi cột cái gì ô tô bổn lại một trợ phật chính là món đồ gì? Tại sao quốc gia chúng ta có cái bật như vậy ta đều không biết. Ta đến cùng vẫn là không phải quốc gia này tổng thống. Nước Mỹ tổng thống ở trong phòng làm việc sứt đầu mẹ trán chửi ầm lên, nhanh lên một chút đem cái kia phụ trách chuyện này người tìm ra hiện tại toàn thế giới đều đang nhìn chằm chằm chúng ta. Sở hữu quốc gia mắt nhìn chằm chằm. Hiểu chưa? Quốc gia và quốc gia trong lúc đó, nguyên biển là lợi ích quyết định tất cả, hiển nhiên, hiện tại là tất cả quốc gia đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm nước Mỹ trong tay tạm mỡ dày này. Đã ở mọi khi toàn thế giới quốc gia tự nhiên là không thể như thế liên hợp lại đồng đội, nước nhỏ nương nhờ vào đại quốc, bộ phận đại quốc liên hợp, nói chung chính là duy trì ở một cái gần như ngang nhau về mặt thực lực, lấy lợi ích thành tựu liên hệ ràng buộc, nhưng mà lần này không giống, lần này Ngoại tinh khoa học kỹ thuật cái này bánh gà tô đủ khiến sở hữu trước lợi ích mang đến quan hệ hợp tác đều tan thành mây khói. Trư Phi, nước Mỹ có thể cho đến ra so với ngoại tinh khoa học kỹ thuật còn muốn lớn hơn bánh gà tô đến. Thế nhưng điều này có thể sao? Hiển nhiên là không thể. Tổng thống Tiến Sinh, Ấn Độ thủ tướng điện báo, một cái viên chức ở cửa ngõ giáo giáp địa nói, để hắn từ đâu đến lăn đi đâu? Ngũ Thường cũng coi như, Ấn Độ cái kia tức bọ địa phương cùng cái quái gì vậy gọi điện thoại lại đây muốn làm gì? Hắn còn muốn uy hiếp ta hay sao? Nước Mỹ tổng thống tức giận mắng, ta hiện tại không cần hắn đi liếm. Viên chức gật đầu liên tục biến mất còn giao lưu tìm từ làm sao? Hiển nhiên không thể là nước Mỹ tổng thống nguyên văn, thời điểm như thế này liền cần phát huy ngoại giao nghệ thuật. Tiểu đều hiểu xi gì. Tiến sinh. Sau một lát cái kia viên chức lại xuất hiện ở văn phòng cửa. Ngươi sẽ không nói cho ta cái gì Nhật Bản loại hình lại tới nữa rồi điện thoại chứ? Nước Mỹ tổng thống híp mắt nói. Trên thực tế bọn họ đã đã tới thế nhưng chúng ta đã toàn bộ từ chối. Viên chức lau mồ hôi, một vị bộ trưởng tìm lại, hắn nói hắn là phụ trách quản hạt ổn áp tương ứng bộ ngành. Vậy còn chờ gì, nhanh lên một chút một thở phụt để hắn đi bảo. Nước Mỹ tổng thống đệ bản nói, chuyện như vậy còn cần hỏi, người cũng quá ngu. Viên chức lại lần nữa gật đầu liên tục rời đi, chỉ chốc lát sau một người mặc Âu phục nhìn qua dĩ nhiên có chút tạ đỉnh nam nhân đi rồi đi bảo, "Tổng thống tiên sinh, ta là phụ trách khu thứ 9 bộ trưởng." Khu thứ 9? Nước Mỹ tổng thống sửng sợ. Khu thứ 9 là hữu vợ tổng thống ở nhậm chức trong lúc thành lập, vẫn tồn lưu đến hiện tại, đối ngoại giới nằm ở bảo mật bên trong. Bộ trưởng nói, nhưng hiện tại, rất hiển nhiên, bí mật đã không cách nào bảo lưu. "Hồ lạc rốt cuộc là thứ gì? Những người ổ tô buốt, cái gì đệ sẹp ti côs lại là cái gì?" Nước Mỹ tổng thống hỏi: Sinh mệnh ngoài trái đất, silicon sinh mệnh, bất luận làm sao, bọn họ nắm giữ vượt xa khoa học kỹ thuật của trái đất trình độ, những năm này nước Mỹ nhiều lần có thể ở khoa học kỹ thuật trên đạt được dẫn trước đột phá trên thực tế cũng là bởi vì nghiên cứu bọn họ xưng hô đạt, chúng ta từ bên trong đạt được rất nhiều khoa học kỹ thuật. Bộ trưởng nói: Nước Mỹ chính đang đối mặt nguy cơ lớn lao, tổng thống tiên sinh. Cảm tạ thượng đế, nhưng ngươi giải thích cho ta một trận ta cũng sớm đã biết đến độ bật, nước Mỹ tổng thống không nói gì nhìn trời, ngươi biết ở ngươi đến trước có bao nhiêu quốc gia đã ở chờ tổng thống văn phòng gọi điện phải sao? Bọn họ còn phái ra quân đội của đội, cái kia một cái, toàn bộ đều phái, cái kia đều không quan trọng, tổng thống Tiến Sinh, bộ trưởng nói, không trọng điếu. Nước Mỹ tổng thống sững sờ, trong phút chốc hắn nghĩ tới rồi cái gì, chúng ta có cái gì có thể để cho bọn họ không còn sức đánh trả chút nào vũ khí. Nếu là như vậy lời nói đại chiến thế giới lần thứ 3 đã sớm bạo phát, tổng thống Tiến Sinh, bộ trưởng lắc đầu, chúng ta không có như vậy vũ khí. Vậy ngươi cùng ta nói không cần lo lắng. Nước Mỹ tổng thống tức giận, chuyện này có thể cái cổ, thực sự không được chúng ta có thể đưa ra đi một ít không trọng yếu kỹ thuật. Hoặc là trọng yếu cũng không đáng kể, nói chung là có thể tha trên rất lâu thời gian, bọn họ không thể trực tiếp đánh vào đến, mà hiện tại, chúng ta việc cấp bách hẳn là tìm tới bị kia, bộ trưởng nói, cái kia có thể cùng hộ tô buôn giao lưu người, hắn thậm chí có thể cho loại này công nghệ cao sinh vật ngoài hành tinh tiến hành hình thái biến dị, điều này đại biểu hắn bây giờ đối với với. Hộ tô bọn hết thảy đều hiểu rõ vô cùng, hơn nữa bản thân hắn cũng nắm giữ phi thường cao thẩm tri thức trình độ. Nếu có thể tìm tới hắn lôi kéo hắn, hay là so với ổn bạc giá trị còn muốn lớn hơn. Thân phận đây, thân phận tìm tới sao? Nước Mỹ tổng thống hỏi. Tìm tới Nhưng vấn đề cũng là nghiêm trọng ở đây, tin tưởng tổng thống tiên sinh ngươi nghe tên đều có thể đoán được, hắn là hoa quốc công dân, đến nước Mỹ du lịch. Bộ trưởng nói, nếu như người này cuối cùng trở lại Hoa quốc, hơn nữa còn mang theo cùng ổ tổ buột loại này sinh vật ngoài hành tinh hiếu nghi quan hệ. Đó chính là chúng ta nghiêm trọng nhất nguy cơ. Vậy còn chờ gì? Mau mau lôi kéo hắn. Nha, mỹ nữ, tiền mặt, hắn muốn cái gì liền cho hắn cái gì. Toàn thế giới quốc gia bên trong chúng ta nước Mỹ đối với nhà khoa học đãi ngộ tốt nhất. Nước Mỹ tổng thống vung tay lên nói rằng, tổng thống tiên sinh Như vậy đẳng cấp nhân tài ở đâu đều sẽ hưởng thụ đến cao nhất đãi ngộ, chúng ta ở phương diện này lực cạnh tranh cũng không thể đạt đến niên pháp trình độ, bộ trưởng nói, chúng ta cần làm tốt dự tính xấu nhất. Ngươi là cái gì ý tứ? Nước Mỹ tổng thống sững sờ. Nếu như đến xong việc không thể làm thời điểm, bộ trưởng nói, chúng ta nhất định phải vận dụng cuối cùng thủ đoạn, chúng ta không thể được đến, cũng tuyệt đối không thể để cho những người khác được. Tháng này toàn cần không còn, võ chứa cơ khí động lực không đủ. Tháng sau khôi phục bình thường chưa mới. Chương 475, thế giới này do ta đến bảo vệ. Chương 475, thế giới này do ta đến bảo vệ. Nước Mỹ tổng thống tâm thái này một nổ tung liền nổ tung 3 ngày, cho tới sau 3 ngày liên tại, tâm thái của hắn đã không nổ. Bởi vì đã nổ không thể nổ. Vì lẽ đó, khu thứ chín bộ trưởng, nước Mỹ tổng thống ôn hòa nhã nhặn mà nhìn trước mắt bộ trưởng, kế hoạch của ngươi đến cùng chấp hành đến làm sao? Phía ta bên này đã có thật nhiều quốc gia đội tàu đang áp sát chúng ta lãnh hải, ngươi biết không, từ khi nước Mỹ tiên quốc tới nay, xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy, vì lẽ đó, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần tiếp theo nước Mỹ tổng thống chắc chắn sẽ không là ta, mà ngươi ta có thể bảo đảm chính là, ở ta rời trước trước, ngươi gặp so với ta đi trước. Tổng thống Tiến Sinh, chuyện như vậy không phải ta nói có thể giải quyết liền có thể giải quyết, khu thứ 9 bộ trưởng có vẻ rất là bình tĩnh, cũng có khả năng là không cố gắng, chí ít hiện nay chúng ta có một tin tức tốt chính là hắn cũng không có cùng bất kỳ một quốc gia nào liên hệ cùng đạt được hợp tác. Nhìn bề ngoài là như vậy, thế nhưng lấy người như thế thủ đoạn, ngươi xác định có thể bảo đảm hắn thật không có cùng hắn quốc gia bắt được liên lạc truyền đạt trở lại một vài thứ. Nước Mỹ tổng thống nói, môn lúc này chiếm tiện nghi còn chưa thừa nhận, đem sở hữu áp lực đều chất đống ở trên người chúng ta đến ảnh. Vấn đề là ta vẫn không có bất kỳ có thể phản bác bọn họ chứng cứ, mà này, chính là ngươi giải quyết vấn đề phương Bắc. Tổng thống Tiến Sinh, đối phương bày ra trình độ khoa học kỹ thuật đã vượt xa khỏi chúng ta có thể lý giải phạm vi, bộ trưởng lắc đầu một cái, ta có thể khẳng định chúng ta đã dùng tới ngoại trừ cuối cùng vũ khí ở ngoại sở hữu có thể đủ trên vũ khí cùng thủ đoạn, nhưng đối phương lại như là sân bóng tản bộ như thế tiến vào hụ vực lớn, sau đó mang đi ổn áp cùng với bộ kia bị bọn họ xưng là mẹ gà chồng đẻ sẹo tí Picot. Tín dụng video ngài cũng cùng với nhìn thấy. Đúng đấy, ta đương nhiên nhìn thấy, sở hữu video trên trang web Nước Mỹ tinh anh binh sĩ, cùng với sở hữu vũ khí, toàn bộ cũng vô hiệu hóa, đối phương liền đơn giản như vậy mang đi tất cả mọi thứ, sau đó còn đem tất cả những thứ này toàn bộ đều thu lại hạ xuống, phát đến trên mạng, mà chúng ta thậm chí cũng không thể đem cái video này từ trên mạng hủy bỏ đi. Nước Mỹ tổng thống nói tới chuyện này thời điểm không có lệ bàn, mà là dựa vào ghế, một mặt bình tĩnh, nên phát tính khi trước hắn này 3 ngày hắn đều đã phát xong, nhà trắng tổng thống văn phòng cũng thay đổi vài cái bản, hiện tại là nước Mỹ tổng thống đã ý thức được nỗi nóng đối với giải quyết vấn đề không có bất kỳ sự giúp đỡ gì sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng tức giận đạo lý này. Rất hiển nhiên đối phương ở trên internet trình độ khoa học kỹ thuật cũng phải xa xa cao hơn chúng ta." Bộ trưởng bình tĩnh điệu nói. Vì lẽ đó, nước Mỹ tổng thống nhìn bộ trưởng, ngươi thế nào cũng phải ra cái chủ ý, ta đã nhất định là không cách nào liên nhiệm, nhưng hiện tại ngươi vẫn là phụ trách chuyện này bộ trưởng." Tổng thống tiên sinh, vậy thì như là một hồi đến từ cao vĩ độ hàng duy đặc kích, trừ phi có cố sự bên trong kỳ tích phát sinh, hoặc là trượng đế xuất hiện thân tự hạ trạng tác chiến, không phải vậy chúng ta là nhất định không có một chút nào phần thắng, ở trước mặt của hắn chúng ta liền dường như run rễ." Bộ trưởng nói, "Đương nhiên Nếu như ngài phê chuẩn sử dụng cuối cùng vũ khí lời nói, chúng ta có thể thắng." Nước Mỹ tổng thống hỏi. "Không thể, thế nhưng có thể thua đẹp đẽ một điểm." Bộ trưởng lắc đầu, "Thắng là không thể, tổng thống tiên sinh, chúng ta là ở cùng thần như thế tồn tại chiến đấu, phóng ra đạn hạt nhân chỉ là vì cùng thế giới chứng minh chúng ta đã tận lực, cuộc chiến đấu này bất kể là đối thành trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào đến cũng không thể thắng." "Có đạo lý, ta chỗ này đồng ý, cái khắc chính ngươi đi thuyết phục đi." Nước Mỹ tổng thống đã không cố gắng, cảm tạ lý giải, "Tổng thống tiên sinh." Bộ trưởng lấy xuống mũ cúng, "Ngài nhân vật như vậy Vì sao lại là như vậy phong cách hành sự? Bùm bở lễ bệ e tò mò hỏi một bên thưởng thức một cái khối kim loại exotic. Lúc nói chuyện hắn cố nén không quên một phương hướng nhìn lại, cái núi kia. Mẹ gà trổng cùng ổ tim sợ dịm chính đang đối diện. Hai người có thể nói là từ định, gặp mặt lại không có trực tiếp đánh tới đến, không thể bảo là không kỳ quái, nhưng ở Bùm bở lễ bệ e xem ra cũng không cái gì kỳ quái, bởi vì hai người trực tiếp bị exotic nút lại, bởi vì dọc theo đường đi hai người vẫn luôn muốn độc thủ, phản không thể đối phương chết loại kia. E. La ổn định không phải đóng băng, exotic chỉ là đánh một cái ngón tay. Sau đó ô tô buốt cùng đệ sệp Pico Silench tụ liền không thể động đậy mặc người sâu xé, theo bổn bợ lễ bệ e này quả thực chính là thần linh như thế thủ đoạn. "Ra sao phong cách hành sự?" Ezic ngoăng núp nhích một chút trong tay đã thu nhỏ lại qua đi đạt, hỏi ngược lại. "Chính là thích làm gì thì làm, nhưng là vừa chú trọng một ít độ vật rất kỳ quái." Bổn bợ lễ bệ e nỗ lực cất đoạt từ ngữ, nhu cầu không đem Ezic chọc giận. Mỗi người đều có mình làm sự điểm mấu chốt, thì như ta điểm mấu chốt chính là không lạm sát kẻ vô tội, sau đó muốn làm cái gì làm cái gì. Vì lẽ đó ta trực tiếp đi đem vật này mang đi còn đem video phát đến trên mạng, vì lẽ đó ta còn đem các ngươi một ít kỹ thuật phân phát viên hành tinh này một cái quốc gia, bởi vì bọn họ cùng ta quốc gia rất giống. Vì lẽ đó ta còn đem bọn họ hai ổ định, bởi vì dưới cái nhìn của ta hai người bọn họ kỳ thực đều không có sai. Đều đều không có sai. Bốn mợ lệ bệ e sửn suốt. Đúng đấy, ô tín sợ gì không sai, đứng ở hắn góc độ, hắn cho rằng trong vũ trụ bất kỳ sinh mệnh đều xem như là sinh mệnh, đều nên nắm giữ chính mình sinh tồn quyền lợi, vì lẽ đó lựa chọn khác bảo vệ trái đất mà đứng ở đệ sệp pico góc độ, đứng ở mẹ gà chồng góc độ đến xem, hắn tự nhiên là sai, bởi vì đệ sệp pico chính là sĩ bờ chồng kéo dài, mà đối với người trái đất tới nói, mẹ gà chồng mục đích hiển nhiên lại là sai lầm, bởi vì người trái đất muốn sinh tồn được. Ezi nói, góc độ không giống, sự tình tự nhiên cũng sẽ không cùng. Cái kia, ngài chạm góc độ là? Bubba lễ phép -e cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Ta a, ta chạm góc độ, chính là các ngươi tùy tiện đánh như thế nào, ngược lại không muốn đem trái đất liên lụy đi bảo Trái đất văn minh còn chưa tới có thể tham dự đến chuyện như vậy bên trong mức độ, Ezic đứng dậy, dù sao vẫn là lấy nấu nước làm chủ yếu năng lượng chuyển đổi phương thức hành tinh a. Các người tham dự vào liền không khỏi có chút lấy lớn ép nhỏ không phải sao? Vì lẽ đó, Vúbơ lệ vẻ bệ bỗng -E nhiên có loại linh cảm không lành. Vì lẽ đó, Ezic búng tay cái độ, trong đáy mắt, Ba Thiên kiếm ma giáp máy xuất hiện ở mặt đất trên, mà Ezic người nhẹ nhàng mà lên, đi đến Ba Thiên kiếm ma ngực lọ phản ứng hạt nhân nơi, "Trái đất, ta chảo, các ngươi nên làm cái gì làm cái gì, phân biệt là cái gì lý niệm, ta không quan tâm." cũng không muốn đi can thiệp, chỉ cần không liên lụy tới trái đất là được, đi hệ mặt trời bên ngoài, đánh như thế nào tùy các ngươi, cũng không nên nói cái gì đúng bà sai. Ta thờ phụng đạo lý là ai nắm đấm đại ai chính là đúng vậy. Nói, Ezic cầm trong tay bắt đầu không ngừng biến hình hỗn ạc trực tiếp đặt tại Bá Thiên kiếm ma lò phản ứng tiến lên. Chói mắt hồng quang phá tan sương mù, trong ngay mắt, nơi này phát sinh đồng thời đủ để ở trong vũ trụ nhìn thấy Flash. Ta, là Hạ Hạ Chốt. Bụ bỡ lệ vẻ thể xác bên trong, cái kia viễn cổ ma thần giống như Bá Thiên kiếm ma giáp máy, hoặc là nói, silicon sinh mệnh tối hậu, nhìn xuống hắn như thần linh hùng âm hướng bốn phía quyết tán ma đi, bá thiên kiếm ma sau lưng cánh ánh sáng cùng trong tay kiếm la re càng mắt sáng, như là lại trở về cái kia trước đây cao quý thiên thần chiến sĩ, thế giới này do ta đến bảo vệ. Đệt, thế giới này đầu voi đuôi chuột, chẳng thán quả đoán điểm kết thúc đi. Chủ yếu là sát thực chưa chuẩn bị xong, sau đó ta còn mở giá sách mới, lại không còn phần cần. Được rồi, ta biết nói nhiều hơn nữa đều là sai rồi, tháng sau bảo đảm khôi phục chương mới. Trong chú mặt, câu đừng đánh, theo lộ chào mọi người, là như vậy, gõ chữ cơ khí lại online rồi. A đừng đánh đừng đánh. Tháng sau cũng chính là sau 3 ngày bảo đảm mỗi ngày 4 ngàn. Nói được là làm được, đừng đánh đừng đánh, chương 476, siêu thể mỹ tịnh lục sĩ chương 476, siêu thể mỹ tịnh lục sĩ Edric kỳ thực vừa bắt đầu là không nghĩ là nhanh như thế liền rời đi, dù sao thế giới này chỉ là đến rồi mấy ngày sau đó cũng còn không có làm chuyện gì. Thế nhưng tiền đã kiếm lời được rồi. Toàn cầu sở hữu video trang web toàn bộ truyền phát tin lượng số 1, còn tự mang ngoại tình sự kiện bổ trợ, tiền đến tốc độ muốn so với ấn sao còn nhanh hơn. Giám là không ai dám trụ, không thấy nước Mỹ đều nắm những video này không thể làm gì sao? Giờ đi nguyên nhân còn có một cái, vậy thì là đối với trái đất văn minh ảnh hưởng thực sự quá nhiều quá to lớn. Egypt đối với nước Mỹ không có cảm tình gì, nhưng cũng không đến nỗi động bất động địa quốc cái gì, đổi thành một cái nào đó hoa anh đào đào đào còn có khả năng. Khắc khắc, nói chung, điều này cũng không phải hắn nguyên bản thế giới, vì lẽ đó cũng không đến nỗi, có điều lại đến trước khi đi hắn vẫn là đem bá thiên kiếm mang hoặc là nói hiện tại thiên thần chiến sĩ A-a chốt, lưu thủ ở Hoa quốc, hơn nữa còn cho Hoa quốc một ít công nghệ cao kỹ thuật. Bá Thiên Kiếm Ma giác máy đối với Eris thực lực bây giờ tới nói đã tác dụng không lớn, vì lẽ đó còn không bằng ở lại chỗ này ứng đối sĩ bờ chổng bản mình. Sử dụng ổn bạc thăng cấp qua đi Bá Thiên Kiếm Ma không chỉ có thể tự động chữa trị, còn có vô số hình thái có thể chuyển biến, nguồn năng lượng càng là gần như infinite, không nên nói lên lời nói hay là có thể xem như là máy móc chi thần. Ngược lại cũng đã có ảnh hưởng, tỉ như thẳng thắng để ảnh hưởng to lớn hơn nữa một điểm, lưu lại à à chột cũng chính là không chơi bỡ, không phải vậy bạn nhất trái đất bị diệt nhưng là không to lắm. Eris hiện tại đang suy tư một vấn đề. Hảo thực lực đã đạt đến như vậy cảnh giới thời điểm, hắn có phải hay không còn muốn vì thỏa mãn nghề nghiệp điều kiện đi hoàn thành đối ứng sự tình? Trừ phi Ezith thật sự dự định vẫn rượi vào cái hệ thống này ngón tay vàng, không phải bậy muốn đi ra con đường của chính mình là khẳng định cần phải đi suy nghĩ đáp án của vấn đề này. Giai đoạn hiện tại xác thực còn cần lấy này đến tăng cường thực lực. Ezith nghĩ thầm, giai đoạn hiện tại hắn còn chưa tới triệt để có thể lý giải hệ thống tác dụng nguyên lý cũng chính mình phục chế trình độ, trong đó rất nhiều kỹ năng nguyên lý cũng chỉ là kiến thức được đợi, trên thực tế nếu không là lần đó sử dụng tấm Kiếm Minh Vương lâm thời cản thời điểm những khả năng này đều lý giải không được đi một bước xem một bước đi. Ezith lần thứ hai đặt mình trong biển sao bên trên, sử dụng qua lại thế giới cơ hội. Đây trời ngôi sao dường như bị một bàn tay lớn chuyển động, tính được cảnh tượng như vậy Ezith cũng từng thấy mười mấy lần, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều lòng sinh chấn động. Cuối cùng một ngôi sao từ bên trong lộ ra, đi đến Ezith trước mặt, hào quang chói lọi đem Ezith bao phủ ở bên trong. Thế giới đã lựa chọn, điện ảnh lủ sỉ thế giới xin chú ý, nên thế giới hết sức là tù, không nghề nghiệp lựa chọn, xuyên việt không gian xuyên việt thời gian cũng không cách nào lựa chọn, xuyên việt sắp bắt đầu trước cũng không phải là không có không cách nào lựa chọn thời gian không gian vũ trụ. Tỉ như giờ cờ vũ trụ loại này hàng ngày hiến tế lịch lệ phờ lát lại một lần nữa vũ trụ Egypt đi vào thời điểm chính là không có cách nào lựa chọn thời gian địa điểm, thế nhưng loại này hệ thống. Trực tiếp nhắc nhở hết sức đặc thù hơn nữa không có nghề nghiệp lựa chọn thế giới. Egypt vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Vì lẽ đó mình mới mới vừa nghĩ sau đó có muốn hay không bị nghề nghiệp hạn chế hệ thống liền trực tiếp tới một người không cho nghề nghiệp thế giới. Điều này cũng không khỏi quá chi kỷ một điểm đi. Lucy! Lucy! Ezith khẽ cau mày, nghĩ đến Lục sĩ bộ phim này giảng giải cố sự, nếu như không có nhớ lầm lời nói nhân vật chính Lục sĩ cuối cùng hắn là trở thành hóa thân vạn vật ở khắp mọi nơi khống chế tất cả tồn tại, thậm chí khống chế thời gian đảo ngược đi tới đều chỉ có điều trong chớp mắt. Mà làm được tất cả những thứ này, chỉ là bởi vì một tên côn đồ cấp ké một cướp, một loại nhân công hợp thành vật tiết lộ, dẫn đến một cái con người đại náo một trăm bị khai phá. Nhưng mỗi cái thế giới đều có từng người đối ứng phát tác, cứ như vậy cũng nói xuôi được. Vẫn là chờ nhìn thấy bạn thân nói sau đi. Ezith nhíu thẩm. Lúc này một cái đường hầm không thời gian xuất hiện. Ezith nhận biết được chính mình thông qua như vậy một cái đột bật, sau đó liền xuất hiện ở một cái phòng dưới đất trong đường lối. Trải nghiệm đến tấm thẻ kia sức mạnh to lớn sau khi gia tốc ta đối với năng lượng nhận biết cùng học tập. Ezith nghi trầm, hắn đối với quá trình chuyển tiếp nhận biết càng ngày càng rõ ràng, tuy rằng vẫn như cũ không rõ ràng nguyên lý, nhưng đối lập với trước không chút nào rõ ràng phát sinh, cái gì liền xuất hiện ở một thế giới khác hiển nhiên là to lớn tiến bộ. Hay là, đợi được ngày nào đó triệt để biết rõ trong đó nguyên lý đồng thời có thể tự thân khống chế thời điểm, là có thể nhìn thấy chế tạo cái hệ thống này ngón tay và người. Ezith kiềm chế lại bay tán loạn tâm tư. Nhìn chung quanh một chút, khẽ cau mày, bên ngoài gia tâm linh cảm ứng nhận ra được chuyện đang xảy ra. Hai chân kẹp lại kẹp lấy tay của người đàn ông kia, Lucy khóa tay, trực tiếp bẻ gãy nam nhân cái cổ, nam nhân chỉ kịp hét thảm một tiếng, vốn nhờ vì là mạch máu gãy vỡ dẫn đến đại não cũng huyết không đủ mà hôn mê đi. Thân thể cái cổ là rất yếu đuối, nhưng trực tiếp bẻ gãy cũng là người thường khó có thể làm được, là một cái chưa từng có tiếp thu quá bất kỳ huấn luyện nữ nhân lục sĩ bốn nên không có khí lực lớn như vậy, cũng không phải sử dụng bén nhọn như vậy thủ đoạn giết người, càng không nên ở giết người sau khi vẫn là mặt không hề cảm xúc, thậm chí không hề có một chút tâm lý gọi sống. Ở 5 phút đồng hồ trước, nàng vẫn là một cái bợdi vì bất ngờ cuốn vào một hồi thân thể tàng độc sự kiện mà vô cùng sợ hãi nữ nhân, nhưng hiện tại, nàng biểu hiện lại như là một cái thân kinh bách chiến sát thủ. Lucy rút ra sinh mệnh bắt đầu trôi qua trên thân nam nhân dây nịt, đứng lên đến, đi rồi hai bước, quan gia thất lừng, quấn lấy xa xa bản một cước, đem lôi lại đây, cầm lấy trên mặt bản cây súng lục kia, lại cầm lấy chìa khóa cho mình mở ra xưởng xích, sau đó đi ra ngoài. Nàng đoán được chính mình phát sinh loại biến hóa này do nhân, hiện tại nàng chuyện cần làm là giết người báo thủ, sau đó lấy ra thân thể mình bên trong cái kia túi đã ở thiết lộ đem chính mình biến thành như bây giờ đồ vật. Liền mới vừa mở cửa nàng liền chốt mặt va và vào Edith. Không có chút dị do dự, Lucy nhấc thương kéo cò. Thế nhưng thương không có hưởng, cũng không phải xi si hơi, mà là Lucy thương ở nàng kéo cò một khắc đó cũng đã không ở trong tay nàng. Lucy hoàn toàn không có nhìn rõ ràng Edith là làm sao cất đi súng trong tay của nàng. Người vẫn là cái thứ nhất vừa thấy mặt đã đối với ta nổ súng. Edith Becker súng trong tay nói. Lucy không nói hai lời chính là một cái bẫy chân, trong quá trình dĩ nhiên phát sinh tiếng xé gió, mục tiêu cho đến Edith chố yếu. Nhưng nàng đá cái không. Ezic lại như là bình di như thế điệu, không gặp động tác liền lùi về sau 2 mét. "Bình tĩnh, ta cùng những người này không phải một nhóm." Ezic đem thương văng về cho nàng. "Ngươi là ai?" Lucy tiếp được thương, thu hồi chân, không có lại lần nữa nổ súng, lạnh lùng mở miệng hỏi. "Ta tên Ezic, một tên xã hội nhàn tản nhân viên." Ezic theo bản năng muốn nói nghề nghiệp, dỗng nhiên nghĩ đến chính mình tại đây cái thế giới không có nghề nghiệp. Nhìn qua không giống. Lucy cau mày, Ngươi nhìn qua cũng không giống như là một cái mới vừa bị bất ngờ cuốn vào chuyện như vậy nữ nhân bình thường, Ezic dừng một chút, những thứ đó đã ở trong cơ thể ngươi tiết lộ đúng không? Ngươi biết đó là cái gì? Lucy cau mày. CPH4, mang thai nữ giới trong lực mang thai thứ 6 Ezic lúc bí loại vật chất này, đối với còn chưa hình thành trẻ con tới nói một chút thứ này, đại khái chỉ bài gam, cũng cùng bom nguyên tử năng lượng gần như, những năng lượng này thúc tiến trẻ con mỗi một cái tế bào phát dục, đặc biệt là đại não khai phá. Ezic nói, cho dù ngươi là thể nhân, thu hút lượng cũng lẽ ra nhường ngươi trực tiếp gột đèn bọc đi gần đủ rồi. Lucy trả lời, ta có thể rõ ràng nhận biết được. Đối với tế bào thân thể điều khiển, đối với bốn phía vạn vật nhận biết, vũ trụ, trái đất chuyển động, chấn động, lực hút. Eric nói, cùng với người gột đẹp bóc ít, đại khái còn có 24 tiếng. Người tại sao biết? Lucy méo xe đầu, nhưng vẫn như cũ là mặt không hề cảm xúc, ngữ khí bình thản. Là một cái xã hội nhàn tản nhân viên ta yêu thích nghiên cứu một vài thứ, mỗi cái phương diện đều có trải qua. Eric nhìn Lucy, Trên biên hành tinh này, trừ người gia bất luận người nào lượng lớn thu hút loại vật chất này đều sẽ lập tức gột đẻ pocket, chỉ có ngươi có thể thành công dung hợp lợi dụng đồng thời khai phá đầu góc của ngươi. Mà ngươi cũng vừa vận xuất hiện tại đây cái địa phương, vừa vận bị cuốn vào chuyện như vậy, vừa vận bị người đả phá. Vô số trùng hợp tích lũy cùng nhau, gần như không thể khả năng, nhưng nó vẫn là phát sinh. Chỉ cần phát sinh, vừa là tất nhiên." Lucy nói. "Đúng, đã là lúc trước sự thực." Ezil lắc đầu. "Ngươi biết làm sao cứu ta sao?" Lucy hỏi. "Không biết." Ezil lắc đầu. "Ngươi tình huống như thế, ta là lần thứ nhất thấy." Vậy thì không cần nói phí lời. Lucy trực tiếp hướng về một bên lối ra đi đến. Nếu không thì ngươi có thể phối hợp ta nghiên cứu một chút." Ezic đuổi tới, nói rằng. Lucy không hề trả lời, trực tiếp liền mở năm thương đem cái kia cái kia mấy cái vây quanh bàn ăn cương lưu manh giết chết, chính mình vai cũng trúng một phát đạn, thế nhưng trên mặt đau một chút khổ cũng không có, đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống liền bắt đầu cầm lấy những người đồ ăn bắt đầu ăn. Đại não cải tạo, tế bào thần kinh mở ra lợi dụng. Những này đều cần cực kỳ năng lượng khô lổ, Ezic nói, ngươi có thể khống chế thân thể nhanh chóng phân giải tiêu hóa những đám đồ ăn này, nhưng những đám đồ ăn này cung cấp năng lượng xa xa không đủ để thỏa mãn bên trong cơ thể ngươi những người đói bụng tế bào. Vì lẽ đó ta không thể đem trong cơ thể ta những thứ đồ này lấy ra." Lucy nói. Tiến hóa một khi bắt đầu thì sẽ không dừng lại, bên trong cơ thể ngươi đạo kia gông xiềng đã bị nát tan, hoặc là ngươi bổ sung đầy đủ năng lượng, hoặc là chỉ có thể chờ đợi ngươi tế bào tự mình thôn phệ phân giải. Ezic suy nghĩ một chút nói, ngươi tuyệt đối không phải cái gì xã hội nhàn tản nhân viên. Lucy đem cuối cùng một khối sandwich nhét vào trong miệng, sau đó một tay đem nơi bả vai biên đạn lấy ra, huyết dịch chảy xối mà xuống, nhưng nàng trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Trước lúc này ta từng có rất nhiều nghề nghiệp, nhưng hiện tại đúng là xã hội nhàn tản nhân viên. Ezic nún dúm bay, giơ tay, một ánh hào quang rơi vào lỗ sỉ miệng vết thương. Lucy cau mày, gỡ bỏ chính mình nơi bả vai quần áo, thì linh linh phát hiện cái kia nguyên bản máu thịt bè bè vết thương đã khép lại. Người cùng ta là một loại người. Lucy đứng dậy, đem cái bụng nơi quần áo bò lên, đi đến Ezic trước mặt, sau đó trực tiếp đem lộ ra khối này băng vải kéo lộ ra bị khâu thật thế, nhưng trước bị đập nứt da vết thương. Cái kia chết đi lưu manh một cước đá ra một cái chính đang hướng về thượng đế tiến hóa nữ nhân. "Không phải, ta cùng phương hướng của ngươi không giống, ta vẫn cư nắm giữ cảm tình, cũng sẽ có cảm giác, hết thảy đều là bình thường, hết thảy đều do ta khống chế." Ezic lắc đầu, đúng tay cái đụ, Lucy bóng loáng trên bụng đạo kia rỉ máu trên vết thương tiến tự động tách ra rút ra, sau đó cái kia bao quả màu xanh lam hạt tròn bật cũng chính là nhân công hợp thành CVH4 trong suốt túi nylon nhẹ nhàng đi ra, bên trên không có nhiễm phải một điểm vết máu, mà đợi đến cái kia túi đi ra sau khi Lucy trên bụng vết thương cũng bắt đầu khép lại. Chỉ chốc lát sau, Lucy trực tiếp cầm lấy một bên một chén nước ngã vào trên bụng, cô rửa đi máu tươi sau khi bóng láng như lúc ban đầu trên bụng cơ bụng như ẩn như hiện, không có bất kỳ vết sẹo gì lưu lại, như là hết thảy đều chưa từng xảy ra. "Ngươi là làm thế nào đến?" Lucy hỏi. "Năng lực của ta bắt nguồn từ chính mình tu luyện luyện tập, mà ngươi, đế tử chính tế bảo tự chủ tiến hóa, cũng không bị ngươi khống chế." Ezith nói. "Giúp ta." Lucy nói. "Tại sao?" Ezith hỏi ngược lại. "Ta có thể cảm nhận được tình cảm của ta chính đang trôi đi." vô dưỡng, thổ hộ. Ta phản phật chính đang biến thành một đại trí biết lý tính suy nghĩ cơ khí, Lucy nắm lên Ezic tay, đặt tại chính mình trước ngực, "Trợ giúp ta, ta có thể vì thế trả bất cứ giá nào." Ta nhìn qua rất giống là loại kia dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc người sao? Ezic hỏi. Ánh mắt của ngươi phần lớn thời gian rơi vào ta trước ngực." Lucy nói, "Này ngược lại là sự thực." Ezic bất đắc dĩ, "Hơn nữa ngươi hiện tại cũng không có tranh đoạt." Lucy nói, "Có tiện nghi không chiếm là vương mắt đạn." Ezic rất là thản nhiên. Ta có thể cảm giác được ta đã bắt đầu có thể khống chế chính mình thân thể kết cấu, Lục thị tỉnh táo nói, nếu như ngươi có yêu cầu ta hết sức biến thành bất cứ người nào rằng, giúp, bất kỳ và người, bất kỳ màu sắc, thậm chí hình dạng, nếu như ngươi có tinh thần bệnh thích sạch sẽ ta còn có thể chữa trị. Dừng lại, dừng lại, không nên nói nữa, nói thêm gì nữa một loại nào đó thần bí tồn tại ánh mắt liền muốn đưa tới. Edith vội vã ngăn lại nàng, thế nhưng trong lòng khó tránh khỏi bay lên hừ hừ. Lucy diễn viên là sờ cặp lệ rồ hắn sận. Nếu như không biết danh tự này là ai, Vậy thì chỉ cần biết nàng là đóng vai mạ bẹo điện ảnh trong vũ trụ Black vai đảo người là tốt rồi. Càng khỏi nói ở đại não khai phá sau khi nàng là có thể nói là khác loại mỹ tính. Phạm là là cái nam nhân bình thường đều rất khó từ chối, nữ nhân cũng rất khó từ chối. Đương nhiên, e zít loại này tự nhận là đạo đức phẩm chất cao thượng người chắc chắn sẽ không làm ra loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Hắn trợ giúp Lucy càng nhiều chính là vì nghiên cứu CVH4 thứ này tác dụng có hay không có, có thể phục chế tính. Tiến hóa con đường là có rất nhiều điều, không thể nói một loại nào nhất định là sai, chỉ có thể nói là không muốn. Nhưng Thành Đậu Nhiên yếu đối tượng hiển nhiên là một ý định của đội. Ezic đối với lũ sĩ đại não khai phá đến 100 liền có thể hóa thân giường như thượng đế bình thường tồn tại chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Thần bí tồn tại. Lucy nghiêng đầu. Một loại thứ rất đáng sợ, cũng không tồn tại với thế giới này. Ezic nói, còn có thế giới khác. Lucy hỏi. Đương nhiên là có, Ezic gật đầu, ngược lại sau khi ngươi cũng có thể sẽ biết, ngược lại cũng không có nghề nghiệp, thế giới này có thể làm cái gì? Ezic dự định thích làm gì thì làm. Hắn dự định nhìn Lucy con đường này đến cùng có thể đi tới trình độ nào. Gõ chữ cơ khí một lần nữa online. Vì cần. Nhật cang 4000. Số a. Chương 477, số ngoại cùng chuyển thừa chương 477, số ngoại cùng chuyển thừa đại náo khai phá trình độ, muốn mê không muốn tùy tiện tiến hành tin tức lẫn nhau. Đối với người bình thường hoặc sự vật mà nói ngươi có thể thu được đối ứng tin tức, thế nhưng đối với mạnh mẽ hơn ngươi người người hết thảy đều sẽ bị nhìn xấu mà mượn do không chế. Ezil nói, ta chỉ là rất tò mò. Lucy ngơ ngác mà nhìn Ezil ở nàng thị giác bên trong, đã có thể nhìn thấy đại thụ nội bộ tín hiệu hóa học lưu động, nhìn thấy bụi lấp ở dưới đất cái kia khập lộ bộ rễ cùng bùn đất trong lúc đó vật chất lẫn nhau, nhìn thấy những người khác dòng máu lưu động cùng với nội bộ cấu tạo. Toàn bộ thế giới đột nhiên thay đổi dáng dấp, biến thành một cái khác nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua thế nhưng chân thực tồn tại thế giới. Điều này làm cho Lục Sĩ có chút khủng hoảng, thậm chí liền ngay cả khủng hoảng cũng là một chút, bởi vì tình cảm của nàng chính đang nương theo trong cơ thể tế bào không ngừng tự mình tiến hóa mà từ từ biến mất. Nhưng thế giới như vậy bên trong chỉ có Edris là không giống, hoặc là nói sau khi hắn vẫn là ban đầu dáng vẻ. Nhìn qua như là một người bình thường. Điều này làm cho luật sư càng ngày càng rõ ràng trước mắt mình người này khả năng là có thể trợ giúp cho chính mình duy nhất một người. Rất bình thường, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi chứng kiến đồ vật thời điểm ta cũng bị sợ hết hồn, có điều rất nhanh sẽ thệ cứng, nói như vậy ta đều sẽ đem có thể nhìn thấy duy trì ở nguyên bản rằng, giúp, một loại có thể nói là thệ cứng, mà khác một loại. Hiển nhiên là nguyên bản đẹp đẽ mà càng có khả năng tu, không phải sao? Ezic cười cất nói, ngươi cũng có thể làm được, thử nghiệm đi khống chế ngươi tế bào đi, đem những người tự chủ tiến hóa đi ra năng lực triệt để khống chế, sau đó triệt để đóng kín. Tại sao? Lucy nghiêng đầu. Ngươi còn muốn nắm giữ cảm tình không phải sao? Ezith hỏi ngược lại, biết đến càng nhiều, ngươi trôi đi cảm tình liền sẽ càng nhiều. Có cảm tình, ngươi liền sẽ trở nên mù rốt. Lucy hỏi, "Không, cảm tình là nhân loại một phần, ngươi tiến hóa tốc độ vượt xa khỏi nên có bình thường tốc độ, cho nên mới phải dẫn đến cảm tình trôi đi, bởi vì ngươi tiếp thu lượng tin tức trong khoảng thời gian ngắn quá nhiều và lớn, cho tới đầu óc của ngươi tế bào gặp càng ngày càng xu hướng với lý tính hóa, mới có thể xử lý nhiều như thế tin tức." Ezith lắc đầu, "Nếu như ngươi muốn cảm tình, liền cần đem quá trình này dừng lại." hoặc là biến chậm. Ta, ta không làm được." Lucy suy nghĩ một chút, lắc đầu, những kiến thức này đang điên cuồng hướng về ta ập tới. Tin tức khác hỏa ở trong tế bào, một đời lại một đời làm chuyển, đây chính là từ lúc sinh ra đã mang theo sứ mệnh, hiện tại ngươi ở vô điều kiện điệp thu chúng nó, lại như là đại dương phá tan rồi một cái lỗ hổng, liền lại như nhiều vô số kể ngàn tỷ tấn nước biển nghiền mà xuống. Ezic gật đầu, có thể lý giải, ta không cách nào đem dừng lại, này như là một cái không đọng ngượng, không thể ngưng hẳn quá trình. Lucy miêu tả chính mình cảm giác, khi ta muốn cho chúng nó đình chỉ lúc gia cảm giác gia phạn vật đang đối kháng với toàn bộ thế giới. Vậy thì đi chiến thắng thế giới. Ezic nói, làm thế nào? Lucy hỏi. Trước tiên đem những thứ đồ này đều nắm tới tay. Ezic đem cái kia túi CPH4 đưa cho Lucy, sau đó đi tìm cái kia hay là có thể đối với tình huống như thế đưa đến trợ giúp người. Đối với chúng ta loại này còn nằm ở nguyên thủy giai đoạn sinh vật tới nói, sống sót ý nghĩa tựa hồ chỉ có một mục đích, chiếm được thời gian. Đồng thời, theo thời gian trôi đi, chúng ta phát hiện, này tựa hồ cũng là chúng ta trong cơ thể duy nhất tế bào mục đích cuối cùng. Vì đạt được cái mục đích này, bất kể là tạo thành run vẫn là tạo thành nhân loại vô số tế bào, đều chỉ có hai loại lựa chọn, sống mãi hoặc là sinh sôi nảy nở truyền thừa. Nếu như hoàn cảnh sinh tồn không thích hợp sinh sôi nảy nở, như vậy tế bào liền sẽ lựa chọn sống mãi. Cũng chính là thi hành tự chủ cung cấp cùng với tự chủ quản lý, một tình huống khác, nếu như hoàn cảnh sinh tồn vô cùng thích hợp, như vậy chúng nó liền sẽ lựa chọn sinh sôi nảy nở truyền thừa. Thông qua phương thức này, ở chúng nó gột đẹp một thời điểm, liền sẽ đem cần phải tin tức cùng tri thức di truyền cho đời kế tiếp. Như vậy, một đời lại một đời địa truyền thừa tiếp. Ứng nhắc trong video, một cái tóc trắng xóa người da đen giáo sư chính đang đi học. Ngươi cảm thấy đến làm sao?" Ezil hỏi. "Chính xác." Lucy nói. "Ta cũng như vậy cảm thấy tôi, làm sinh mệnh là có hạn, người hoặc là gặp theo đội trưởng sinh, hoặc là sẽ chọn lưu lại một vài thứ, đời sau, tác phẩm, lấy chứng minh ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, đem một vài thứ lưu lại nơi này cái trên thế giới, này tựa hồ là đến từ chính sinh vật thể bản năng." Ezil nói, "mà khi sinh mệnh năng đủ nhìn thấy số mã hy vọng, thì sẽ hướng về cái hướng kia không ngừng đi tới." Ezil nói, Ta tình huống như thế xem như là cái gì?" Lucy hỏi. "Ngươi tế bảo đang tiếp thụ khủng lồ vô cùng năng lượng cải tạo, dưới tình huống như vậy vô số nguyên bản ẩn dấu tiềm năng bị cấp tốc mở ra, nhưng cùng lúc đó những này tế bảo cũng tồn tại với không thích hợp sinh tồn trong hoàn cảnh." Eric nói, "Vì lẽ đó, chúng nó gián đoạn nguyên bản nên có vấn liệt, khai phá đồng thời cũng ở hướng về sống mãi phương hướng chuyển biến." Lucy nói. "Chính xác, những loại này sống mãi cũng không phải một cái tất thể, ngươi đối với bọn họ mất đi khống chế năng lực, vì lẽ đó chúng nó gặp từng người đạt đến sống mãi trạng thái, đồng thời tuyệt đối không thể trong cùng một lúc." Nếu như là như vậy lời nói, khi ngươi đại não tiềm năng khai phá đến 100 tỷ điểm, cũng chính là ta gột đẻ độc ỷ thời điểm. Lucy nói, trên người ta sở hữu tế bảo gặp tràn ra ở bên trong trời đất, ở trước đó, ngươi còn có cơ hội. Ezic nói, khống chế chúng nó, ngươi đem thu được chân chính sức mãi. Làm sao khống chế? Lucy hỏi. Ta có biết, hay là một loại nào đó đặc thù vật chất. Ezic suy nghĩ một chút, ta có thể cho ngươi một điểm kiến nghị. Cảm tình. Đúng, cảm tình, hai lòng, phẫn nộ, bi thương, hoặc là một cái chấp niệm, cảm tình là một loại dư thừa sinh lý hoạt động thậm chí có khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhưng cũng chính bởi vì có cảm tình tồn tại, nhân tài gặp có dục vọng, mới gặp đi làm một ý chuyện, không phải bị liền biến thành vật chết, Ezic nói, hiện tại ngươi vấn đề lớn nhất chính là chính đang mất đi tình cảm của ngươi. Thế bào cần thiết năng lượng loại hình đều tốt giải quyết, nhưng nếu như không có cảm tình, ta rất khó tin tưởng ngươi tại sao còn muốn tồn tại với phía trên thế giới này, bởi vì đã không có dục vọng, cũng không có ý nghĩa. Tại sao ngươi muốn giúp ta như vậy? Lu Sí hỏi, hay là xuất phát từ lòng tốt? Ezic nún nhủi, cũng có khả năng là bởi vì ta hiện tại không có chuyện gì làm danh hãng. Lucy tiến lên trước, một fan gắn bó giao lưu sau khi, Lucy nhẹ giọng nói, cảm tạ. Ta thật không phải loại người như vậy. Ezith nửa chính ngôn từ điểm nói. Lucy nhìn mình cái mông, nơi đó, người nào đó bàn tay lớn không biết lúc nào đã thả đi đến. Khắc khắc. Bản năng phản ứng, bản năng phản ứng. Ezith lấy tay cầm lại. Nếu như ngươi muốn lời nói, ta có thể toàn lực phối hợp. Lucy nói. Vậy thì có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ? Ezith liên tục từ chối. Ý tứ hắn cũng làm muốn muốn xem Lucy có thể hay không mình làm đến tất cả những thứ này. Không phải vậy, thật muốn là muốn giải quyết tình cảm vấn đề lời nói ejit trực tiếp một cái tâm linh cảm ứng quá khứ mạnh mẽ sửa chữa không phải xong chưa. Nhưng vấn đề chính là ở tâm linh cảm ứng cũng không phải bản năng, đây chỉ là một loại đến từ chính ngoại lực công xưởng, cũng không phải tới bắt nguồn từ lụ xỉ bản thân ý nghĩ, coi như là ejit cho nàng áp đặt đi đến, đợi được lụ xỉ lực lượng tinh thần đủ mạnh, đại não hoàn toàn khai phá xong xuôi sau khi, này gông xiển cũng sẽ bị phá tan, cuối cùng vẫn là phi công. Liền xem lụ xỉ lúc nào có thể dựa vào mình làm đến. GS, sơ nhỏ thể. Siêu thể chỉ là làm một cái truyền sân chính đang cấu tứ làm sao xoay chuyển êm dịu một điểm. Gõ chữ cơ khí có tội. Ô, ô, ô. Chương 478, truyền thừa nguy cơ chương 478, truyền thừa nguy cơ giáo sư, ngài trở về. Trước khách sạn đại lễ phép cung kính mà hỏi. Đúng đấy, có chút thể bại. Lọ Mạn giáo sư ôn hòa cười cợt, mới vừa mở xong một hồi tọa đàm. Cần ta vì ngài chuẩn bị một phần nữa tối sao? Trước sân cấu nói. Hả, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Lọ Mạn giáo sư gật đầu báo đáp. Hắn tiến vào thang máy, đi đến dừng chân gian phòng tầng trên, quét ra cửa phòng, đang định đi vào nhưng nhìn thấy chính đang phòng khách chơi cờ một nam một nữ. Nọ Mạn giáo sư, đã lâu không gặp, chơi cờ nam tử kia đem một con cờ đặt ở trên bàn cờ, nhìn về phía Nọ Mạn giáo sư, bị vội nói, rất xin lỗi làm như vậy, thế nhưng hiện nay nàng có một ít sự cần sự giúp đỡ của ngươi. Chúng ta quen biết sao? Nọ Mạn giáo sư không có kinh hoảng, hỏi, đương nhiên nhận thức, ở tại hắn rất nhiều thế giới ta đều nhìn thấy ngươi, thậm chí có một quãng thời gian ta đều đang hoài nghi ngươi có phải hay không giống như ta có thể qua lại thế giới. Có lẽ vậy. Ezit nún nũ bay. Tổ chức sát thủ thủ lĩnh sơ loạn, bắt mạn giúp đỡ Fox, ảo thuật gia bờ Già Ly. Sau đó tại đây cái thế giới, ta lại gặp được ngươi, Nọ Mạn giáo sư. Không sai, cái này Nọ Mạn giáo sư diễn viên, chính là người da đen kia lão nhân một gang tở gì mạn. Toàn Pepsi vũ thế kỷ bắt mạn, kỵ sĩ trở về. Những thế giới này bên trong, Ezic toàn bộ đều cùng hắn từng qua lại, chỉ có thể nói là thuộc như cháu. Nha. Nọ Mạn giáo sư trầm mặt hồi hồi, nghe vào rất giống là thật sự. Ta chỗ này còn có bức ảnh. Ezic đúng tay cái đồ vài tờ bức ảnh đột nhiên xuất hiện, đồng bề đi đến lọ mạn giáo sư trước mặt. Chuyện này, lọ mạn giáo sư không nhịn được trợn mắt lên, muốn xem ra có phải là có cái gì trong suốt sợi tơ treo những bức hình kia, thế nhưng cuối cùng ngậm công vô ích. Một ít đối với vật chất năng lực quản lý thôi, Ezic nói, ngươi có thể kiểm tra một hồi. Lọ mạn giáo sư cẩn thận từng ly từng tí một mà bắt được cái kia vài tờ bức ảnh, một tấm là sa mạc bối cảnh, một tấm là công nghệ cao bối cảnh, một tấm là nhìn qua như là ma thuật đạo cũ bối cảnh. Nhưng đều không ngoại lệ chính là mặt trên đều có một người, chính hắn. Hoặc là nói già đến cùng hắn giống như lúc những người khác. Sao có thể có chuyện đó? Người về quá bức ảnh sao? Nó Mạn giáo sư không nhịn được hỏi. Vênh Mông vũ trụ lại không phải này có này một thế giới, ta có điều làm một cái không có công tác nhà án tạn nhân viên, không có cần thiết lựa ngươi. Ezit nói rằng, hoặc là không tin tưởng cũng không có quan hệ, ta tới nơi này không phải là bởi vì chuyện này, mà là nàng. Xin chào, Nó Mạn giáo sư. Lucy hướng về Nó Mạn giáo sư gật gù, nói mà không có biểu cảm gì. Người tốt. Nó Mạn giáo sư vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nói chung, để chúng ta bắt đầu đi, Ezic chỉ chỉ một bên một cái ghế, liền ghế tựa tung bay lên, rơi xuống đối ứng vị trí. Norman giáo sư cảm giác mình thế giới quan chịu đến số kích, nói chuyện đều có chút nói lắp, "Ta, ta có thể giúp thế nào đến ngươi? Ta chỉ là một người bình thường. Cùng lúc đó ngươi vẫn là một cái nghiên cứu đại não, tế bào lĩnh vực nhà sinh vật học, ngươi tọa đảm ta nhìn, có chút ý tứ." Ezic nói, "Đại não khai phá trình độ đến 20 thời điểm liền có thể khống chế chính mình thân thể, đến 40 thời điểm là có thể khống chế ngoại vật." "Ngươi?" Norman giáo sư cả kinh, "Ngươi đã đạt đến 40?" Ta đương nhiên đã đạt đến, nhưng ta khống chế ngoại vật phương thức cũng không phải thông qua đại não, mà là thông qua cái khác sức mạnh, bởi lẽ đó ta có thể hoàn mỹ khống chế. Ezith lắc đầu một cái, chỉ về Lucy, nàng mới là cần ngươi trợ giúp người, ở trước đây mấy giờ nàng vẫn là một người bình thường, thế nhưng hiện tại, nàng toàn thân tế bào đều ở lấy vượt qua bình thường tốc độ vô số lần trạng thái tiến hóa. Vì lẽ đó, loại vật chất này ở trong chứa có năng lượng khổng lồ, có thể kích hoạt bên trong cơ thể ngươi tế bào thần kinh, nhường ngươi tế bào hoàn thành tiến hóa. Nó mãn giáo sư cầm cái kêu bao CVH4 cho mày, cái này không thể nào năng lượng thu hút là có hạn chế, cho dù là CPH bốn loại này cực kỳ đặc thù vật chất. Có thể thành công hay không đều không quan trọng, bởi vì sự thực đã đặt tại trước mặt ngươi, Ezic chỉ chỉ Lucy, thế giới này có nhiều người như vậy loại, có một cái trường hợp đặc biệt tồn tại, cũng không phải chuyện không thể nào. Ngươi nói đúng. Thế nhưng ta có thể làm cái gì? Nọ mạn giáo sư lại lần nữa hỏi. Cung cấp một ít kiến nghị, giáo sư, Lucy nói, tình cảm của ta chính đang chơi đi, theo ta bản thân biết chi tức không ngừng tăng nhanh, bi đường, vui sướng, kinh ngạc. Hết thấy tất cả đều cách ta đi xa, ta Ta cảm thấy cho ta rất khó đến giúp ngươi, bởi vì ngươi đang tiến hành chính là trên lý thuyết cần hơn 100 triệu năm mới có thể hoàn thành tiến hóa, trừ phi có thể đưa nó dừng lại." Nọ Mạn giáo sư lắc đầu một cái, không nên nói có đề nghị gì lời nói. "Ta hy vọng, sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ truyền thừa, ngươi nắm giữ tri thức, ta hy vọng ngươi có thể đưa nó truyền thừa xuống." "Không, đó là không được." Eris phủ định nói. "Tại sao?" Nọ Mạn giáo sư sửng sở. "Ngươi vừa nãy đều nói rồi, nàng đang tiến hành chính là cần hơn 100 triệu năm mới có thể hoàn thành tiến hóa." Những kiến thức kia cũng đến từ bảo trong đó tương tự là nên trả giá hơn 100 triệu thâm niên mới có thể thu được, Ezic nói, nếu như ngươi làm cho nàng đem toàn bộ truyền thừa xuống, nhân loại thu được trong đó tri thức, có nghĩ tới hay không sẽ là như thế nào hậu quả. Lão Mạn giáo sư sử xúc. Tri thức là của cải, làm của cải làm đến quá nhanh, mà nhân loại vừa không có đủ thực lực lưu lại bọn họ, hoặc là triệt để khống chế chúng nó thời điểm, này sẽ là một hồi tai nạn, chính như cùng thời khắc bây giờ phát sinh tại trên người lũ sĩ sự tình như thế. Ezic nói, càng vỡ hầu như là tất nhiên. Càng rõ ràng. Lão Mạn giáo sư gật đầu. Hắn lúc này đã là một tiếng mồ hôi lạnh, ta suýt chút nữa hủy diệt rồi trái đất. Ngược lại cũng không đến nỗi, nếu như có một cái đủ mạnh tồn tại có thể áp chế lại cái này tiến trình, có thể cứu vãn tình huống đó lời nói, cũng không phải là không thể. Ezep nói, lại như nguyên bên trong như vậy, nếu như Lục sĩ chỉ là đem USB cho nọ mạn giáo sư lời nói, như vậy trái đất tan vỡ hầu như là tất nhiên. USB được bao nhiêu khoa học kỹ thuật, có bao nhiêu khả năng đem toàn bộ trái đất tương lai hủy hoại trong một ngày vũ khí. Coi như chỉ là vì tranh cướp USB quyền sở hữu, phòng trừng đại chiến thế giới lần thứ 3 liền sẽ trực tiếp đánh tới đến. Vũ mai khi đó Lục Sỉ đã má thân thượng đế như thế tồn tại, tự nhiên là có thể khống chế thế cục. Thế nhưng hiện tại Lục Sỉ muốn lưu lại cảm tình lưu lại thân thể. Cái kia Edith tự nhiên là muốn ngăn lại loại này truyền thừa chi thức sự tính phát sinh. Đang lúc này Edith nhận ra được Lục Xi trừng trừng ánh mắt, quay đầu đi cùng nàng đối diện. Như vậy có thể đến giúp ta cũng chỉ có ngươi." Lucy nói. "Đợi đã, nghĩ kỹ. Sau khi hẳn là sẽ không thể." Gõ chữ cửa khí chuẩn bị online. Chương 479, trở lại thích khách thế giới. Báo thủ. Chương 479, trở lại thích khách thế giới. Báo thủ. Edith nghe vậy sửng sở, sau đó phản ứng lại. Trái đất bỗng nhiên tu được tiên tiến tri thức cần một cái cường đại đến đủ để trấn áp tất cả người đến mới khả năng miễn cưỡng duy trì ta nữa, như vậy tương tự như vậy chuyển đổi thành lũ sĩ tình huống bây giờ. Trong cơ thể nàng tế bảo vị trí tình huống không học hỏi như là bỗng nhiên tu được một đống tiên tiến tri thức nhân loại sao? Muốn thế bảo tự chủ dừng lại như vậy tiến hóa là không thể, như vậy dĩ nhiên là chỉ có Edith có thể giải quyết những chuyện này. Nếu như ta trợ giúp ngươi lời nói, cũng chỉ là nhất thời. Edith nói, chân chính hay là muốn rựa vào người chính mình. Senior Luci cần cầu. Được rồi, quá trình này gặp có chút dài lâu. Ezic cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, hắn đưa tay, một cái phức tạp vô cùng trận pháp ở không trung hiện lên, cấu tạo, sau đó đem Luci bao phủ lại. Trận pháp tác dụng rất nhiều, tỉ như mạnh mẽ cho Luci một lần nữa rót vào cảm tình, còn có duy trì thân thể sẽ không tan vỡ còn cái khác phòng ngự cái gì một đống lớn chính là hàng ngày không làm từng cái trình bày. Ezic hoàn toàn là thuận lợi liền cho bộ thêm đi bảo, vì bảo đảm hiệu quả Ezic lựa chọn tất cả từ từ đi. Vì lẽ đó dự tính đến xem khả năng đến cần một cái một ngày khoảng chừng thời gian mới có thể triệt để hoàn thành, mà tại đây cái trong quá trình lũ xì là đối ngoại giới không có bất kỳ. Cảm ứng, Ngài tựa hồ rất thất vọng. Nó mạn giáo sư bỗng nhiên nói, "Đúng, nếu như là ngoại lực nhúng tay nhất định nàng không có cách nào đạt đến tưởng tượng bên trong độ cao." Ezit gật đầu thừa nhận, dựa vào mình làm đến, tương lai của nàng khả năng là infinity, thế nhưng này rất khó khăn." Nó mạn giáo sư nói, "Khó khăn là bình thường, không trải qua khó khăn chiếm được cũng sẽ không quý trọng." Ezit lắc đầu một cái. Đó cũng là Trong lúc nhất thời bên trong gian phòng rơi vào trầm mặc, hay là vì tìm tới đề tài cùng Ezic loại này tồn tại giao lưu, lão mạn giáo sư đắn đo câu nói mở miệng, ngài nói: "Trước ở tại thế giới khác nhìn với ta, hoặc là cùng ta giải đến như thế người." "Đúng, đại khái thì có điểm như là dị diện đồng bị thể, chỉ ít các ngươi nhìn qua là giống như lúc, nhiều lắm là có tuổi trẻ một chút có càng già yếu một điểm." Ezic gật đầu, nói đến ta trước còn cần nhắc trở lại xem bọn họ tới. "Hả? Cùng giữa bằng hữu ôn chuyện loại kia sao?" "Giao lưu mỗi cái thế giới trải qua." Lão mạn giáo sư nói, mặt sau hai cái gần như Eris vừa đầu. "Mình, cái thứ nhất đây. Cái kia cái gì?" Thích khách thủ lĩnh. Nó man giáo sư đột nhiên có loại linh cảm không lành. "Cái thứ nhất à, ta, ta cùng hắn có cựu oán, dự định trở lại giết chết hắn đấy." Eris mỉm cười. "Ha ha." Nó man giáo sư chỉ có thể lúng túng cười, lời này hoàn toàn không có cách nào tiếp a. "Được rồi, vậy thì tới đây kết thúc đi. Thế giới này, tựa hồ không có cái gì những thứ đồ khác." Eris nói, vốn còn muốn đến thế giới này có thể chỉnh vừa ra dạy dỗ chúa cứu thế ta khai phá tạo hóa loại hình tính tiết, kết quả không nghĩ đến cuối cùng hay là đã thất bại. Chuẩn xác đối nói cũng không tính được thất bại, chỉ có thể nói là xác suất cao thất bại. Ngược lại Edith cảm thấy phải là rất khó thành công, đơn thuần lấy ý chí lực đối kháng nhiều như vậy tế bào bản năng hành vi. Này vốn là một cái hầu như không thể hoàn thành sự tỉnh, chớ nói chi là còn có thể trôi đi cảm tình mà đánh mất dục vọng rồi, cho dù Edith hiện tại cho nàng bỏ thêm vào cảm tình, nhiều lắm cũng chính là cái mãn tính gột đẹt Dopit, không có trước như vậy nhanh. Ngài liền muốn rời đi sao? Nó mãn giáo sư xem Edith đứng dậy không nhịn được hỏi. Đúng, thế giới này tựa hồ có chút vô vị, Edith gật đầu, nhìn thấy nó mãn vẻ mặt, cười cợt Ngươi muốn đi thế giới khác nhỉ? Ta không dám hy vọng sang đợi. Lão mạn giáo sư lắc đầu, chỉ hy vọng ngài có thể lưu lại một điểm đột bật, hay là có thể đại biểu ngài đã tới nơi này. Ta, Ezic hơi cợt, chấm tư một hồi, chỉ chỉ một bên nhìn qua liền muốn biến mất không còn tăm hơi Lucy, chính là nàng đi, nếu như nàng sau khi vẫn không thể nào khống chế lại, ngươi có thể tìm cầu nàng lưu lại sở hữu tri thức, cho dù nàng tiêu tan với thiên địa, nhưng cũng sẽ trở thành tạo hóa như thế tương tự tồn tại, có thể khống chế lại nhân loại không lạm dụng những kiến thức này mà tạo thành tính chất hủy diệt hậu quả. Như vậy trái đất có thể thu được nhanh chóng tiến bộ. Cái kia, nếu như nàng khống chế lại cơ chứ? Nọ mạn giáo sư hỏi. Vậy thì càng tốt, thế giới này nên đón một cái chân chính tạo hóa, nắm giữ cảm tình, nắm giữ dục vọng, nắm giữ ỉn ý niệm tỷ khả năng, thậm chí khả năng đem vũ trụ này khai phá đến tầng thứ cao hơn. Đó là đối với trái đất tới nói khả năng không tính cái gì, thế nhưng đối với cấp độ vũ trụ đừng tới nói là chuyện tốt. E xin nói, vũ trụ bên trên. Nọ mạn giáo sư nhìn qua có chút kích động. Vũ trụ bên trên là càng to lớn hơn vũ trụ, phía trên thế giới là càng nhiều thế giới, đưa thể Đa Nguyên hợp lại vũ trụ. Thế giới to lớn không gì không có không phải sao? Ezit nháy mắt mấy cái nói, đúng đấy. Nó mạn giáo sư cảm khái, một giây sau sử sốt bởi vì Ezit đã biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn không biết là làm sao rời đi. Tung tung tung, tiếng gõ cửa vang lên, "Giáo sư, ngài bữa tối." "Ồ, ta đến rồi." Giáo sư đi tướng môn cho người phục vụ mở ra. "Giáo sư, là để ở chỗ này là tốt rồi sao?" Người phục vụ liên tục hô hai lần mới để giáo sư phục hồi tinh thần lại. "Ồ, đúng, cảm ta ngươi, liền đặt ở nơi đó được rồi." Giáo sư phục hồi tinh thần lại, từ trong túi tiền lấy ra tiền lẻ đưa cho người phục vụ. Cảm tạ ngài, giáo sư, thu được tiền boa người phục vụ hiển nhiên càng cao hứng hơn một điểm, chúc ngài dùng cơm vui vẻ. Nó mạn giáo sư không hề trả lời. Giáo sư, người phục vụ lại hỏi, "Ồ, làm sao?" Nó mạn giáo sư phục hồi tinh thần lại, "Ngài là có chỗ nào không quá thoải mái sao? Ta có thể vì là ngài tìm thấy tốt đến." Người phục vụ hỏi, "Không, chỉ là có chút đề bài." Nó mạn giáo sư lẩm bẩm nói, Mở xong lớn như vậy diễn thuyết nhất định sẽ rất mệt mỏi, ngài dùng cơm sau khi có thể nhanh chóng nghỉ ngơi, nếu như có yêu cầu có thể gọi điện thoại cho trước sân khấu. Người phục vụ tán dạn. Cảm tạ. Khả năng đúng là quá vẻ và đi. Nọ Mạn giáo sư trả lời. Đợi đến người phục vụ rời đi, Nọ Mạn giáo sư nhìn sofa nơi, bên trái là Edith chỗ ngồi, bên phải là luật sư chỗ ngồi, vậy mà lúc này giờ khắc này hai người cũng đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại cái kia trung gian một đĩa bất không có giới song kỳ, như là đang nói cho Nọ Mạn giáo sư, tất cả những thứ này cũng không phải làm động. A. Nọ Mạn giáo sư lắc đầu một cái mà lúc này, Ezith dĩ nhiên xuất hiện ở một thế giới khác. Thích khách thế giới điện ảnh Ezith không đội mở ra cái kế tiếp thế giới mới, bởi vì chợt nhớ tới đến trước thật giống đã có thật nhiều thế giới còn có rất nhiều chuyện phải hoàn thành. Chủ yếu nhất chính là, hắn còn muốn tìm chút thời giờ, đến cảm ngộ một vài thứ. Cụ thể là cái gì chính hắn cũng không biết, nhưng chính là từ nơi sâu xa có loại này cảm giác. Bốn là Ezith dự định là bắt đầu lại từ đầu mãi đến tận mới nhất mở ra thế giới, làm sao ở lũ sĩ bên trong thế giới vừa bạn gặp phải nọ mạn giáo sư, cũng chính là mập găng thở gì mạn. Kết quả một cách tự nhiên liền thuận lý thành chương địa nghị đến sơ loạn, cái kia thích khách tổ chức thủ lĩnh, nghĩ đến thích khách thế giới địa ảnh. Thế giới này lạ đặc tú nhất, bởi vì Ezic chỉ có rời đi thế giới này thời điểm tối chật vận. Đột nhiên trong lúc đó liền bị máy móc hàng thần như thế người ngoài hành tinh cho đuổi đi. Chuẩn xác tới nói không tính là bị đuổi đi, đối phương là muốn nắm lấy Ezic, mà Ezic nhưng là bởi vì nhận ra được nguy hiểm chủ động chạy. Này một chạy chính là Ezic tiến lập đến một hội. Tính cả siêu thể, đầy đủ 14 cái thế giới a. 14 cái thế giới Ezic cảm giác mình thực sự là quá nhân từ, lại bỏ mặc những người đi thuật người ngoài ngạch sống thêm lâu như vậy. Chuyện như vậy đương nhiên là không thể khoan dung. Liền Ezic trực tiếp lựa chọn thế giới này thành tiêu trở về Budapest, lập hồ, thế giới thứ nhất, sau khi lại dựa theo xuyên việt trình tự đến. Trước tiên đem trong lòng tạm nghiệm vị bỏ lại nói, vì hữu hiệu địa đặt đến mục đích của chính mình, Ezic quyết định không thể để cho những người đi thuật người hoạt. Nhất định phải làm cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hơn nữa một điểm tiêu giao thời gian cũng không thể cho bọn họ lưu. Liền, cô mỉm niệm như vậy, Eris trở về thích khách thế giới điện ảnh chọn lựa thời gian. Giờ đi một giây sau, đạo tiệm điện kia đánh chúng rồi mặt đất, hình thành một cái cháy đen cái hố, y thuật người nam tử sững sờ, như vậy một đòn, nam tử kia lại tránh thoát. Nhất mâu thời gian, nam tử kia cũng đã nhưng mà biến mất, y thuật người nam tử lấy hạ tại quan sát, vẫn như cũng không có phát hiện Eris hiện tại đến cùng ở nơi nào. Lúc này, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, tìm cái gì đây? Tìm một cái nam. Ý dịch thuật người nam tử theo bản năng trả lời, trả lời đến một nửa ý thức được không đúng. Đội bắn một cái lùi lại kéo dài khoảng cách sau đó sử dụng trong tay cây giáo đối với thanh kiếm kia truyền đến vươn hướng lại một lần nữa bắn ra một tia chớp. Hắn đối với phản ứng của chính mình tốc độ rất tự tưởng, đòn đánh này tuyệt đối sẽ đem người kia điện thành than cốc triệt để giết chết. Đòn đánh này như hắn dự liệu, cũng không có thất bại. Nhưng cái này như hắn dự liệu chỉ như một nữa, bởi vì tia chớp tập trung cái kia mục tiêu, hồ quang thậm chí còn ở mục tiêu trên người lóng lánh. Nhưng mà, cái kia mục tiêu vẫn như cũng đang yên đang lành đứng tại chỗ, trên mặt thậm chí mang theo cười nhạt ý. Ngươi, ngươi? Không, sao có thể có chuyện đó? Ezit thuận người nam tử kinh hãi đến biến sắc, nếu như chỉ là tiếp được, cái kia hay là y thuật người nam tử còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, thế nhưng khi này cái tiếp được người là cái kia trước hắn chuẩn bị đánh chết nhưng trong nháy mắt biến mất người thời điểm. Vậy hắn cũng chỉ có kinh hãi. Tốc độ cao như thế, kinh khủng như thế sức phòng ngự, đây rốt cuộc là thế nào tồn tại? Không có cái gì không thể, Ezit mỉm cười, nói y thuật người nam tử nghe không hiểu lời nói, như ngươi nhìn thấy, ta đã trở về, cũng trở nên mạnh mẽ. Hiện tại, đến phiên các ngươi bắt đầu thoát thân. Cùng lúc đó, lũ quái vật vị trí Vật cùng máy xử lý mới vừa vừa máy rạch lại một lần tự động hoạt động mà đan ra một đoạn băng gạc cho phiên dịch gia đến, khách đến từ thiên ngoại đã rời đi, nhưng hắn trở về thời gian sẽ mang đến lâu không gặp cân bằng, chân chính, cân bằng. Kết quả không như đến, bọn họ mới vừa phiên dịch xong, lườm vẹt liền lần thứ hai hoạt động lên. Cứ việc nghi hoặc và phân vân, bọn họ vẫn là không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa đem mặt trên nội dung phiên dịch ra. Hắn trở về, từ vô tận thời gian sông dài cùng biển sao bên trong, mang theo đoạn hồn phách người tư duy, mang theo vũ trụ bản chất sức mạnh, mang theo không gì địch nổi thể chất, mang theo tạo hóa vạn vật phép thuật hắn vốn là hắn, nhưng lại không phải hắn, cuối cùng tất bằng sắp đến. Vân này, Ngoại Lý trầm mặt một hồi, quan sát phức sắc mặt, cuối cùng vẫn là lựa chọn hỏi ngược lại, có thể hay không là bị sờ loạn cho làm hỏng, hoặc là tình thoáng gặp làm ra một điểm tin tức giả đến. Đây là lùm móp phê, nó đại diện cho vận mệnh, làm sao có khả năng sẽ sai lầm? Phục giận không chỗ phát tiết, nhưng là lời tiên đoán này vậy. Ngoại Lý biểu thị chính mình rất đồng ý tin tưởng nữ nhân yêu mến thế, nhưng sự thực liền đặt tại trước mắt, nào có tiên đoán sớm chiều khiến kẻ ta mà kệ, ngược lại đây chính là đúng vậy." Phục nói. Lùm óp vẹt canh cửu thời điểm Ezic đột nhiên có cảm giác địa nhìn về phía một nơi bị trí, hư mện ánh mắt dường như lâm tụng vô số cảnh trợ, xuyên thủng hư vọng ánh mắt trực tiếp nhìn kì ở lùm óp vẹt trên người. Chẳng trách, đúng là thần khí a. Lùm óp vẹt. Hóa ra là xem mạ bẹo vũ trụ đã thời gian như thế độ bật, trực tiếp cấu kết thế giới này thời gian cùng một ít bản chất phát tắc, thành hữu chúng nó cụ tượng hóa tự nhiên là có thể đến xuất thân nơi bên trong thế giới này độ bật tiến đoán. Ezic bình tĩnh. Có điều cái này cũng không cho yếu, ngược lại lùm óp vẹt ở nơi đó sẽ không chạy, Ezic lại lần nữa đưa mắt đặt ở y thuật người trên người. Tiếp theo vừa nãy Ezith ánh mắt rời đi cơ hội hắn đã chạy đi ra ngoài rất xa. Thế nhưng lại ra có thể có bao xa đây? Có thể chạy ra trái đất, hệ mặt trời, dải ngân hà, vũ trụ hay sao? Chạy đi, chạy đi, mang ra tìm tới những người kia, chẳng thán một lưới bắt hết. Ezith nhìn non, biến mất ở tại chỗ. Nghiêm ngặt vẻ mặt ý nghĩa tới nói, không nên xem như là đồng thời. Bởi vì, ở không giống vũ trụ, thế giới khác nhau bên trong, thời gian cái này chừng mực liền rất khó giới định, đặc biệt là đối với những người có thể nắm giữ điều kiện thời gian qua lại thời gian tồn tại tới nói. Thời gian hầu như thì tương đương với mất đi ý nghĩa. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể tùy ý đùa bỡn thời gian. Không phải vậy thời gian cũng sẽ trả cho bọn hắn suốt đời khó quên giáo huấn. Nói chung, Exit bên kia mới vừa đến thích khách thế giới điện ảnh thời điểm, lưu trì thế giới bên này, thời gian đã qua 1 tháng, nhà hàng gian phòng tựa hồ vẫn là gian phòng kia, liền ngay cả bảng cỡ đều không có thu thập, vẫn là duy trì nguyên dạng. Norman giáo sư cũng sớm đã rời đi nơi này, thời khắc bây giờ hắn chính đang nưu rót đại học bắt đầu diễn nói sẽ, nhưng là một cái tận mắt nhìn thần tích giáo sư, lựa chọn khác trực tiếp đem chính mình trụ gian phòng cũng là Edith cùng luật sư cuối cùng biến mất gian phòng cho mua lại, sau đó đối với ông chủ khách sạn cùng công nhân viên yêu cầu duy nhất chính là để bọn họ không nên vào đi, cũng không cho bất kỳ người nào khám trụ. Vốn là ông chủ khách sạn là không đồng ý loại này hoang đường sự tình. Làm sao nọ màn truyền tụ cho thực sự là quá nhiều rồi. Liền, một cái nào đó lúc mỗi một khắc, hắc ám tiến tính trong phòng, bỗng nhiên xuất hiện một nơi nguồn sáng. "God, chúng ta cho rằng ta làm theo, thế nhưng ta cũng không có. Lúc này ta là thật sự làm theo." Bên phía trước nội dung vừa kịch độc giả các đại lão có thể đi trở về nhìn Ta cũng trở về đi xem xem, nhỏ giọng, gõ chữ cơ khí thật sự muốn online. Chương 480, Lucy quyết định chương 480, Lù sĩ quyết định Lù sĩ xuất hiện ở trong phòng, khắp toàn thân không được mạnh sợ, toàn gia nhu hòa trắng non ánh sáng, hết thảy tất cả đều ở hướng về hoàn mỹ cái này, bên không thể có người đạt đến vương hướng ám sát. Chỉ vì nàng hiện tại ở nghiêm ngặt vẻ mặt ý nghĩa tới nói đã không tính người. Lucy nhận ra được chính mình bị trí chặn hái, theo nàng hơi chuyển động ý nghĩa một chút, không biết do vật gì chất cấu tạm mà thành y vật liền bao trùm ở nàng ở bên ngoài. Vật chất. Lucy thấp giọng nói. Nàng ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt liền dường như xuyên thấu ẩn vị tỉ khoảng cách, so với quang còn nhanh hơn tin tức lan truyền tặng lại cho nàng. Chỉ vì nàng đã cùng không gian hỏa là một thể, ở một cái thời gian cực ngắn bên trong, nàng xuất hiện ở toàn các nơi trên thế giới nổi danh cảnh điểm nơi, người đến người đi, nhưng không có ai chú ý tới nàng, cho dù là có người quay chụp bức ảnh thời điểm trong lúc vô tình đưa nàng bao quát ở bên trong, được bức ảnh vẫn như cũ không có nàng nửa phần dấu vết. Thật giống nàng ở một mảnh khắt trong không gian như thế. Không gian. Nàng đưa tay ra, liền vạn vật đứng im bất động, nàng hướng về phải phất tay, liền vạn vật mau vào Nàng hướng về trái phất tay, liền vận vật rút lui, đảo ngược thời gian. Nhưng cũng không phải toàn bộ thế giới thời gian cũng đã bị nàng bản thân quản lý, mà là nàng ở thời không bên trong tiến hành qua lại. Thời gian? Lucy nhẹ giọng nói. Một giây sau, nàng cau mày, bởi vì người đó, cái kia làm cho nàng đạt đến như bây giờ trình độ người, không gặp, không tìm được, biến mất rồi. Nàng xuất hiện ở chính mình mới vừa xuất hiện trong gian phòng kia, khống chế chính mình qua lại thời gian, muốn điều tra chính mình tiến vào loại kia trạng thái sau khi chuyện gì xảy ra, nhưng mà lần này nàng gặp phải trở lực. Càng đến gần thời gian như vậy, điểm lực cảm liên càng là to lớn, sức cảm này bắt nguồn từ nàng tự thân, bởi vì càng đến gần, nàng liền càng có một loại linh cảm, nếu như mình trở lại thời gian như vậy điểm, đồng thời xuất hiện ở đây lời nói, như vậy liền sẽ tan vỡ tiêu. Tan? Đây là tại sao? Nàng không biết, thế nhưng loại này phản phất toàn thân sở hữu tế bào đều ở run rẩy tình huống nàng không thể lơ là, liên nàng cuối cùng đình chỉ thử nghiệm, qua lại đến bình thường đoạn thời gian, thân ảnh biến mất, hiện thân lần nữa thời gian dĩ nhiên thân ở chính đang tọa đàm nó mãn giáo sư vị trí hội trưởng. Vì lẽ đó, chúng ta có thể làm ra một loại suy đoán Nếu như đại não khai phá trình độ đến 100." Nọ mạn giáo sư chính đang tối đầu nói chuyện, "Liên sẽ cùng thế giới đồng hóa." Lucy nói, "Ai?" Nọ mạn giáo sư theo bản năng nhìn về phía âm thanh truyền đến vị trí, tiếp theo liền nhìn thấy Lucy, trực tiếp sử sốt. Một giây sau hắn mới phát hiện tòa đàm sở hữu khán giả toàn bộ đều không lúc nhích, nửa điểm âm thanh đều không có phát sinh, như là một bộ hình ảnh ngắt quãng hoàn như thế. Ở trong mắt bọn họ tất cả bình thường. Lucy nói, "Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì?" Nọ mạn giáo sư nói, "Ngươi thành công khai phá đến 100." Không, nếu như khai phá đến 100 lời nói ta sẽ tiêu tan ở bên trong trời đất, nếu như nhất định phải định nghĩa ta hiện tại khai phá trình độ lời nói chính là 99 đến tiếp sau 9 nhìn phỉ tỷ tuần hoàn. Phỉ tỷ tiếp cận nhưng vẫn cứ có bạn chất chiến lệnh, cảnh này khiến ta có thể khống chế bất chất, không gian, thời gian, nhưng lại không đến nỗi triệt để sổ độ, hòa vào vũ trụ trong ý thức. Lucy lắc đầu nói rằng, ý tứ là, ngươi có thể yển phỉ tỷ duy trì tại đây cái trạng thái. Lão mạn giáo sư hít vào một ngụm khí lạnh, này đã là gần như thần linh quân thế. Không, ta không thể, cái này chín đang lấy cấp số nhân nhìn về tỷ tỷ tăng lên xuống, mặc dù mỗi một lần tăng cường đều so sánh với một lần nhỏ bé, làm nếu như đến vũ trụ này có thể chịu đựng con số cực hạn. Cuối cùng, ta vẫn là gặp hỏa vào trong vũ trụ. Lucy lắc đầu, vì lẽ đó thời gian cấp bách, ta cần biết, Ezid đi đâu? Ezid? Hắn nói hắn rời đi, đi hướng về thế giới khác, sau đó cũng không biết lúc nào sẽ trở về. Nóản bản giáo sư nói. Như vậy sao? Lucy nhìn qua có chút mất mát mà cúi thấp đầu. Tình cảm của ngươi, chính đang từ từ biến mất. Trải qua biến mất lại đạt được quá trình sau khi ta đã biết được tình cảm tầm quan trọng. Những cái này mất đi quá trình lại như là ta chính đang tiến hóa quá trình này như thế không đáng ngượng. Lucy nói, có chút mơ mịt, chỉ có hắn mới có thể giúp giúp ta, chính ta là không có cách nào làm được. Tại sao hắn muốn rời khỏi đây? Tuy rằng nói như vậy không được, nhưng tựa hồ hắn lúc rời đi ta cảm nhận được vẻ thất vọng. Nếu như trải qua trợ giúp lời nói hay là liền sẽ nghĩ muốn lần thứ hai trợ giúp, mà hắn luôn không khả năng mỗi một lần đều trợ giúp ngươi. Hay là đây chính là hắn rời đi nguyên nhân? Norman giáo sư suy nghĩ một chút nói. Hay là ngươi có thể chính mình thử nghiệm làm được. Không được, ta đối với ta thân thể hiểu rất rõ." Lucy lắc đầu một cái. Hai người lại lâm vào yên lặng một hồi. "Nếu như, ta là nói nếu như, nọ mạn giáo sư nói, vẫn có é gì trợ giúp, hay là ngươi có thể làm được. Ta không biết, nhưng khẳng định do so với ta chính mình càng thêm có khả năng." Lucy nói, "Nhưng mà hắn hiện tại đi tới thế giới khác. Tại sao, ngươi không thử theo tới đây?" Nọ mạn giáo sư nói, tìm tới hắn. "Biện pháp tốt, nhưng nếu như không đạt đến một trăm trình độ ta không có cách nào trở lại cái kia hắn vừa vận rời đi thời gian điểm." Đi đối hắn rời đi cái kia con đường hẩm cung gian, mà nếu như đến 100 lời nói ta lại gặp mất đi sở hữu cảm tình, như vậy ta đem mất đi đối với ta thế bảo khống chế, ta đem hỏa bảo bên trong đất trời." Lucy nói, "Ngược lại, đều là có khả năng thất bại, cùng với chờ sự tình phát triển đến cái kia tất nhiên kết quả, tại sao không tự nghiệm một hồi đây?" Lão mạn giáo sư nói, "Ta nhớ rằng Hoa Quốc có câu nói gọi là không phá thì không xây được." "Ngươi nói đúng." Lucy rơi vào trầm tư, đại não khai phá đến 99.99. ,99. Nàng nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tư duy logic năng lực, tính toán tốc độ có thể nói là so với trên thế giới bất kỳ một đại siêu máy tính đều phải nhanh, hơn nữa là miền ép thức cấp bậc, rất nhanh nàng liền phân tích ra một loại tỷ lệ thành công cao nhất biện pháp. Cứ việc đối lập với bình thường xác suất tới nói vẫn như cũng là nhỏ bé không đáng kể. Ta sẽ thả ra hạn chế, vào thời khắc ấy đầu óc của ta khai phá trình độ sẽ đạt đến 100 mà khi đó ta cũng có thể đi đến exit rồi đi thời gian như vậy đầu núi không gian, tìm đối hắn rời đi thế giới sau đó cùng qua thứ. Qua lại thế giới to lớn nguy hiểm sẽ để ta tế bào bản năng đoản kết đến đồng thời duy trì. Hay là điều này có thể để ta bảo lưu lại một tia tình cảm, này sẽ là ta hy vọng cuối cùng." Lucy nói. "Thành công khả năng. Đây là ghi chép ta hiểu biết sở hữu tri thức của USB, trừ ta ra không có bất cứ người nào có thể mở ra nó. Nếu như ta ở hóa thân 100 thời điểm sổ độ, như vậy ta liền sẽ lưu lại nơi này cái thế giới dẫn dắt văn minh, nếu như ta thành công rời đi, như vậy ta cuối cùng rồi sẽ có trở về một ngày, nếu như hai loại đều không đúng. Cái này USB ở 100 năm sau sẽ tự động mở ra, người đã thu được cùng với ngang nhau sinh mệnh, khi ngươi lựa chọn gột đẹp pop ít thời điểm, Quyết định này Văn Minh Tương Lai USB cũng sẽ theo người cùng biến mất. Lucy đánh gậy nọ mạn giáo sư lời nói, đưa tới trong tay, đất cắt giống như vật chất đông dư hình thành, tạm thành một cái màu đen, cùng phổ thông USB bình thường to nhỏ USB, rất khó tưởng tượng trong này lại ghi chép đủ khiến trái đất Văn Minh nhanh chóng tiến hóa tri thức. Ta, nọ mạn giáo sư cẩn thận từng ly từng tí một mã tiếp nhận USB, cùng lúc đó một trận sức sống tràn vào hắn thân thể, trục xuất sở hữu dàn mua cảm giác. Đây xem như là bản giao hậu sự đi. Lucy hơi cười nói. ĐS, ta sai, ta có tội, đại gia tùy tiền mắng. Mặc dù sẽ bị mắng nhưng vẫn là giải thích một chút. Tháng này vừa bắt đầu thật sự dự định lão thư bình thường chương mới, kết quả ngày hôm trước trận chung kết thời điểm ta nhất thời dưới sự kích động một cái phờ lạt nói nếu như EGG thắng ta sách mới lên giá chương mới chương 40. Sau đó đây chính là kết quả, EGG đang đánh mặt chuyện này trên từ trước đến giờ ở hành. Nói chung, xin lỗi, muốn mắng tùy tiện, yếu điều trị không được, thái giám là sẽ không thái giám, ta coi như là kéo dài tính mạng cũng phải đem quyển sách này tụp đến 2 triệu. Nữ trang trực tiếp là tuyệt đối không thể. Chương 481 Con đường của chính mình chương 481, con đường của chính mình Lũ Sĩ đứng ở đó cái trong phòng, kinh ngạc mà phát ra ngốc. Năm ngày này, nàng hành động hầu như cũng có thể nói là sắp xếp hậu sự, đem sở hữu cân nhắc đến sự tình toàn bộ đều làm một lần, cùng cha mẹ người cùng thời gian sau đó xóa đi trí nhớ của bọn họ vân vân. Nếu như có thể thành công, những này hậu sự tự nhiên vô dụng, nếu như không thể. Hóa thân vũ trụ trong lúc đó chính mình đem triệt để mất đi cảm tình biến thành thiên nhiên một phần, loại kia thời điểm những chuyện này liền rất tất yếu. Hiện tại, vô sự một thân nhẹ, toàn thân tâm thanh tịnh lại, không có bất kỳ đến tiếp sau lo lắng. Dĩ nhiên là có thể mang sự chú ý hoàn toàn tập trung tại hiện tại chuyện cần làm lên, Lục thị như là rốt cục phục hồi tinh thần lại bình thường điệu, nhìn chăm chú trong ấn tượng Ezith lúc rời đi vị trí, một cái hít sâu sau khi, bắt đầu qua lại thời gian. Theo thời gian bắt đầu càng ngày càng tới gần Ezith rời đi thời gian như vậy điểm, cái kia toàn thân tế bào cũng bị áp lực vô hình lôi kéo mà triệt để phân giải tan đi trong trời đất cảm giác cũng là càng ngày càng rõ ràng. Nhưng lần này Lục thị không có dừng lại, nàng cạn kiệt chính mình có khả năng, đem thời gian hướng về cái hướng kia đẩy mạnh. Chỉ cần có thể nhìn thấy Ezith rời đi một khắc đó, nàng là có thể truy tìm quá khứ. Sau đó sẽ tìm kiếm Ezic trợ giúp. Nay đã không phải cựu tử nhất sinh sát suất, sát suất này gần như thập tử vô sinh, nhưng chính như cùng trước nọ mạn giáo sư thu hoạch như vậy, cho dù là chỉ có một chút bé nhỏ không đáng kể sát suất, Lusi cũng có thể đi thử nghiệm, bởi vì chí ít còn có khả năng. Nếu như cái gì đều không đi làm, vậy thì nhất định thất bại. Theo thời gian điểm tới gần, bốn phía không gian thậm chí đều mơ hồ bắt đầu bẻ cong biến hình, vô hình vô chất ảnh hưởng bắt đầu do này không gian bản thân cùng với Lusi thân thể bên trong tản ra, do đó tạo thành hiện tượng như vậy, Lusi trong cơ thể tế bào đối mặt trình độ như thế này nguy hiểm. Tiến hóa tốc độ bắt đầu không ngừng kéo lên, nhưng mà Lucy một điểm phản ứng đủ không có, chỉ là một bên đem hết toàn lực địa ngăn chặn chúng nó đạt đến 101 bên nỗ lực để cho mình tiếp cận thời gian như vậy điểm, nàng cần đem hai người này khống chế ở một cái cân bằng, không phải vậy chỉ có thất bại này một cái hạ trạng. Hạn chế nàng là tế bào từ nhỏ sinh mệnh bản năng, cùng thế giới này logic pháp tắc muốn làm được tất cả những thứ này, nàng chỉ có thể đột phá hai người này hạn chế. Ta không có thứ gì. Thời gian đi đến Edis sau khi rời đi linh điểm không biết bao nhiêu số không góp cái một thời gian tiếp điểm. Thời gian dường như bất động. Đây là phía thế giới này con số cực hạn, cũng không còn cách nào tình chỉnh thúc đẩy, cùng lúc đó Lucy đại não tế bảo khai phá trình độ cũng đạt đến cực hạn này, thời khắc bây giờ nếu là có người có thể nhìn thấy nàng nhất định sẽ cảm thấy đến cực kỳ quái dị, bởi vì nàng nhìn qua sẽ là bất luận một món đồ gì, bất luận một loại não mẫu sắc. Nàng chính là vật bật. Nàng đồng thời đem hai người này đẩy lên vị trí này. Đây là kỳ tích bên trong kỳ tích, xác suất nhỏ đến con số này tích số. Ta không có gì lo sợ. Bất động tất cả bên trong, Lucy nói. Sau một khắc, nàng biến mất không còn tăm hơi. Nàng đồng thời đột phá hai người này cực hạn. Một loại biến hóa từ nơi này tốc tốc hướng bốn phía quyết tán mà ra, tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng, bởi vì đó là dính đến nơi vũ trụ này pháp tắc bản nguyên biến hóa, con số cực hạn biến hóa. Chỉ là trái đất, nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng khi biến hóa này phóng to đến xa xa, phóng to đến hệ mặt trời, dải ngân hà. Thậm chí toàn bộ vũ trụ nơi cực xa thời điểm, lớn hất hệ số thay đổi, hành tinh, hành tinh các loại thiên thể vận hành quỹ đạo cũng thuận theo mà thay đổi, nguyên bản liền muốn chạm vào nhau, tinh thể lấy mất chi chút xíu trình độ đan sen mà qua, nguyên bản tưởng ăn vô sự tinh thể chợt đụng vào nhau. Trong nháy mắt chuyện như vậy tại đây cái bao là trong vũ trụ trùng quanh phát sinh, nhưng trên trái đất những cái gì rõ ràng biến hóa đều không có, thành tựu quy cách này cái biến tỏa ra trung tâm ngược lại là sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cho tới những người thiên thể nổ tung loại hình hiện tượng, cũng không biết bao nhiêu vạn năm hoặc là mấy trăm triệu năm sau khi mới sẽ bị quang đưa đến trên trái đất có thể quan sát đến vị trí. Cùng lúc đó, Ezic đang chuẩn bị nhìn một lần những người ạ xạ Si nét cỡ dễ dị thế giới quen biết đã lâu, cũng chính là Fox cùng giáo sư ít hề xử lý loại hình. Nha đúng Thu tiện còn có thể thấy một hội bám dai như địa mặt Gangster dị mạn lao tán gẫu nói mình mới vừa ở tại thế giới khác cùng hắn từng gặp mặt ở cái kia thế giới hắn vẫn là một cái rất hòa thuận dương sư. Chính đang như vậy dự định thời điểm Ezid đột nhiên cau mày, ở hắn cảm ứng bên trong một loại sức mạnh tựa hồ cách xa xôi thời không khóa chặt chính mình, đó là một loại pháp tắc. Lúc trước sử dụng tâm kia lâm thời hạ để nhân bật thẻ sau khi Ezid cũng đã rõ ràng tầng thứ cao hơn liền không phải đối với cơ sở sức mạnh mà là đối với pháp tắc vận dụng, nhưng không nên nói lên lời nói bị pháp tắc quá chặt hắn vẫn là lần thứ nhất hơn nữa ở cảm nhận của hắn bên trong này, pháp tắc còn giống như rất là nhỏ yếu, cùng trước bản thân nhìn thấy quá lẫn nhau so sánh quả thực chính là non nớt trẻ con. Vì lẽ đó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, có vẻ như, nay pháp tắc trên còn có một loại hơi thở quen thuộc. Ezic cấp tốc ở trong trí nhớ vơ vét, rất nhanh liền tìm tới phù hợp đối tượng, đó là hắn vừa nãy mới rời khỏi thế giới bên trong. Lucy, Lucy làm sao sẽ tìm được nơi này đến? Mang theo như vậy nghi hoặc Epic không có giải trừ loại quá này định, Lục Sỉ coi như trở nên mạnh hơn cũng có điều lạ ở Lục Sỉ thế giới bên trong mạnh mẽ mà thôi, thậm chí đại náo khai phá 100 có thể thành thần cũng có điều lạ ở Lục Sỉ vũ trụ giả thiết thôi, nếu như đặt ở những thế giới khác. Không nói những cái khác đi, liền nói giờ cờ ý thất đốc, đại náo khai phá trình độ đến 90 không phải là như thường bị lão gia bả ngượng. Đương nhiên lão gia là vị diện chi cha chuyện như vậy xác thực không thể lơ là. Nói chung, cho dù Lục Sỉ khai phá đến 100 hơn nữa còn nắm giữ, vì lẽ đó có thể vượt thế giới mà đến. Vậy cũng không có cái gì tốt sợ, bởi vì Exit đã đến có thể thôi thúc bộ phận pháp tắc lý giải pháp tắc cấp độ, thời điểm như thế này thực lực vô luận là ở đâu cái thế giới đều là đỉnh cao. Mà Lucy loại này không giống nhau, nàng rồi cùng trở last như thế, nếu như thay cái thế giới không có sợ bị Forser, bỏ qua một bên bả gì cái kia có thể chính mình sản sinh sợ bị Forser ruốt, liền sẽ biến thành rùa gà. Đương nhiên, khẳng định cũng sẽ không một hồi biến thành người bình thường. Mạc Tu nhiễm một bên phân tích một bên đứng tại chỗ chờ đợi Lucy đến. Cũng cũng không lâu lắm, không gian bắt đầu mơ hồ bẻ cong rung động lên, cuối cùng phá tan một cái lỗ thủ to. Từ bên trong rơi xuống ra một cái thân thể trần truồng toàn thân vết thương nữ nhân, Ezic chau mày, đem không gian tu bộ lại sau khi nhìn về phía trước mặt, nữ nhân vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, máu thịt be bét dáng vẻ quả thực làm người hoài nghi có phải là đã ngộ. "Thảm như vậy ạ?" Ezic nói thầm, bắt đầu phóng thích các loại phép thuật trị liệu Lucy, trong lòng đột nhiên trở nên càng thêm ung dung sung sướng lên. Lucy có thể làm được, thậm chí còn có thể theo tới, đây là Ezic không nghĩ đến. Hay là, đây là hiếm thấy kinh nghiệm của cái. Hiểu rõ Lucy làm sao được phá, Ezic cũng có thể lấy làm gương con đường của chính mình. "Đoét, không sai." La da, cha đi. Vì hoàn thành sách mới vợ là tâm lực tiểu thị. Đại gia có thể đi nhìn sách mới. Hiện nay đã chương 8 tổn cáo chương 482, Lùng óp vẹt chương 482, Lùng óp vẹt nếu không thì ta đi mời một cái trợ thủ công tới kiểm tra một hồi. Wesley nhìn chằm chằm Lùng óp vẹt chăm chú cân nhắc một phen sau khi nói rằng, là một cái bị edit chặt ngang sau khi không có trở thành thích khách mà là trở thành hiệp sĩ dòng đến Epidne Fleur chiến sĩ và xử lý đối với ám sát sĩ nét mỡ rọ thở một thánh vật đương nhiên là không có cái gì lòng tín nghệ. Đây là thánh vật, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Phúc Tức dẫn theo dõi hắn, nhưng lần này trước sau không đáp tiên đoán là xảy ra chuyện gì. Thoại Lý có chút bất đắc dĩ, lão bà lời nói hắn lại không dám phản bác. Nói đến có chút hỗn loạn nhưng đúng là sự thực, phức tại đây cái thích khách thế giới bên trong diễn viên là Julie, mà đẩy đồng dạng tên một cái khác exit trải qua thế giới bên trong là một găng sợ dị mạn đóng vai bạc mạn bên trong cái kia trợ giúp hắn quản lý công ty lão nhân. Không sai, là hắn hay là hắn? Lão bám dai như địa. Tiên đoán, không có sai, sai chỉ có khả năng là chúng ta, chỉ có điều là chúng ta không thể nào hiểu được tôi. Phúc biểu thị nàng là một cái trung thực tiến độ. Vật này sát thực rất khó phạm sai lầm. Một thanh ám băng lên. Ai? Wesley cùng Phops đồng thời rút ra thương đến nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới. Đường suốt sáng như vậy, Ezic nói, "Điệu ngà ly, đã lâu không gặp." Ezic tiến sinh, "Ngài, tại sao lại ở đây? Ngài không phải đi phá hủy hổ tẹn con núi lện tổ đi tới sao?" "Còn có, đã lâu không gặp là cái gì ý tứ? Chúng ta không phải mấy ngày trước mới từng thấy chưa?" Wesley một mặt chuẩn váng, "Đối với ngươi tới nói, chúng ta đúng là mấy ngày trước mới từng thấy, nhưng đối với ta tới nói, đã là một khoảng thời gian rất dài." Lâu đến ta thậm chí đều sắp đã quên ta muốn làm chuyện gì. Ezic nún núm bày nói. Wesley cùng Voksi liếc mắt nhìn nhau hai mặt nhìn nhau, đối với bọn hắn tới nói Ezic lời nói này đại khái rồi cùng trước Lù Ngót Vẹt đưa ra tiền đoán như thế, mỗi cái tự đều biết thế nhưng tổ hợp đến đồng thời liền xem không hiểu. Các người coi như ta là đi bên ngoài thả cái dạ sau đó lại trở về, Ezic cười cợt, "Được rồi, đợi lát nữa sự tình đợi lát nữa lại nói, Lù Ngót Vẹt lại đưa ra cái gì tiền đoán?" Là phi thường kỳ quái tiền đoán. Wesley liền đội vàng gật đầu. "Không phải kỳ quái, chỉ là chúng ta không thể nào hiểu được mà thôi." phục sửa lại, cái kia không phải là kỳ quái ạ." Thoát Lý lẩm bẩm, ở Phúc mạnh mẽ trường bên dưới nhất thời yên tĩnh hạ xuống không dám phản bác. Xem ra còn là một khí quản biếm nhân vật thất lập, có điều đã xem như là phi thường bình thường, tổng so với vẫn không có kích hoạt thích khách huyết thống trước loại kia mũ xanh nam nhân vật giả thất được, Ezik nghĩ thầm, để ta nhìn. Ezik đi đến lùm võt phía trước mặt, nơi này, còn có nơi này. Thoát Lý liền gọi vàng đem cái kia hai khối mang theo tin tức bố đưa cho Ezik. Ngươi là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Ezik không nói gì liếc nhìn một chút hắn. Trực tiếp cho ta các người phiên dịch ra đến là tốt rồi. Ta lại không phải thích khách. Tô Nha. Ngoại lý lúc này mới lại sẽ cuốn tập đưa cho hắn, này hai cái tiên đoán khoảng cách thời gian rất ngắn, thế nhưng nội dung thật giống lại ngược lại. Nay tiên đoán là chính xác, chuẩn xác tới nói, đây là đã từng xảy ra sự tình. Ezic đem cuốn tập đưa trả lại cho hắn, nhìn bộ kia lùn óc vẹt lấy thực lực bây giờ của hắn trở lại xem này, đại máy dệt tự nhiên cùng với trước không giống, này máy dệt trên mỗi một cái linh kiện đều rất phổ thông, nhưng nó lẫn nhau tổ hợp sau khi thức dậy, lại đã đạt tới cùng thế giới này pháp tắc thời gian mơ hồ phù hợp hiệu quả. Chính là bởi vì như vậy, vật này mới có thể như vậy tinh chuẩn đưa ra tiên đoán. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, xương là thần khí sát thực không quá đáng. Đợt, đây là một tấm bảo vệ đầu tư chương mới. Tháng sau, chờ ta hoàn thành sách mới lên giá chương 40, Phật Lạt. Tháng sau ta nhất định khôi phục bình thường chương mới. Sách mới tên là từ Long Tộc bắt đầu 5 năm mở dùng kèn chung Hết Phát, tác giả tên đi ngủ cơ khí, lại ra có hứng thú có thể đi nhìn một chút, vẫn là rất tốt xem. Chương 483 Lucy tỉnh lại chương 483, Lucy tỉnh lại cứ việc lườm mắt vẻ xem như là thật khí, nhưng đối với Ezil nhưng không có nửa điểm tác dụng, vật này chỉ có thể lưu lại nơi này cái trong thế giới mới có thể đưa đến tác dụng, bởi vì chỉ là tại đây cái thế giới nó mới cùng thời gian vận mệnh pháp tắc có liên quan, do đó có thể hiện hiện ra bộ phận kết quả, nhưng nếu như đổi đến một thế giới khác lời nói, liền sẽ biến thành một cái danh xưng với tự máy rèn, chỉ có thể canh giữ thôi. Ta trước cùng các ngươi nói kế hoạch hành động là tổ chức cọ giờ Ju tem lễ, phá hủy thẻ hệt tạ lệ cùng với Lipton Assassin, đúng không? Ezil hỏi. Vâng. Đúng đấy. Wesley hơi nghi hoặc một chút. Thời gian có chút quá dài, ta lo lắng các ngươi nhớ không tường rõ, vì lẽ đó xác nhận một hồi. Ezis cười cợt, búng tay cái động, hai cái vô hình dấu ấn bám vào ở ngực xử lý cùng vộc trên người. Dấu ấn tác dụng phân biệt là bảo vệ cùng với địch bị, như vậy là có thể phòng ngừa phe mình chủ lực bị y thuật người hoặc là Lithos hạ xạ xin người giết chết, mặc dù nói dựa theo những người này, nhân vật chính khí vận đến xem nên không đến thôi, có thể hiện tại y thuật mọi người chạy đến, thế giới này cũng gần như là thời điểm bắt đầu rối loạn, dưới tình huống như thế chuyện gì đều là có khả năng sẽ phát sinh. Ta phụ trách đối phương cao cấp sức chiến đấu, các ngươi cứ việc yên tâm lớn mật đi làm đi." Dứt lời, Ezic bước ra một bước, sau một khắc liền biến mất ở tại chỗ. Hạt thể phù. Wesley khiếp sợ khóe trừng, trái phải kiểm tra, sau đó nhìn về phía Fox, "Ngươi thấy sao?" "Đương nhiên, ta thấy. Hắn biến mất rồi." Fox cũng một mặt khiếp sợ, "Ta còn tưởng rằng là ta ảo giác." Wesley vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định địa khắc nơi tìm kiếm, vì lẽ đó đây là ma thuật, vẫn là phép thuật. "Ta muốn học cái này, ngươi gặp sao?" Ezic lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở một cái nhà hàng trong phòng. Gian phòng trên giường, một chùm sáng mang chính đang không ngừng mà biến hóa, đó là Lucy, đang bị bao quạ ở Ezic cho nàng bố trí trị liệu trong phát trận. 102 phá lại liền có thể làm cho nàng qua lại thế giới sao? Ezic tự nhủ, quả thực là làm người không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, trên giường đoàn kia ánh sáng một trận, sau đó bắt đầu có rút lại lên. Vốn là Ezic là dự định trước tiên đi tìm đến Thập tự giá, gọi sẵn mọi người cho bọn họ trước bổ thuận tiện tán gẫu trên hai câu, cũng coi như là một phương diện ẩn cũ biệt gặp lại, kết quả nhận ra được Lucy sắp hoàn toàn khôi phục liền trước hết trở về. Hào quang triệt để tản đi, thân thể trần truồng của Lucy nằm thẳng ở trên giường, ngược lại không là Edith. Nang tới đây thời điểm y phục trên người sẽ ở đó đường hầm không gian trong quá trình bị hủy diệt. Không chờ Edith làm sao động tác, Lucy Lommi hơi rung động, mở mắt ra, chẳng khắc địa đứng thẳng người lên, nhìn về phía Edith, trong ánh mắt không nhìn ra nửa điểm tâm tình, lạnh như băng, làm cho người ta cảm giác lại như là không có cảm tình người máy. Nhưng theo Edith dáng dấp đập vào mắt bên trong, tựa hồ là phát động một loại nào đó dự thiết khai quan, Lucy trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ta mất đi rất đa tính tự. Lucy nhẹ giọng nói, Ở trí nhớ của ta bên trong, ta muốn việc làm là tìm tới ngươi, sau đó nhờ ngươi trợ giúp ta khôi phục tâm tỉnh. Sự giúp đỡ của ta chỉ có thể hoàn thành cấp, chân chính giải trừ căn nguyên, nhất định phải xuất thân từ chính ngươi trên người. Eric không có từ chối, đang nhìn đến Lucy một khắc đó hắn liền rõ ràng nàng làm ra thế nào lựa chọn, đồng thời cũng quyết định chủ ý trợ giúp nàng. Cô độc lư hành hay là liền muốn thêm một cái người, tựa hồ cũng có thêm chút an ủi. Ta muốn làm thế nào? Lucy hỏi. Số 1, Eric nói, mặc quần áo tư thế. Ta cho rằng ngươi nên yêu thích như vậy. Lucy nói. Ta sắc thực yêu thích, nhưng ta yêu thích không có nghĩa là ngươi liền muốn như vậy đi làm, huống chi chúng ta đón lấy còn muốn đi làm những chuyện khác, chỉ là ở lại bên trong gian phòng cũng không có biện pháp nhường ngươi tâm tình hồi phục, nhân loại đại não là phi thường mà thủ. Tâm linh cảm ứng đưa vào biên soạn chung quy chỉ là nhất thời, ngươi cần đối với hiện thực tiếp xúc sau đó tự phát sản sinh tình cảm, như vậy tình cảm bắt nguồn từ ngươi bản năng, hay là là có thể bảo trì lại. Ezil nói, "Được rồi. Lucy năm chiều, tiếp theo trên người liền hiện lên một bộ ý bật, chúng ta muốn đi đâu?" "Đi gặp một ít bạn cũ." Ezil nói, "Thế giới này không phải ngươi thế giới cũ." Vì lẽ đó có vài thứ ta có thể giới thiệu cho ngươi, có điều cũng không đòi vã, để chúng ta vừa đi vừa nói. Cực kỳ lâu trước đây, rất lâu là bao lâu? Chính là lấy bạn làm đơn vị không biết bao nhiêu năm trước đây, y thuật người đi tới nơi này, bọn họ là văn minh ở tình cẩu khác, nắm giữ mạnh mẽ văn minh thực lực và trình độ khoa học kỹ thuật, khi đó trên trái đất vẫn chưa có người nào loại, nhưng sau đó bởi vì một cái chuyện, y thuật người biến mất rồi, huyết mạch của bọn họ trên trái đất truyền lưu hạ xuống, cho nên trên trái đất một bộ phận nhân loại nắm giữ khống chế tự thân thể mị nệ sở ẩn do đó đạt đến viên đạn thời gian, sức mạnh lớn lên tân hệ tăng cường cùng với bắn ra hình cung viên đạn năng lực. Ezic nói rằng, nghe vào là hoàn toàn không hợp lý, Lucy bình thản nói, hệ lý lẽ cơ ỉn không thể để cho người tiến vào viên đạn thời gian, nhiều lắm là phản ứng lực ngoa một chút, hình cung viên đạn hoàn toàn không phù hợp vật lý học. Cái này cũng không trọng yếu, hỏi chính là giả thuyết. Được rồi, lấy chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, đây chính là mỗi cái thế giới quy tắc, ngươi hiểu chưa? ở tại thế giới của hắn đại não khai phá đến 100 cũng sẽ không có sắp xỉ thần linh sức mạnh, cũng không có CPH4 thứ này, thế nhưng ở ngươi thế giới kia, ngươi liền trở thành nhân vật như vậy, thế giới cùng thế giới chi gian là không giống, đại khái giống nhau, vật lý quy tắc cùng một ít cái khác quy tắc không giống nhau, kỳ thực cũng rất bình thường. Ezit giải thích. Ta rõ ràng. Lucy gật đầu, tại đây cái thế giới ta liền không cách nào điều khiển thời gian. Đúng, thế giới này pháp tắc cũng không có nhận lại ngươi, nhưng ngươi vẫn như cũ có thể khống chế vật thể, điều này là bởi vì ngươi tế bào, ngươi bản thân đã có năng lực như vậy. Vì lẽ đó bất luận đến cái nào thế giới ngươi cũng có thể khống chế những thứ lỗ này, tỉ như hình thành trên người ngươi quần áo. Ezic bắt đầu, chúng ta mới vừa nói đến cái nào? Ý dị thuật người lưu lại vết thống. Đúng, ý thuật người vết mạnh, bởi vì ý thuật người và người loại tướng mạo hoàn toàn tương đồng, vì lẽ đó những người này có thể rất tốt mà ẩn giấu ở trong nhân loại, nhưng bọn họ trong cơ thể nắm giữ mạnh mẽ năng lực nhất định để bọn họ không tách nào phai mờ mọi người. Liền, ở một đại tên là Lùm Võ Phệ Thần khí bị phát hiện sau khi bọn họ thành lập một tổ chức, tên là A Sà Sỉ nét bợ rọ tơ hút. Ezic nói Lũ mọt vẹt công năng chính là đem cần bị giết chết người tên lấy bí nạp gì mật mã biện pháp ở đan đi ra bày lên diện hiện hiện ra. Bọn họ là làm sao phát hiện? Lucy hỏi, "Còn có, để máy dệt đến quyết định người là phụ đang chết." Hỏi rất hay, ta cũng không biết, họ chính là giả thiết, Ezic nún núm bay. Khà khà. Tháng sau nhất định khôi phục bình thường chứ mới. Song A. Chương 484, trước trận lẫn nhau phun chương 484, trước trận lẫn nhau phun ở thành lập bà xạ xỉ nét bợ rở thở một sau khi, bọn họ dựa theo lũ mọt vẹt chỉ dẫn, bắt đầu thực hiện thích khách chi đạo. Ezic trầm rãi nói, mang theo luật sĩ cất bước ở đường dành riêng cho người đi bộ trên, bộ kia lủng móp việc chỉ ra tên sát thực đều là đang chết người, lấy pháp luật cùng đạo đức đến phán xét tiêu chuẩn, bởi vì nó thật sự dính đến thế giới này vĩnh mệnh, pháp tắc thời gian, cho nên mới phải sản sinh như vậy đi ban. Nếu như không phải người làm mà là đơn thuần bất ngờ lời nói, xuất hiện tình huống như thế sát suất đại khái rồi cùng trên người người trải qua sự tình gần như. Vậy thì thật là nhỏ vô cùng sát suất. Lucy nói rằng, đúng, người vị trí thế giới kia từ cổ chí kim khả năng cũng chỉ có một mình người có thể thích ứng loại thuốc tiên phẩm. Hơn nữa loại thuốc kia phẩm còn muốn ở thích hợp thời gian ở ngươi thân thể bên trong vỡ tan sau đó tiết lộ dung hợp, nhưng chỉ cần xác suất tồn tại, liền đại diện cho có phát sinh khả năng, liền đang phát sinh một khắc đó, nó liền trở thành tất nhiên. Ezrin nói, bọn họ vẫn duy trì làm chuyện như vậy kéo dài đến hiện tại sao? Lucy hỏi. Không, ở không biết bao nhiêu năm trước thời điểm, cái tổ chức này chia ra làm hai, bởi vì nội bộ bất đồng. Ezrin nói, tách ra đi cái kia một phái vì lợi ích, bọn họ cho là mình nắm giữ sức mạnh, vì lẽ đó nên nắm giữ càng cao hơn quyền lực, địa vị, tiền tài mà không phải là bị này không hiểu ra sao tín ngưỡng rằng buộc, mà một phái khác nhưng là tiền chỉ bảo lưu nguyên bản tín ngưỡng, bọn họ tín ngưỡng chính là trở thành nội bộ bên trong người thủ hộ, thần hình dạng, hoạt động trong bóng tối, phục vụ với quân minh, bảo vệ văn minh nhân loại tương lai. Loại thứ nhất càng thêm thực tế. Lucy lạnh nhạt nói, loại thứ hai, ta không phải rất có thể lý giải, ta có thể lý giải đối với lợi ích khát vọng, thế nhưng tín ngưỡng, ta hiện tại không có tình cảm, tín ngưỡng hẳn là một loại trên tinh thần và mãn. Đúng, vì lẽ đó ta sẽ dẫn ngươi, mang theo ngươi nhìn bọn họ tín ngưỡng, sau đó từ bên trong được cảm lộ, tự phát loại kia. Eze bắt đầu. Tiếp theo sau đó cho luật sư giới thiệu mặt sau nội dung mụa kịch, bởi vì tín ngưỡng loại này thuần trên tinh thần thỏa mãn thực sự là quá mức mờ mịt, hơn nữa ngoài ra trên căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào chỉ có thể trêu chọc một đống kẻ địch, liền ở cái kia càng thêm theo đổi lợi ích chuyển ứng kỳ thích khách hô hoán bên dưới, phần lớn thích khách một hô từng gia nhập vào hắn dưới trướng, nhưng kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Tại sao? Lucy nghe vậy sững sờ, bởi vì thực tiện thích khách chi đạo càng lâu liền càng có thể rõ ràng ạ sạ sĩ nét cợ dịn hàm nghĩa chân chính mà người như vậy thường thường đều sẽ trở thành thích khách đại sư, truyền kỳ thích khách như thế tồn tại, tuổi trẻ, mới vừa gia nhập không bao lâu thích khách, nhưng là càng thêm dễ dàng bị lợi ích hấp dẫn, đối với thích khách tiến điều ngược lại là sẽ không như vậy trung thành, Ezic nói, cứ việc theo đuổi lợi ích người của phe kia mấy càng nhiều, nhưng kiên trì tín ngưỡng tiến điệu. Nay một phương cá thể sức chiến đấu càng mạnh hơn, liền cuối cùng bọn họ tranh đấu thành cục diện lưỡng bại câu thương. Dưới tình huống như vậy, hai bên thủ lĩnh cũng đã ý thức được nếu như tiếp tục như vậy, A Sà Xỉ nét mở rõ thở một chuyển tự liền muốn thật sự vĩnh viễn bại tuyệt, cho nên bọn họ lựa chọn ngồi xuống đàm phán. Cuối cùng lẫn nhau thoái nhượng một bước, A Sạ Sỉ nét bỡ dỡ thở một vẫn cứ bảo lưu, mà cách ra đi đám người kia nhưng là trở thành Thê Hỉ Tạ Lệ, biến thành một cái thu lấy tiền thuê tổ chức sát thủ, trong ngài thường hai cái tổ chức nước giếng không phạm nước sông, thậm chí còn gặp trợ giúp lẫn nhau một hồi, chỉ là làm việc chuẩn tắc không giống, Thê Hỉ Tạ Lệ thuần túy chính là tiền, mà A Sạ Sỉ nét bỡ dỡ thở một nhưng là vì tình ngưỡng. Phát triển đến hiện tại, khẳng định là Thê Hỉ Tạ Lệ phát triển được càng tốt hơn. Lucy không chút do dự nào nói, là không sai. Ở thời gian rời đổi bên trong, A Sạ Sĩ nét bỡ giọng thở một bắt đầu từ từ sa sút, đến hiện tại, đã biến thành tuy rằng còn có lủng móp về thế nhưng là chỉ có tổng cộng 30, 40 người tiểu tổ đan, Ezit nói rằng, mà thế hiện tại lệ lợi ít trên hết, lại có đủ mạnh tự lực, còn có thể phát triển người bình thường gia nhập vào trong tổ chức trở thành sát thủ, ở thời gian trôi qua lâu như vậy sau khi hiện tại, thế lực của bọn họ đã phát triển đến một cái cực kỳ quyết bại mức. Độ, rất nhiều quốc gia đều cần chịu đến bọn họ ngăn được để bọn họ ở quốc gia Quang Minh chính đại địa mở tổ chức sát thủ hổ tên còn núi nện tụ, thậm chí rất nhiều quan chức cùng quân đội đều là bọn họ người, bọn họ trở thành thế lực dưới đất vương bài tổ chức. Thế hệ hiện tại lẽ thế lực cuối cùng vẫn là sẽ bị phá hủy. Lucy nói, quốc gia nào sẽ không khoan dung một cái như vậy tổ chức tồn tại, bọn họ không có ra tay nên chỉ là vẫn không có tìm tới cơ hội. Đây là tất nhiên, giả lấy thời gian, bọn họ nhất định sẽ liên hợp lại ra tay, e risc bắt đầu, nhưng ở cái kia trước, bất ngờ phát sinh. A xạ sĩ nét mở rở tờ hụt trước tiên giềng vong. Lucy nói, đúng, theo thời gian giải ngũ Một đời mới A Sà Xỉ nét bợ rọ thở hổn hển sự loạn đối với thích khách tín điều càng ngày càng bất mãn, nhất làm cho hắn không cách nào nhịn được sự tình là chính mình cần nghe theo một đại máy dệt bệnh lệnh, hơn nữa còn không thể bắt được tiền cùng muốn sinh hoạt, liền ở lợi ích điều động bên dưới, hắn bắt đầu chủ động liên hệ mấy người, mượn tù lao, sau đó thông qua giả tạo lùm óp phệ bệnh lệnh phương thức đến khống chế dưới trướng bọn thích khách đi hoạn, thay mục tiêu vì chính mình mang đến phong phú của cải, thế nhưng chuyện như vậy chung quy không thể hoàn toàn ẩn dấu, liền A Sà Xỉ nét bợ rọ thở hổn hển bên trong một cái thích khách đại sư thập tự giá phát hiện sự loạn làm ra sự tình. Nhưng mà sợ loạn sớm phát hiện điểm này, liền tiên phát chế nhân, thông qua giả tạo chỉ lệnh của tướng, để thập tự giá trở thành ả xạ sĩ nét vợ giọ thở một bên trong sở hữu thích khách mục yêu. Thế nhưng thập tự giá thực lực phi thường mạnh mẽ, cương đại đến nhiều cái thích khách quá khứ đều bị thập tự giá không thương giết chết, còn tiếp tục như vậy toàn bộ ả xạ sĩ nét vợ giọ thở một thích khách khả năng đều phải bị một mình hắn giết chết, thế nhưng có thể giết chết chuyển vận kỵ thích khách cũng chỉ có chuyển vận kỵ thích khách, liền sỡ loạn tà muốn hữu ngẫm lại đến một ý kiến, vậy thì là đem thập tự giá nhi tử Mạch Lỵ bồi dưỡng thành sát thủ, bởi vì huyết thống truyền thừa, Mạch Lỵ có cùng hắn phụ thân thập tự giá không phân cao thấp thiên phú. Dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch, Wesley sẽ bị sợ loạn lãnh đạo ạ xạ si nét mỡ giọt thở một lừa dối, cho rằng thập tự giá là hắn kẻ thù giết cha, sau đó giết chết thập tự giá, cuối cùng biết chân tướng, lại ngược lại tiêu diệt ạ xạ si nét mỡ giọt thở hút. Thế nhưng, chuyện mặt lại một lần nữa đến thế nhưng, Lucy lặp lại thế nhưng, ta đến rồi. Ezic cười cợt, mang theo Lucy đi vào ạ xạ si nét mỡ giọt thở một tầng bộ. Ezic tiến sinh. Hoa sứ thì không biết từ cái kia sói sỉnh xông ra, chú ý tới Lucy, vị này chính là một người bằng hữu của ta. Nàng đối với Lỗ Mỗ Phiệt rất có hứng thú. Ezic nói, "Vì lẽ đó ta dự định dẫn nàng nhìn." "Tiên sinh, Lỗ Mỗ Phiệt không phải." A a. Một bên nô gia phục dịch vừa định nói chuyện liền bị Mẹ Sư Lý một cái che miệng lại, hiện tại Mẹ Sư Lý đã nắm giữ truyền kỳ thích khách thực lực, huống chi vốn là nam nữ thể chất cách xa, liền theo phục dịch triển khai phản kích động tác, chỉ chốc lát nàng liền bị Mẹ Sư Lý bướm vàng mà khóa kín ở trên mặt đất. "Ezic tiên sinh, không có chuyện gì, đây là ta cùng phục dịch hàng ngày rèn luyện. Ngài mang theo bằng hữu của ngài đi vào là được." Mẹ Sư Lý miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói rằng, "Ồ, vậy các ngươi phương thức rèn luyện thật đúng là" rất đặc biệt. Ezic chỉ có thể nói như vậy, lấy thân phận của hắn đương nhiên sẽ không cùng phục sức tính toán, huống hồ đây chính là một cái dáng góc tiểu tùy ạ xạ sĩ nét cỡ dễ ỷ tín đồ phản ứng bình thường mà thôi, chỉ là hắn nhìn về phía hẻo xử lý trong ánh mắt mang tới một chút thương hại, cũng không biết này sau khi hẻo xử lý biết bao nhiêu trên trời không đựng dưỡng. Mang theo đối với hẻo xử lý đồng tình, Ezic cùng Lũ Sĩ đi vào ạ xạ sĩ nét mở dọ thở một tổng bộ gửi quan trọng nhất lu mót việc địa điểm. Ta đi tới nơi này sau khi, đương nhiên sẽ không ngồi xem xảy ra chuyện như vậy, liền ta lấy một chút hành động như sớm đem một ít chuyện nói cho đối ứng người, sau đó liền đem nguyên bản chuyện sắp xảy ra cho thay đổi. Ezit ngón tay ở máy dệt trên gõ nhẹ nói, "Ngươi biết tương lai sẽ chuyện đã xảy ra." Lucy hỏi, "Tà sinh hoạt, lớn lên thế giới kia có một ít điện ảnh tác phẩm, đối ứng chính là những thế giới này." Ezit nói, "Cũng bao quát." "Tại sao?" Lucy rất nhanh sẽ nghĩ đến mấu chốt của vấn đề điểm. "Đúng thế." Ezit nhìn nàng, nhẹ giọng nói, Lucy trong mắt lóe ra vô cùng kinh hãi, sau đó chính mình sử sốt, xem ra vận khí cũng không tệ lắm, kinh ngạc tâm tình. Ezic cười cợt, có điều cũng đúng, cũng không biết ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì, chuyện như vậy khả năng đối với ngươi tới nói là rất kinh ngạc. Chuyện này, ngươi lạ sớm biết không? Lucy trong ánh mắt rốt cục mang tới một sự sở động. Không, những chuyện này ta cũng không biết, Ezic lắc đầu, ta cũng không có nhìn thấy ta tham dự điện ảnh. Cái kia, ta nguyên lai like thế giới đang ở, cũng là một bộ phim. Lucy hỏi. Không không không, ngươi muốn sai rồi. Ta rõ ràng, nguyên lai like ngươi là bởi vì cái này mới khôi phục kinh ngạc tâm tình, xem ra kỳ tích như thế này rất khó lại một lần nữa phục chế. Ezit cười lắc đầu giải thích, các ngươi thế giới cũng không phải một bộ phim, hứ việc ta ở ta thế giới kia đang nhìn quá điện ảnh cùng ngươi trải qua sự tình cơ bản tương đồng, nhưng này cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi, vũ trụ to lớn không biết có bao nhiêu cái thế giới, một bộ phim, vừa vặn cùng một thế giới chính đang phát sinh cố sự, nhân vật tướng, và họ tên tính cách loại hình cũng hoàn toàn tương đồng, lẽ nào thật sự chính là không thể chuyện đã xảy ra sao? Không, cũng không phải là không có khả năng, lại như là ta trước cùng ngươi đã nói như vậy, xác suất lại điều, vậy cũng là có xác suất, chỉ cần phát sinh, vậy thì là sự thật. Nhưng mà, nếu như ta đúng là một bộ phim bên trong ngươi, Lucy có chút mờ mịt. Vậy cũng bèn bèn chỉ là trùng hợp, lại như chúng ta hiện tại chính đang được làm, chính đang nói lời nói, ngươi cảm thấy tôi có hay không khả năng có một thế giới, một người dáng dấp hơi đẹp trai tác giả thủ hạng, chính đang gõ đi ra một cái hoàn toàn giống như lúc. Nhưng này dạng liền thật sự mang ý nghĩa, chúng ta chính là hắn sáng tạo đi ra sao? Edith cười lắc lắc đầu, này có điều chỉ là một loại chiếu rồi, một loại trùng hợp thôi, bất luận người nào, bất cứ chuyện gì, đều là có khả năng xuất hiện, có khả năng phát sinh. Thật sự là là người kinh ngạc muôn luật. Lucy càng cái, loại tâm tình này rất kỳ diệu, khiến người ta kinh ngạc, bởi vì ngươi bây giờ chỉ có thể kinh ngạc, chỉ nắm giữ kinh ngạc loại tâm tình này. Có điều cũng coi như là một cái không sai bắt đầu rồi, xem ra suy đoán như vậy đúng là có khả năng thực hiện, chỉ cần có một là có thể có mặt sau cả nhiều lần, cần chỉ là không ngừng thử nghiệm. Edith lấy ra hai cái ly thủy tinh, rót rượu đỏ, đưa cho Lucy một cái, toán làm chúc mừng. Mưa bom báo đạn bên trong chen lẫn kẻ địch gạ gép. Bố số viên đạn bị chút xuống mà ra, nếu như không phải thập tự giá cùng một lần đi đầy đủ nhanh lời nói bọn họ một giây sau liền sẽ biến thành cái sảng, dù sao bất kể là mạnh mẽ đến đâu chuyển quân kỳ thích khách vẫn là chuyển quân kỳ sát thủ, đều còn chỉ là thân thể máu thịt mà thôi. Phụt. Tại sao nơi này gặp có gần lệnh? Thập tự giá gào thét. Nơi như thế này có món đồ gì đều không kịp bái. Vật cũng hống trở về, hồ tèn con đuổi lẹn tổ nơi như thế này, có đạn đạo ta đều không kịp bái. Liền hay quá. Các ngươi tổ chức vẫn có thể tồn lưu đến hiện tại quả thực chính là cái kỳ tích." Thập tự giá nói, cảm tạ khích lệ nhưng đã không phải ta tổ chức, hơn nữa lập tức sẽ bị diệt, nếu ta nói lời nói các ngươi tổ chức có thể tồn lưu đến hiện tại mới là một cái kỳ tích. Vật hống, chúng ta tổ chức đã diệt, hiện tại ta là Orzo Ju tạm lệ thành viên. Một tên quang linh hiệp sĩ dòng đen. Thập tự giá trả lời. Lời kịp rất tốt, ta mượn dùng, không nói là ngươi, ta cũng là một tên quang linh hiệp sĩ dòng đen. Vật cười nói. Đáng chết, ngươi nói lại không có vấn đề. Thập tự giá nói lại hơi co lại đầu, ngươi làm sao không cần ngươi chống đạn đâu phục chặt lập tức đạn sau đó bắn nổ người này. Ngươi đúng là nói tới nhẹ nhàng. Ta chống đạn lâu phục nhiều lắm chỉ có thể chặn một hồi xuống lục nhỏ, đi chẳng đạt lĩnh. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Ta vẫn không có sống đủ đây. Huật nói, ngươi hình hình cung xạp kia. Tại sao không sử dụng đi ra? Vĩ lời, ta không nhìn thấy. Hơn nữa này cây cột chỉ có ngần ấy lớn địa phương ta làm sao suy a? Tay lộ ra đi ra ngoài cũng chỉ còn sót lại thịt bụng đi. Thập tự gia nói, lại nói, ngươi không phải cũng đã học được sử dụng đường vòng cung xạp kia sao? Ta chỗ này địa phương cũng không đủ. Ta còn tưởng rằng ngươi cái này lao thích khách kỹ xảo nên càng thêm cao siêu một điểm có thể ở chật hẹp địa phương dùng đến. Vẫn hô to. Ta tuy rằng kinh nghiệm phong phú lại không có nghĩa là sức mạnh của ta lớn hơn ngươi bao nhiêu, dùng ra đường vòng cung viên đạn là cần đủ lớn không gian đến sản sinh mô men lực, là muốn nói vật lý. Thập tự giá nói rằng. Thả ngươi con bà nói thí. Đây tuyệt đối không phải vật lý. Điểm này cũng không vật lý. Hoạch trả lời, lồ chơi này, ta cái tia nằm ở nghĩa điệu bên trong biến thành cho cốt vật lý lao sư nếu như biết rồi phòng trừng gặp không nhịn được bỏ ra ngoài. Khà khà, chú ý ngô tử. Thập tự giá quát mắng. Sau đó hai người liền bắt đầu lẫn nhau phun lên, âm thanh lớn đến cái kia dùng gật lĩnh đỡ được đứa già, mở miệng kẻ địch cũng không nhịn được gọi hàng, các ngươi đến cùng còn ra không ra, nhanh lên một chút đi ra để ta đánh các ngươi hai thương. Ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si a. Nhắm lại ngươi cái miệng. 20 người 20. Hai người đồng thời chửi tụng. Gõ chữ cơ khí lần thứ 2 online. Ước so với ước số so với. Chương 485, sơ loạn, một thở phút. Chương 485, sơ loạn, một thở phút. Ta bỗng nhiên có cái chú ý. Vật nói, cái gì? Thập tự giá hỏi. Ta nổ súng trước, ngươi sẽ nổ súng. Vật qua tay hai lần ra hiệu, như vậy liền không cần lớn như vậy độ cong. Lợi hại a, ý kiến hay, vậy thì như thế được. Thập tự giá trong nháy mắt lý giải bất ý tứ. Các ngươi đang nói cái gì? Nhanh lên một chút đi, già chịu chết. Cái kia đỡ được cửa thang gác người đầy đầu bẩn mực, la lớn, nhắm lại ngươi 20. Hai người lại đồng thời hô. Vừa dứt lời thời điểm mật tự liền làm ra một cái phạm vi nhỏ vung tẩy nòng súng động tác nổ súng, cùng lúc đó thập tự giá chỉ là hơi chậm một hồi động tác nổ súng. Đương nhiên đang tiến hành này, một động tác thời điểm bọn họ đều tiến vào tương tự với viên đạn thời gian trạng thái, liền thập tự giá bắn ra cái kia phát đạn ở thoát thang mà ra thời điểm liền bắt đầu xoay tròn chuyển hướng, ở giữa không trung lưu lại một chói khí lưu pittic, đánh trúng rồi đối diện vật bắn ra cái kia phát đổng. Dạn bắt đầu chuyển biến viên đạn. Bốn là bởi vì phạm vi không đủ duyên cớ vật bắn ra cái kia phát đạn là không cách nào chuyển lệch nhiều như vậy mà đánh trúng tên kẻ kia, thế nhưng thập tự giá bắn ra cái kia phát đạn đánh trúng vật bắn ra viên đạn sau khi trợ giúp hắn viên đạn điều chỉnh quỹ tích, liền hai người trước sau nổ súng một giây sau, một tiếng thân thể ngã xuống đất âm thanh liền tùy theo truyền đến. Hào thương pháp, Vật giơ ngón tay cái lên. Ngươi cũng là? Tập tự giá đáp lại. Các ngươi đây chính là điển hình ngược gió phun cha mẹ thuận gió huynh đệ ta. Một thanh âm truyền đến. Ai? Hai người nòng xuống trong nháy mắt nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới. Trớn sốt sắng, chỉ có điều là lãnh đạo cấp chiến thị sắt công việc. Đột nhiên xuất hiện Ezith hơi cười nói. Ezith tiên sinh. Hai người đồng thời nói. Các ngươi là trong truyền thuyết lập lại sao? Ezith trêu ghẹo nói, còn có, chẳng lẽ không là phải gọi ta đoàn trưởng sao? Dù sao hiện tại ta thật giống là Order Zu tểm lệ đoàn trưởng đúng không? Sở Loạn mới vừa điều khiển quả táo của Eden khống chế kẻ hít tạ lệ cao nhất người nắm quyền tâm thần. Nhắc tới cũng là thần kỳ, vốn là vừa bắt đầu sở loạn vì thoát thân đi tới nơi này chỉ là vì ở dưới tay hắn kiếm cơm ăn, có thể sống sót là tốt rồi loại kia, nhưng mà cao nhất người nắm quyền nhưng không dự định thu nhận giúp đỡ sở loạn, trái lại là dự định lợi dụng sở loạn trong huyết dịch tích khách huyết dịch đến khống chế quả táo của Eden, do đó nắm giữ khống chế sức mạnh tâm thần, sau đó đem sở loạn cho rằng nô bộ sai khiến. Y thực làm như vậy ngược lại cũng không có gì đáng trách, mọi người đều chính là lợi ích có thể liệu lĩnh người nắm quyền tôi. Đồ làm sợ loạn tại đây cái vị trí lời nói phòng trứng cũng sẽ làm như thế sự tình nói không chắc còn muốn làm càng tốt hơn, chỉ có điều cái này cao nhất người nắm quyền không nghĩ tới sự tình là tuy rằng sợ loạn dòng máu thành công kích hoạt rồi quả táo của Eden, nhưng mà quả táo của Eden cũng không phải ở trong tay của người nào liền được ai điều khiển, đồ chơi này là ai dòng máu kích hoạt liền do ai điều khiển? Lại như là một loại tin tức truyền bảo tiến vào đại não, sợ loạn phát hiện quả táo của Eden trở thành cùng mình thân thể hoàn toàn nhất chí tồn tại, chính mình có thể tùy ý điều điều khiển quả táo của Eden phát huy công hiệu. Sau đó Theo một trận đâm nước uy quang, tất cả mọi người tại chỗ liền thành công địa bị khống chế quả táo của Eden sở loạn khống chế tâm thần. Trong nháy mắt, Sở Hưu The hệt hạ lệnh nhân vật cao tầng toàn bộ trở thành sở loạn trong tay khối lõi, để hướng đông liền hướng đông, để đi hướng tây liền hướng tây loại kia. Đại Khải The hệt hạ lệnh người sáng lập cũng không nghĩ tới chính mình sáng lập tổ chức phát triển đến như vậy một cái khủng lỗ mức độ cuối cùng nhưng lấy như vậy buồn cười phương thức nên đón chúng kết. Thankyou Zone bỏ ạ xả xỉ nét cợ dễ y tạ xả xỉ nét mỡ rọ thở hụt nguyên thủ lĩnh, sở loạn đương nhiên không tính là cái gì lương tiền người, nhưng cũng coi như là phi thường có tâm kế tội đại không phải bởi cái tên này cũng không nghĩ ra lợi dụng lừa rối mà xử lý cái biện pháp này đến làm ra phụ tự tự hiếu một màn tới đối phó kẻ thù của chính mình thập tự giá kế hoạch, liền ở phát hiện mình không chế ở đây tất cả mọi người tâm thần thời điểm hắn cũng không có trực tiếp ở ở bề ngoài vườn mình đương ra làm chủ nhân, mà là vẫn như cũ bình tĩnh địa ngồi ở phía dưới, dự định cho những người này truyền đạt chỉ lệnh sau khi liền để bọn họ nên làm cái gì làm cái gì. Làm một cái hậu trường chân chính người trưởng không đương nhiên là muốn so với làm một cái ở bề ngoài khôi lỗi muốn tới càng thêm an toàn. Nhưng mà ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, một chiếc phi thuyền đi đến đỉnh đầu của bọn họ. Tiếp theo chính là một cái cầm trong tay cây giáo mặc giáp nam tử xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, ánh mắt rơi vào cái kia quả táo của Helen mặc trên, sau đó liền thẳng tắp điệu nhìn về phía Sơ Loan. Sơ Loan cảm thấy đến không đúng, Sơ Loan cảm thấy đến biết thuốc, Sơ Loan phát động quả táo của Helen, Sơ Loan sử dụng tấn công bằng tinh hận, kẻ địch miễn nhiễm dịch, đối với kẻ địch tạo thành thương tổn là số 0. Thật sự là không nghĩ đến, lúc trước chế tạo vũ khí vẫn có thể tổn lưu lại, hơn nữa còn là chúng ta hậu duệ. Nam tử chậm rãi nói. Sơ Loan há hốc mồm, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy đây là ông trời đang đùa chính mình cho mình tuyệt vọng lại cho hy vọng, cho hy vọng lại cho tuyệt vọng. Cho nên đối với mỗi cái hổ tẹn con núi nện tổ vây quét hành động chính đang bắt đầu, mà các quốc gia cũng ở hạn chế những người theo hệt tạ lệ bản thân quản lý sức mạnh cho các người cùng cấp cơ hội. Đúng như dự đoán, lại như ta đã từng nói như thế, Ezic gật đầu, mọi người cần thiết chỉ là một cái người dẫn đầu, chỉ cần có người thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Liên phe hệt tạ lệ tận thế liền đến. Đúng thế, vì lẽ đó Chu hoàng trưởng ngài mục đích tới nơi này là. Hoặc có chút không tìm được manh mối. Nhìn một chút Ezic bên người một mực yên lặng nhưng mà không nói, vẻ mặt vẫn ở không giống trình độ kinh ngạc cùng mặt không hề cảm xúc trong lúc đó cắt Lucy. Lúc này trong lòng hắn ý nghĩ đại khái là, cô nương này người trưởng chính là rất đẹp đẽ, đáng tiếc là cái kẻ ngu si. Ta không phải người ngu, ta chỉ là ở trải nghiệm thân thể tâm tình đối với đại não cấp thân thể chất kích thích tạo thành ngành ngưỡng các loại, cũng nỗ lực từ này tìm tỏi tắc trong quá trình đẩy lên ra còn lại tâm tình khống chế phức phức, thành lập tự chủ chiếu dõi liên. Lucy bỗng nhiên nói, "Không cần để ý, các người có thể đem nàng xem là một cái chính đang nỗ lực sản sinh tự mình tình cảm người máy." Ezit vung vung tay nói: "Này rõ ràng càng thêm dễ dàng khiến người ta lưu ý được không?" Vật cùng thầm tự giáng nghĩ thầm: "Được rồi được rồi, chỉ là thị sát một hồi công tác." Lời nói, từ bên trong bóng tối đi ra trực tiếp ở quang minh bên trong phục vụ cảm giác làm sao. Ezit cho bọn họ một người một cái cùng chức cho họ xử lý phức như thế phòng hộ định vị ấn ký sau khi dò hỏi. Cảm giác cũng không có khác nhau lớn gì. Vật nói: "Vẫn là rất thoải mái, đặc biệt là có thể nhìn thấy chính mình bước ảnh ở trên TV lấy chính diện hình tượng xuất hiện mà không phải lệnh truy nã, hay là ta sau khi vẫn có thể quá một hồi yên ổn cuộc sống của người bình thường." tập tự giá điều đình, cùng ngươi bình thường như thế thì thôi, ta phóng trường ngươi là thích dưỡng cũng được, nhưng ta có thể bảo đảm các ngươi đều có thể hảo hảo sống đến chết dạ. Ezith lắc đầu nói rằng,